bởi vì ngay sau đó hán ngực cũng đã bị trường thương sỏ xuyên qua chân vọng bắt nhìn đến tử kế võ đã chết lập tức giống lớn nói phản quân tướng lãnh tử kế võ đã chết ngươi chờ còn không mau mau đầu hàng đang ở đau khổ chống đỡ phản quân nghe thế một tiếng rít lạo sôi nổi chiều từ kế võ nơi phương hướng nhìn lại quả thực gặp được bị một lưỡi lê xuyên tử kế võ trong nháy mắt phản quân đại loạn ngay cả đã chạy ra một khoảng cách đông dương vương cũng bị sợ tới mức hồn phi phách tán kinh sợ cùng bi thống đồng thời nảy lên trong lòng làm hắn mấy muốn chết vọng. Ta hiện tại buồn ngủ đến mí mắt đều không mở ra được, trước càng ngày một trường, dư lại hai chương ngày mai giữa trưa bổ thượng, đại gia ngủ ngon, sao sao kỷ. mươi 471 hai cũng đừng nghĩ ngăn trở hắn. mươi 471 hai cũng đừng nghĩ ngăn trở hắn. Từ kế võ sau khi chết, phản quân rắn mất đầu, loạn thành năm bẻ bảy mảng, thực mau liền bại hạ trở tới. Đông Dương Vương dùng hết toàn lực chạy trốn, như cũng bị trần vọng bắt đuổi theo, bất đắc dĩ bị bắt. Ràng có hơn nửa năm phản loạn như vậy hạ màn lúc này sắc trời mới vừa sáng lên liên tiếp đánh mấy ngày chiến tuyên uy tướng quân đã làm mỏi mệt không được hắn tùy ý mà rửa mặt chuẩn bị hảo hảo ngủ một rớt đêm mai tới một hồi vui mừng khánh công yến. nhưng mà lý tịch cũng đã mặc chỉnh tề bắt đầu kiểm kê nhân số chuẩn bị khởi hành hồi kinh tuyên uy tướng quân bị dọa đến hoàn toàn không có buồn ngủ hắn vội vàng đuổi theo chiêu vương bước chân thánh nhân tuy rằng hôn mê bất tỉnh nhưng không nhất định chính là võ trương vương hạ sự sự tình không lộng minh bạch phía trước chúng ta tốt nhất không cần hành động thiếu suy nghĩ vạn nhất đây là người khác thiết hạ bấy dập làm sao bây giờ nếu võ trương vương là trong sạch ngài tùy tiện mang theo đại lượng binh mã giết bằng được rất có thể sẽ bị người khấu thượng đại nghịch bất đạo ý đồ mưu phản tội danh đến lúc đó ngài liền tính nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ lý tịch nện bước không ngừng lạnh lùng nói việc này bổn vương trong lòng hiểu rõ nếu chuyện này là người khác nói với hắn hắn chỉ biết nửa tin nửa ngờ nhưng việc này là mạn mạn theo như lời vậy không giống nhau mạn mạn là không có khả năng lừa hắn đặc biệt là giống loại này liên quan đến sinh tử đại sự mạn mạn nếu không có thập toàn nắm chắc khẳng định sẽ không đem việc này nói cho hắn nghe nếu nàng đều đã phái người đem tin đưa đến trong tay hắn liền ý nghĩa sự tình đã tới rồi thực mấu chốt thời điểm hắn cần thiết phải nhanh một chút chạy về thượng kinh tuyên uy tướng quân thấy hắn không nghe khuyên bảo không khỏi lòng nóng như lửa đốt thừa dịp tả hữu không người tuyên uy tướng quân hạ giọng nói Lui một bước nói, mặc dù thánh nhân thật sự bị người cấp hại, lại cùng ngài có quan hệ gì. Hiện giờ trong chiều lộn xộn, những người đó Úc còn không mang nổi mình Úc, khẳng định không có thời gian tới quản ngài. Ngài hoàn toàn có thể sấn cơ hội này lưu tại Lăng Nam, chuyên tâm phát triển chính mình thế lực. Chờ tương lai võ trương vương rốt cuộc có tinh lực tới đối phó ngài, khi đó ngài đã đem toàn bộ Lăng Nam đều nắm vào tay chung. Ngài chính là nơi này thổ hoàng đế, liền giống như vinh vương như vậy trở thành cắt cứ một phương bá chủ. ai cũng không làm gì được ngài. Như thế chẳng phải vui sướng. Lý tịch lại đối hắn nói mắt điếc thai ngơ, tiếp tục đi nhanh đi phía trước đi. Phía trước chính là giáo trưởng, các tướng sĩ đều đã ở nơi đó xếp hàng chẳng hảo, chỉ chờ chiêu vương gần nhất là có thể xuất phát. Tuyên uy tướng quân không nghĩ làm chiêu vương bỏ lỡ tốt như vậy một cái cơ hội. Hắn vươn tay ngăn lại chiêu vương đường đi. Ta biết ngài là lo lắng vương phi cùng nàng trong bụng hải tử an huy, chúng ta có thể phái một đội nhân mã trở về. lặng lẽ đưa bọn họ nhận được lăng nam tới. Lý tịch như là nghe được cái gì chê cười, cười lạnh hỏi lại. Vương Phi người mang lục giáp, ngươi còn làm nàng đến cái bụng to ngàn dặm bôn ba. Vạn nhất đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Ngươi phụ đến khởi cái này trách nhiệm sao? Tuyên uy tướng quân cắn chặt răng. Liên tính Vương Phi thật sự ra chuyện gì, lại có quan hệ gì? Nói câu không dễ nghe lời nói, đại trượng phu sợ gì không có vợ. Chỉ cần ngài trong tay có quyền lực, có rất nhiều xinh đẹp nữ nhân đưa tới cửa. Thật sự không được, ta còn có cái chưa xuất các nữ nhi. Hắn nói còn chưa nói xong, đã bị Lý Tịch hung hăng đạp một chân. kia một chân vừa lúc đá vào tuyên uy tướng quân bụng, đau đến hắn cả khuôn mặt đều vạt mẹo. Hắn ôm bụng thống khổ mà con lưng, rốt cuộc đi không nổi. Lý Tịch mắt lạnh nhìn hắn, phảng phất đang xem một cái người chết. Nói như vậy bổn vương không nghĩ lại nghe lần thứ hai, ngươi nếu là còn dám có như vậy ý niệm, ta liền trực tiếp giết ngươi. Hắn ngữ khí không nhanh không chậm, như là không có gì cảm xúc. Nhưng trong mắt lại ẩn chứa lệnh người sợ hai sát ý. Tuyên uy tướng quân ngẩng đầu, vừa lúc đối thượng hắn cặp kia đen đặc hai trong mắt, tức khắc đã bị sợ tới mức một cái giật mình. Tuyên uy tướng quân rất rõ ràng, triều vương đều không phải là là đe dọa hắn. chiêu vương là thật sự đối hắn động sát tâm. Hắn không hiểu, triêu vương cũng không sẽ đối bất luận kẻ nào thủ hạ lưu tình, trên tay lây dính mạng người càng là nhiều đến không đến được. Như vậy một cái làm theo ý mình, cũng không đem người khác để vào mắt nam nhân. như thế nào sẽ vì cái nữ nhân liền nổi giận quả thực là không thể tưởng tượng lý tịch cũng không để ý tuyên uy tướng quân trong lòng có bao nhiêu cảm xúc ở quần quận lúc này lý tịch chỉ có một ý niệm đó chính là mau chóng làm hồi thượng kinh ai cũng đừng nghĩ ngăn trở hắn ai cản trở hắn hắn liền giết hay đúng lúc này trần vọng bắc vội vã mà chạy tới khởi bẩm vương ra triều đình phái người đưa tới cấp báo hắn đôi tay đem một phong mật hàm đưa lên lý tịch tiếp nhận mật hàm Thu bạo mà sẽ mở, từ giữa rút ra một trương giấy tuyên thành. Trên giấy lưu loát viết rất nhiều tự, cơ hồ đều là ở khen ngợi Triều Vương người này có bao nhiêu anh hùng thiện chiến, vì đại chu lập hạ công lao hắn mã, thật sự dường cột nước nhà. Kinh thái hậu nương nương cùng trung thư tỉnh nhất trí thương nghị, ý muốn đem tây quan quận ban cho Triều Vương. Về sau tây quan quận chính là Triều Vương đất phong, tính cả đất phong nội quan viên cùng bà cánh, cũng đều sẽ trở thành Triều Vương thuộc quan cùng thuộc dân, hy vọng Triều Vương cũng có thể mau chóng hồi kinh lãnh chỉ tạ ơn. Lý Tịch trong lòng dâng lên một cổ mạc danh cảm xúc. Hắn biết, này khối đất phong khẳng định là Mạn Mạn nghĩ cách vì hắn tranh thủ tới. Rời đi Thượng Kinh phía trước hắn liền cùng Mạn Mạn ước hảo, chờ chiến sự sau khi kết thúc, bọn họ sẽ hướng Hoàng Đế thảo cái đất phong. xa xa mà rời đi Thượng Kinh, một nhà ba người vui sướng hạnh phúc mà sinh hoạt ở bên nhau. Hiện giờ đất phong đã có, nhưng mà Mạn Mạn còn hám sâu nguy hiểm bên trong. Lý Tịch tùy tay đem giấy viết thư điệp một chút, cất vào ống tay áo trùng, nhanh hơn nện bước hướng tới giáo trường đi đến. hắn phải nhanh một chút chạy trở về hắn không thể làm mạn mạn một mình đối mặt nguy hiểm hoa mạn mạn còn tại tận chức tận trách mà đảm đương bệnh hoạn nhân vật Nàng kỹ thuật diễn rất là tinh vi đem một cái gầy yếu thai phụ diễn đến giống như lúc hơn nữa lý ảnh quan tâm sẽ bị loạn thế nhưng vẫn luôn cũng chưa có thể phát hiện manh mối ở thái hậu quyết định đem tây quan quận đưa cho chiêu vương sau lý ảnh liền biết chiêu vương thực mau liền sẽ chạy về thượng kinh hắn cần thiết muốn trước tiên chuẩn bị sẵn sàng miễn cho bị chiêu vương đánh đến cái trở tay không kịp Gần nhất Lý ảnh cùng nô vong vì trong chiều sự tình vội đến chân không chạm đất, Lý ảnh tới chiều dương cung thời gian cũng càng ngày càng vãn. Đảo mắt đã qua đi hơn nửa tháng. Đêm nay Lý ảnh là nửa đêm mới đến đến chiều dương cung. Hắn vừa ở vào cửa liền nhìn đến hoa mạn mạn chính ống bụng, thân thể không được mà run rẩy, trên mặt một tia huyết sắc đều không có, bạch đến dò người. Lý ảnh bị dọa đến tim đập đều thiếu chút nữa ngừng. Hắn la lớn, mau truyền thái y đi. nhưng mà Hoa Mạn Mạn lại kiên trì không chịu làm thái y ý ý cho chính mình xem bệnh. Thái ý, ý không dám cường tới, chỉ có thể dùng xin giúp đỡ. Ánh mắt nhìn về phía võ chương vương. Lý ảnh lo lắng Mạn Mạn sẽ xảy ra chuyện, dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể tiến lên đi bắt Mạn Mạn tay, tưởng đem nàng để lại, không cho nàng lộn xộn. Hoa Mạn Mạn làm bộ dễ dùa bộ dáng, giơ tay khi không cẩn thận đem trước tiên đặt ở đầu giường canh gà cấp quế lạc, ấm áp canh gà chiếu vào Lý ảnh trên người, đem hắn ống tay áo cùng và áo toàn cấp làm ướt. phòng trong mọi người bị hoảng sợ sợ võ trương vương sẽ tức giận chương 472 trăm bảy mươi trộm đạo ngọc tỷ chương 472 trăm bảy mươi trộm đạo ngọc tỷ lý ảnh không có đi quản chính mình bị ướt nhẹp quần áo chỉ yên lặng nhìn hoa mạn mạn ánh mắt nặng nề đừng ép ta đối với ngươi mạnh bạo gan từng chữ một tràn ngập lực các bách hoa mạn mạn như là bị dọa tới rồi dãy rủa động tác thu nhỏ chút nàng cắn môi dưới nhỏ giọng nói ngươi đi đem quần áo thay đổi đi lý ảnh tỏ vẻ không cần Hoa Mạn Mạn khẩn trương nói, nhưng ngươi ở chỗ này, ta sẽ không được tự nhiên. Lý ảnh tưởng nói ngươi căn bản liền không thèm để ý ta, ta có ở đây không nơi này hẳn là đều ảnh hưởng không đến ngươi mới đúng. Nhưng ở nhìn đến nàng như chấn kinh mai con bất an biểu tình khi, hắn lại không đành lòng cưỡng bắt nàng. Ta có thể đi, nhưng ngươi không thể sang bậy, Muốn ngoan ngoãn nghe Thái ý liền nói. Hoa Mạn Mạn nho nhỏ mà ứng thanh, nga. Lý ảnh buông ra nàng cánh tay, thấy nàng sắc thật không có lộn xộn, hắn lúc này mới yên lòng. Đôi thái y phân phó nói. Hảo hảo cấp vương phi xem bệnh, bổn vương đi một chút sẽ về. Nhạ. Lý ảnh ra phòng ngủ, đi cách vách phòng thay quần áo. Thái y ý ý đi lên trước, cung cung kính kính địa đạo. Thỉnh vương phi vươn tay phải. Hoa mạn mạn từ chân phía dưới vươn tay, đôi mắt lại đang xem ngoài cửa. Nàng bụng kỳ thật một chút đều không đau. Vừa rồi nàng là cố ý diễn kịch lừa lý ảnh, vì chính là làm lý ảnh làm dơ quần áo. Nay hơn nửa tháng tới. nàng lại âm thầm cùng hoa khanh khanh thông qua hai lần tin hoa khanh khanh nói nàng đã tìm được rồi xác lập thái tử chiếu thư nàng còn đã từng làm người lẻn vào quá ngự thư phòng không thể tìm được ngọc tỷ rơi xuống lý ảnh mỗi ngày đều là ở ngự thư phòng xử lý phê duyệt tấu trương ngọc tỷ nếu không ở ngự thư phòng rất có thể liền ở hắn trên người vì thế hoa Mạn mạn cố ý kế hoạch vừa rồi như vậy vừa ra kế tiếp liền phải xem thanh hoàn thái ý ghi đem ngón tay đắp ở hoa Mạn mạn thủ đoạn cẩn thận mà vì nàng bắt mạch Hắn thong thả mà nhăn lại lông mày, biểu tình trở nên thực mê hoặc. Vương phi điện hạ mạch tượng như thế nào? Hoa mạn mạn nương chăn ngăn cản, dùng tay trái gắt gao đẻ lại tay phải cánh tay, nàng trên mặt làm bộ tò mò bộ dáng hỏi. Ta mạch tượng làm sao vậy? Thái y hề, ngài mạch tượng phi thường mỏng manh, như là. Như là sắp không lâu hậu thế, chính là không đúng à, loại này mạch tượng người căn bản hoài không thượng thân dự. Nay quả thực là hắn làm nghề y kiếp sống chung gặp được lớn nhất nghi hoặc. hoa mạn mạn như là bị dọa tới rồi, vội vàng nói, có thể hay không là ngươi nhìn lầm rồi, ngươi lại nhìn kỹ xem. Vì thế thái y lại lần nữa cho nàng bắt mạch, cách vách trong phòng, lý ảnh cởi ra trên người quần áo, tính cả trên người mang theo đồ vật cũng bị cùng nhau phóng tới bên cạnh, thân thể hắn cũng dính vào canh gà, lãnh rất canh gà còn mang theo động lại dầu trơn, dầu mỡ, dính hồ hồ, rất là khó chịu. lương dũng, nô tỳ đi cho ngài chuẩn bị nước cấm rửa rửa đi. lý ảnh gật đầu, ân. Lương dụng xoay người đi ra ngoài, thuận tay đem kia vài món ô hế quần áo lấy ra đi rửa sạch. Đương dơ quần áo bị lấy đi sau, án thượng cũng chỉ dư lại một ít tùy thân vật phẩm. Trong đó có một cái cũ nát tiểu túi tiền, một cái bị trang ở túi gấm trung ngọc Tỷ, còn có ngọc đội cùng eo bài. Lý ảnh tùy tay xả cái thảm khoác ở trên người. Hắn cầm lấy tiểu túi tiền, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve túi tiền mặt ngoài, đôi mắt nhìn phía trước nơi nào đó, thật lâu không có động tác, như là tưởng cái gì nghĩ ra thần. Hắn không nghĩ tới chính là ở hắn trên đỉnh đầu trên xà nhà đang ngồi cá nhân Thanh Hoàn ngưng thần nín thở không chớp mắt mà nhìn phía dưới Nàng tâm mắt ở Ngọc Tỷ cùng Lý Ảnh chi gian qua lại di động lúc này Lý Ảnh khoảng cách Ngọc Tỷ thân cận quá nàng tìm không thấy cơ hội động thủ cũng may nàng sớm có chuẩn bị Thanh Hoàn mở ra trong tay cầm túi từ giữa thả ra hai chỉ lao thử nàng trước tiên ở đáy giường hạ ẩn giấu đầu ngọn lao thử nhóm đã sớm nói là lập tức liền theo mùi hương truyền đến phương hướng nhanh chóng bò xuống dưới. một đường chạy vào giường phía dưới đầu ngọt bên cạnh còn phóng rất nhiều hạt dưa đậu phộng lao thử nhóm sao có thể chịu được loại này kháng cự lập tức từng ngụm từng ngụm mà ăn lên nguyên bản đang ở xuất thần lý ảnh bỗng nhiên nghe được nhỏ vụn tiếng vang hắn lập tức phục hồi tinh thần lại nhìn quanh bốn phía thực mau liền tìm tới rồi thanh âm chuyển đến phương hướng là ở đáy giường đương lý ảnh xoay người đi hướng giường khi thanh hoàng thả người nhảy lặng yên không một tiếng động mà rơi trên mặt đất nàng bắt lấy trang ngọc tỷ túi gấm Suy nhập trong lòng ngực đang muốn xoay người rời đi, liền nhìn đến Lý Ảnh chuyển qua thân. Lý Ảnh ở phát giác giường đế có dị động sau, cũng không có tùy tiện xoay người lại tra xét. Hắn luôn luôn cảnh giác, gặp được loại chuyện này tuyệt không sẽ lấy thân phạm hiểm. Hắn tính toán kêu người tiến vào nhìn xem giường đế ẩn giấu thứ gì, lại không nghĩ rằng mới vừa quay người lại, liền thấy được Thanh Hoàn. Thanh Hoàn tim đập cơ hồ đình chỉ, nàng chú ý tới Lý Ảnh tầm mắt dừng ở bàn thượng. Hắn khẳng định phát hiện Ngọc Tỷ không thấy. Không được. không thể ngồi chờ chết ở lý ảnh há mồm tiêu người phía trước thanh hoàn đột nhiên vung tay trong tay che giấu ngân châm bay ra đi lý ảnh lập tức nghiêng người né tránh nhưng mà ngân châm chỉ là cái thủ thuật che mắt ở lý ảnh mới vừa né tránh ngân châm còn chưa hoàn toàn đứng vững gót chân là lúc thanh hoàn đã giống như quỷ mị xuất hiện ở hắn phía sau nàng vung lên trang ngọc tỉ túi gấm hung hăng đánh vào lý ảnh sau cổ chỗ lý ảnh chỉ cảm thấy sau cổ đau xót trước mắt biến thành màu đen thân thể loạng choạng ngã trên mặt đất nhưng hắn chưa hoàn toàn lâm vào hôn mê như cũ tàn lưu một chút tri giác hắn có thể cảm giác được thanh hoàn đi tới chính mình bên người lúc này hắn tầm mắt một mảnh mơ hồ thấy không rõ lắm thanh hoàn đang làm cái gì nhưng hắn có thể cảm giác được đến thanh hoàn hẳn là tưởng nhân cơ hội giết chính mình mãnh liệt nguy cơ ý thức nảy lên trong lòng cầu sinh dục bức bách hắn hé miệng hắn tưởng kêu người thanh hoàn thật là tưởng nhân cơ hội giết lý ảnh vĩnh tuyệt hậu hoạn nàng đã phát ra châm cài, chuẩn bị dùng châm cài mũi nhọn đâm thủng lý ảnh hầu Nhưng mà lúc này lý ảnh lại phát ra cực kỳ mỏng manh thanh âm Người tới Thanh hoàn động tác một đốn Cũng chính là như vậy ngắn ngủn một cái chân chờ Làm nàng bỏ lỡ tốt nhất động thủ thời cơ Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân Ngay sau đó cửa phòng đã bị góp vang Lương dung thanh âm xuyên thấu qua cửa phòng truyền tiến vào Vương ra, nô tỳ hiện tại có thể tiến vào sao Thanh hoàn biết chính mình lại không đi thì đi không được Nàng còn phải đem ngọc tỷ đưa cho vương phi Còn phải bảo hộ vương phi an toàn Nàng không thể làm chính mình hãm tại chỗ này. Nàng cắn chặt răng, đem châm cài cắm hồi bối tóc trung, mở ra cửa sổ, huyển chuyển nhẹ nhàng mà phiên đi ra ngoài. Rơi xuống đất sau, thanh hoàn vòng một vòng, trở lại vương phi nơi phòng ngủ. Hoa mạn mạn vẫn luôn ở chú ý cửa phòng phương hướng, cơ hồ là thanh hoàn mới vừa bước qua ngạch cửa, hoa mạn mạn liền phát hiện nàng. Thanh hoàn biểu tình thoạt nhìn phi thường lo âu, như là ra chuyện gì. Nhưng ngại với thái y ở đây, nàng không dám nói. Hoa Mạn Mạn không hề ấn tay phải cánh tay, tay phải mạch đập tùy theo trở nên bình thường lên. Thái y ỉa sửng sốt. Như thế nào Vương phi mạch tượng bỗng nhiên liền thay đổi. Không chờ hắn phản ứng lại đây, liền nghe được Chiêu Vương phi nói: "Ta bụng đã không đau, hẳn là không có gì sự, làm phiền ngươi một chuyến tay không thật là ngượng ngủng, thanh hoàn tiễn khách." Chương 473 Hoa Mạn Mạn không thấy. Chương 473 Hoa Mạn Mạn không thấy. Mơ màng hồ đồ thái y ỉa liền như vậy bị tiến đi. Thanh Hoàn mới vừa đem người đưa ra đi, liền lập tức đóng lại cửa phòng, bước nhanh đi đến mép giường. Vương Phi, nô tỳ, bắt được. Ngọc Tỷ, nhưng là nô tỳ bị phát hiện. Hoa Mạn Mạn sốc lên chăn ngồi dậy. Võ Trương Vương phát hiện người, hắn hiện tại người đâu? Thanh Hoàn đúng sự thật trả lời, nô tỳ đem hắn đánh vỡ. Nói xong nàng liền cúi đầu, có vẻ rất là bất an. Nàng đem sự tình cấp làm tạm, cấp Vương Phi rước lấy đại phiền thoái. Hoa mạn mạn lại không có trách cứ nàng ý tứ, chấn định địa đạo. Nếu bị phát hiện, chúng ta liền không thể lại ở chỗ này đãi đi xuống, đi thôi. Kỳ thật nàng nguyên lai kế hoạch chính là ở trộm được Ngọc tỷ sau liền mau chóng ra cung, hiện tại bất quá là đem rời đi kế hoạch cấp trước tiên. Thanh Hoàn đỡ Vương Phi đứng dậy, hai người bước nhanh đi ra ngoài. Bọn họ đi thư phòng, quen cửa quen mẻo mà mở ra cơ quan, kệ sách chậm rãi hướng hai bên mở ra, lộ ra sâu thẳm mật đạo. Cùng lúc đó, lương Dung đã phát hiện bị đánh vượng võ trương vương hắn vội vàng đem võ trương vương đỡ đến trên giường cũng làm người đem thái Y thì hô lại đây thái ý cấp lý ảnh chát hai châm lý ảnh đầu hóc rốt cuộc trở nên thanh tỉnh rất nhiều nhưng sau cổ chỗ như cũ vô cùng đau đớn thái ý cho hắn sau cổ chỗ vết thương thượng dược dặn do hắn không cần lộn xộn hảo hảo tu dưỡng một đoạn thời gian nhưng mà lý ảnh lúc này nơi nào còn có tâm tình dưỡng thương hắn chịu đựng đau đứng lên một bên mặc quần áo một bên phân phó nói chuyên buồn vương ra mệnh lệnh đi thanh Hoàng tự tiện đánh cắp ngọc tỷ lập tức đem người chóc nã quý án vũ lâm vệ nhận được mệnh lệnh lập tức bắt đầu khua chiêng gõ ngõ mà điều tra lên lý ảnh không mà người khác khuyên can tự mình đi cách vách phòng ngủ kết quả đẩy mở cửa liền nhìn đến trên giường giống tuyết hoa mạn mạn không thấy kỳ thật ở lý ảnh nhìn đến thanh Hoàng trộm đạo ngọc tỷ thời điểm hắn cũng đã đoán được thanh Hoàng là chịu hoa mạn mạn sai xử. các nàng ở bắt được ngọc tỷ sau hẳn là sẽ lập tức rời đi Hắn đối này sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà ở tận mắt nhìn thấy đến trống rông phong khi, lý ảnh vẫn là có loại ngược bị đào đi một khối cảm giác. Khó chịu, phẫn nộ, quỷ khuất, thất vọng Này đó cảm xúc tranh nhau nảy lên trong lòng, làm hắn hốc mắt dần dần nổi lên huyết hồng. Hắn sớm nên nghĩ đến. Giống hắn loại này từ sinh ra kia một khắc khởi liền lương beo thù hận người, không có khả năng được đến chân chính quan tâm. Không có người sẽ thiệt tình thực lòng mà lưu tại hắn bên người. Trước kia không có, hiện tại không có Tương lai cũng sẽ không có." Lương Dũng thật cẩn thận hỏi, "Triêu Vương phi hẳn là còn chạy không xa, phái người đuổi theo sao?" Lý Ảnh gắt gao nhìn chằm chằm kia trương trống rỗng rường, từ kẽ răng ngạnh sinh sinh bài trừ một câu. "Chẳng sợ đào ba thước đất, cũng muốn đem các nàng tìm ra." Mật Đạo nội, Thanh Hoàn đỡ Hoa mạn mạn bước nhanh đi phía trước đi. Mật Đạo không có phân nhánh khẩu, "Các nàng không cần lo lắng lạc đường, chỉ cần theo Mật Đạo vẫn luôn đi phía trước đi là có thể tìm được xuất khẩu." Thực mau các nàng liền nhìn đến một phiến cửa nhỏ Đẩy cửa ra đi ra ngoài Bên ngoài chính là vườn hoa Lúc này vườn hoa không có gì người Thanh hoàn đỡ hoa mạn mạn xuyên qua vườn hoa Gặp được đồ ở trong góc xe chở nước Hai người đang chuẩn bị chui vào xe chở nước bên trong chốn đi Liền nhìn đến cách đó không xa có một đội vũ lâm vệ chiều bên này chạy tới Sợ tới mức hai người bọn nàng chạy nhanh rời đi xe chở nước Chui vào bên cạnh tạp vật trong phòng Vũ lâm vệ nhóm bắt đầu điều tra lên Bọn họ không chỉ có đem vườn hoa trong ngoài đều tìm kiếm một lần, ngay cả ngừng ở trong một góc xe chở nước cũng không có bông tha. Tránh ở phòng chất tủi bên trong hoa mạn mạn cùng thanh hoàn xuyên thấu qua kẹt cửa thấy được một màn, đều có chút nghĩ mà sợ. Nếu là các nàng vừa rồi trốn vào xe chở nước, lúc này khẳng định đã bị phát hiện. Nhưng là các nàng không có thể may mắn bao lâu, liền phát hiện vũ lâm vệ nhóm hướng tới phòng tạp vật đi tới. Xem bọn họ bộ dáng là tính toán đem phòng tạp vật cũng điều tra một phen. hoa mạn mạn cùng thanh hoàn đổi vội tìm kiếm trôn tránh địa phương nhưng phòng tạp vật liền ít như vậy căn bản là tìm không thấy thích hợp che giấu điểm hoa mạn mạn lòng nóng như lửa đốt cái này là phải bị phát hiện sao thanh hoàn đã làm tốt nhất hư tính toán nàng tiến lên một bước đem vương phi hộ ở sau người chờ hạ nếu là vũ lâm vệ vọt vào tới nàng liền đánh bạc mệnh đi đem người bám trụ làm tốt vương phi tranh thủ thoát đi cơ hội đúng lúc này bên ngoài vang lên nói chuyện thanh như là có người lại đây hoa mạn mạn lần thứ hai tới gần cửa phòng xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn lén bên ngoài nàng nhìn đến mộ thanh chính vẻ mặt nôn nóng mà đối vũ lâm vệ nhóm nói ta vừa rồi giống như nhìn đến bên kia có người chạy tới trong đó còn có cái lớn bụng nữ nhân thoạt nhìn rất giống là chiêu vương phi các ngươi người muốn tìm nên sẽ không chính là các nàng đi vũ lâm vệ vội vàng truy vấn các nàng hướng phương hướng nào chạy mộ thanh chỉ vào tuyên đức môn phương hướng các nàng hướng bên kia chạy hẳn là tưởng từ tuyên đức môn ra cung đi Vũ Lâm vệ nhóm lập tức thay đổi phương hướng, bay nhanh mà hướng tới Tuyên Đức môn chạy tới. Bọn họ cần thiết muốn đuổi ở triều Vương phi ra cung phía trước đem người ngăn lại. Bọn người đi hết, Hoa Mạn Mạn lúc này mới dám đẩy ra cửa phòng, mang theo Thanh hoàn đi ra. Mộ Thanh, Nô Tỷ vừa rồi nghe nói võ trương Vương Ngọc Tỷ bị trộm, chính phái người nơi nơi bắt các ngươi. Nô Tỷ lo lắng các ngươi xảy ra chuyện, liền chạy nhanh chạy tới. Không nghĩ tới vừa lúc đụng phải này vừa ra, Nô Tỷ liền lâm thời suy nghĩ cái biện pháp đem người cấp chi khai. Hoa mạn mạn hướng nàng nói lời cảm tạ. May mắn ngươi tới kịp thời, bằng không ta cùng thanh hoàn liền thảm. Mộ thanh nhìn khỏe mắt thông minh đặt xe chở nước, bất đắc dĩ nói. Hiện tại Vũ lâm vệ ở nơi nơi bắt người, các cửa cung hẳn là cũng đã bị đóng cửa. Lúc này muốn hôn ra khỏi thành là không có khả năng. Chúng ta về trước mật đạo trốn tránh đi, ngẫm lại xem kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Hoa mạn mạn gật đầu nói tốt. Ba người trở lại mật đạo bên trong, bàn thờ thượng ngọn nến còn ở lẳng lặng tiêu đốt Mộ thanh theo thường lệ cấp trên bức họa nữ tử thượng hương. Hoa mạn mạn vừa rồi đi rồi như vậy nhiều lộ, hai cái đuổi đã có chút phát run. Thanh hoàn đỡ nàng ngồi vào đệm hương bùa thượng nghỉ ngơi. Mộ thanh nhìn về phía hoa mạn mạn, tầm mắt dừng ở nàng phồng lên trên bụng, nhìn không được hỏi. Vương Phi hiện tại cảm giác như thế nào? Có hay không không thoải mái địa phương? Hoa mạn mạn chầm rãi thở ra một hơi, tận lực thả lỏng thân thể, ta khá tốt. Mộ thanh, vương phi kế tiếp có tính toán gì không? Hoa Mạn Mạn. Hiện giờ loại tình huống này, chúng ta khẳng định ra không được cung, chỉ có thể tạm thời ở cái này mật đạo nhiều một đoạn thời gian. Mộ thanh thở dài, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Hoa mạn mạn làm thanh hoàn đem kia cái ngọc tỷ lấy ra tới. Thừa dịp ngô vong bên kia còn không có phản ứng lại đây, chúng ta đến mau chóng đem ngọc tỷ đưa đến đến phi trong tay. Nhưng ta cùng thanh hoàn đều quá trói mắt, chỉ cần chúng ta một lộ diện khẳng định liền sẽ bị bắt lấy. Chuyện này cũng chỉ có thể làm ơn cho ngươi Nàng trịnh trọng chuyện lạ mà đem Ngọc tỷ phóng tới mộ Thanh trong tay, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Mộ Thanh nắm lấy nặng chữ Ngọc tỷ, trong lòng còn rất ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Chiêu Vương Phi thế nhưng đem như vậy quan trọng đồ vật giao cho nàng, Xem ra Chiêu Vương Phi là thật sự thực tín nhiệm nàng. Mộ Thanh trong lòng rất là động dung. Nàng hứa hẹn nói, nô tỷ sẽ không làm ngài thất vọng. Chương 474 tỷ muội chi tình. Chương 474 tỷ muội chi tình. Mộ Thanh thu hảo Ngọc tỷ. còn không quên chi kỳ hỏi vương phi có nói cái gì yêu cầu nô tỳ chuyển đạt cấp đến phi sao hoa mạn mạn nhìn phía trước xuất thần thật lâu sau mới chậm rãi mở miệng nay đại khái là ta cuối cùng một lần giúp nàng đối với hoa khanh khanh cái này nguyên văn nữ chủ hoa mạn mạn cảm thụ phi thường phức tạp dựa theo nguyên văn cốt truyện ăn bài hai người bọn nàng hẳn là không chết không ngừng thù địch nhưng không biết sao lại thế này các nàng chi gian quan hệ thế nhưng trở nên càng ngày càng hòa hợp phảng phất thành thật sự thân tỉ muội Nàng hy vọng hoa khanh khanh có thể trở nên càng ngày càng tốt. Nàng cũng nguyện ý tận khả năng mà đi chợ giúp hoa khanh khanh. Nhưng mà hiện giờ nàng đã tự thân khó bảo toàn, nàng có thể vì hoa khanh khanh làm, đều đã làm xong. Nàng chỉ có thể bồi hoa khanh khanh đi đến này một bước. Đến nỗi tương lai nhân sinh, còn phải làm hoa khanh khanh chính mình đi đi. Hoa mạn mạn đối hệ thống nói. Ta có thể giúp nữ chủ làm đều đã làm, ngươi có không xem ở ta tận tâm tận lực hoàn thành nhiệm vụ phân thượng, cũng giúp ta một cái tiểu vội. Hệ thống cảnh giác lên, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Hoa mạn mạn, ta muốn cho ngươi giúp ta tàng cái đồ vật, thứ này không thể làm bất luận kẻ nào biết, bao gồm đầu não. Hệ thống khó xử nói, này quá khó khăn, chuyện của ta không có khả năng giấu đến quá đầu não. Hoa mạn mạn cho rằng nó sẽ tự tuyệt, trong lòng chính thất vọng. Liên nghe được nó lại nói câu. Nhưng ta có thể thử xem. Vọng Nguyệt Hiên Nội Hoa khanh khanh đã biết Vũ Lâm Vệ đang ở khắp nơi bắt giữ triều vương phi sự tình. Nàng gấp đến độ đứng ngồi không yên, phi thường lo lắng nhị mội mội an toàn. Đúng lúc này, mộ thanh lại lần nữa đi tới vọng nguyệt hiên. Nàng đem một cái nặng chịu túi gấm đưa qua đi. Đây là chiêu vương phi làm nô tỳ chuyển giao cấp nương nương, thỉnh nương nương thu hảo. Hoa khanh khanh tiếp nhận túi gấm. Mặc dù không có mở ra, chỉ là cách vải dệt, nàng cũng có thể lấy ra bên trong chuyển chính là thứ gì. Nàng trong lòng vạn phần kinh ngạc, nhị muội mội thế nhưng thật sự bắt được ngọc tỷ. Khó trách vũ lâm vệ mạng thế giới mà bắt giữ chiêu vương phi, xem ra là bởi vì nàng trộm đạo ngọc tỷ sự tình bị phát hiện. Hoa khanh khanh vội vàng hỏi. Triêu vương phi người ở nơi nào? Buồn cung có thể trông thấy nàng sao? Mộ thanh lắc đầu, xin lỗi, nô tỷ không thể đem chiêu vương phi ẩn thân chỗ nói cho bất luận kẻ nào. Tuy rằng chiêu vương phi thực tín nhiệm đến phi, nhưng mộ thanh làm người ngoài cuộc lại đối đến phi hoài vài phần cảnh giác. Hoa khanh khanh, vậy ngươi có thể nói cho buồn cung? Chiêu vương phi hiện tại thế nào sao? Nàng có hay không nguy hiểm? Mộ thanh cụt mi rũ mắt mà trả lời nói. Hồi nương nương nói, chiêu vương phi hiện tại còn tính an toàn. Nghe vậy, hoa khanh khanh thoáng yên lòng. Nàng nghiêm túc địa đạo. Các ngươi nếu có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương, thỉnh nhất định phải nói cho buồn cung. Chiêu vương phi là buồn cung thân muội muội, nàng là vì trợ giúp buồn cung mới có thể làm chính mình lâm vào nguy hiểm. Vì bảo hộ nàng buồn cung sự tình gì đều có thể làm. Mộ thanh cúi đầu đáp, nô tỷ sẽ đem những lời này chuyển cáo cho chiêu vương phi. Nàng đợi một lát, thấy đến phi không có mặt khác phân phó, liền chuẩn bị cáo từ rời đi. Đi tới cửa khi nàng lại bỗng nhiên dừng lại, quay đầu lại nhìn phía đến phi. Có sự tình đã quên cùng nương nương nói, vương phi cố ý làm nô tỷ chuyển đạt một câu cho ngài. Hoa khanh khanh vội vàng truy vấn, nói cái gì? Mau nói, mộ thanh gần từng chữ một địa đạo. Đây là nàng cuối cùng một lần giúp ngươi. Hoa khanh khanh ngơ ngẩn. Nàng trăm triệu không nghĩ tới nhị mội mội sẽ đối chính mình nói ra nói như vậy. Nàng nhịn không được hỏi, nhị mội mội lời này là ý gì? Mộ thanh buồn không muốn nhiều lời gì đó, rốt cuộc này đó đều là đến phi cùng chiêu vương phi tỉ mội chi gian việc tư, cùng nàng cái này người ngoài không có gì quan hệ. Chính là nhìn trước mặt đến phi kia trương mở mịt khó hiểu xinh đẹp khuôn mặt khi, mộ thanh lại nhịn không được lắm miệng nói vài câu. Triều vương phi đều sắp lâm buồn, lại còn phải vì nương nương sự tình nhọc lòng hao tâm tốn sức. thậm chí không tiếc lấy thân phạm hiểm, nương nương làm tỉ tỉ có từng từng có một chút ít hổ thẹn. thập Hương nghe được lời này, tức giận đến mày liễu dựng ngược, lớn mật: "Ngươi dám đối đến phi nương nương như vậy nói chuyện?" Hoa Khanh Khanh vẫy vẫy tay, ý bảo Tập Hương câm miệng. Nàng nhìn Mộ Thanh, chậm rãi nói: "Không thể bảo vệ tốt nhị muội muội, bổn cung tự nhiên là xấu hổ." Mộ Thanh nhẹ mai nói: "Phải không? Ngài là một bên ở trong lòng hổ thẹn, một bên nghĩ cách lợi dụng chiều vương phi sao?" Hoa Khanh Khanh nhíu mày, nhịn không được phản bác. Buồn cung chưa từng lợi dụng quá nhị muội muội. Mộ thanh bình tĩnh mà phân tích nói. Ngài nếu là không có lợi dụng chiêu vương phi, ngài trong tay ngọc tỷ lại là do đó được đến đâu. Ngài đương nhiên có thể nói, ngài chỉ là hướng chiêu vương phi đề ra cái ý kiến, cũng không có yêu cầu nàng vì ngài làm cái gì. Nhưng ngài trong lòng phi thường rõ ràng, chỉ cần ngài mở miệng, chiêu vương phi liền khẳng định sẽ giúp ngài. Rốt cuộc nàng trước kia liền đã từng giúp quá ngài rất nhiều lần, lại nhiều một lần lại có gì phương. không phải sao? Hoa khanh khanh hoàn toàn ngây ngẩn cả người. nàng là thật sự không nghĩ tới muốn lợi dụng nhị muội muội, nhưng tự cấp nhị muội muội viết hồi âm thời điểm, nàng thật là hoài một chút tư tâm. nàng biết võ trương vương đối nhị muội muội tâm tư, chỉ cần nhị muội muội lược thi thủ đoạn, là có thể dễ dàng đạt được hắn tín nhiệm. cho nên nàng mới đưa ra muốn cho nhị muội muội hỗ trợ tìm kiếm ngọc tỷ. nàng nghĩ chỉ cần bắt được ngọc tỷ, thất hoàng tử bị xác lập vì thái tử sự tình là có thể bị chứng thực, nàng cũng liền có xoay người tư bản. đãi nàng bước lên địa vị cao nàng sẽ gấp bội mà đi bồi thường nhị muội muội đối mặt mộ thanh ép hỏi hoa khanh khanh chỉ cảm thấy yết hầu như là thứ gì cấp ngăn chặn nói không nên lời một chữ nàng vô lực phản bác đối phương lời nói mộ thanh niên lặng nhìn nàng gan từng chữ một mà nói ngài hỏi chiêu vương phi vì sao phải nói nói vậy tự nhiên là bởi vì vương phi trong lòng cái gì đều minh bạch nàng rõ ràng chính mình bị ngài lợi dụng nhưng nàng vẫn là mạo nguy hiểm giúp ngài bắt được ngọc tỷ nàng là thật sự đem ngài đương thân tỷ muội đối đãi chi tiết ngài không xứng cuối cùng ba chữ giống như ngàn cân hung hăng nện ở hoa khanh khanh trong lòng lệnh nàng hổ thẹn khó làm trong tay ngọc tỷ cơ hồ đều sắp cầm không được tập hương vội vàng đỡ lấy đến phi cánh tay giúp nàng ổn định thân hình mộ thanh hướng tới đến phi hành lễ trịnh trọng chuyện lạ địa đạo tuy rằng nô tỷ cũng không tán đồng ngài lợi dụng thân muội muội hành vi nhưng nô tỷ có thể lý giải ngài tại đây loại tình cảnh hạ làm ra lựa chọn Nếu đổi thành là nô tỷ, nô tỷ rất có thể cũng sẽ làm ra cùng ngài giống nhau sự tình. Cho nên, thỉnh nương nương đã quên nô tỷ vừa rồi nói những lời này đó đi. Hiện giờ ngài đã bắt được ngọc tỷ, nói vậy thực mau ngài là có thể được như ước nguyện. Nô tỷ ở chỗ này trước tiên hướng ngài nói một tiếng hỉ. Hy vọng ngài trong tương lai năm tháng, sẽ không vì hôm nay lựa chọn mà hối hận. Nói xong, nàng liền cũng không quay đầu lại mà rời đi vọng nguyệt hiên. Ở nàng đem chiêu vương phi câu nói kia chuyển cáo cho đến phi sau. Nàng liền biết chiêu vương phi cùng đến phi này đối tỷ muội đã muốn chạy tới cuối, về sau nàng cũng không cần lại đến vọng nguyệt hiên truyền tin. Hoa khanh khanh ngã ngồi ở giường nệm thượng, ngơ ngẩn mà nhìn phía trước. Lúc này nàng mãn đầu vóc đều là nhị muội muội làm mộ thanh chuyển cáo câu nói kia. Đây là ta cuối cùng một lần giúp ngươi. Lời này giống như một hồi tuyên cáo, tuyên cáo các nàng tỷ muội chi gian tình cảm đến đây kết thúc. Hoa khanh khanh cảm giác chính mình ngực giống bị rào nát, khó chịu đến cơ hổ vô pháp hô hấp. Loại cảm giác này làm nàng nhớ tới tổ mẫu bệnh chết khi tâm tình. Khi đó nàng vừa mới mất đi một cái quan trọng thân nhân, toàn bộ thế giới phảng phất đều lâm vào hắc ám, nhìn không tới một chút quang minh. Nhưng khi đó ít nhất còn có nhị muội muội bồi nàng. Nhưng hôm nay nàng liền nhị muội muội đều mất đi. Chẳng sợ tương lai nàng lại như thế nào thương tâm tuyệt vọng, nhị muội muội cũng sẽ không lại nhiều liếc nhìn nàng một cái. Chương 475 Ám Cọc. Chương 475 Ám Cọc. Mộ thanh trộm cấp Chiêu Vương Phi đưa đi một ít thức ăn cùng vật dụng hàng ngày. Kể từ đó, hoa mạn mạn cùng thanh Hoàn ít nhất không cần lo lắng đói chết vấn đề. Các nàng xem như tạm thời ở trong mật thất giàn xếp xuống dưới. Mộ thanh còn sẽ đem ngoại giới phát sinh sự tình nói cho Chiêu Vương Phi. Tỷ như nói đến Phi ở bắt được Ngọc Tỷ sau không lâu, liền liên hợp Thái Hậu, cùng với Trung Thư tỉnh vài vị lao thần, trước mặt mọi người tuyên bố kia một đạo sách phong thất hoàng tử vì Thái tử Chiêu Thư. kể từ đó thất hoàng tử lý quỳnh liền thành danh chính ngôn thuận ngôi vị hoàng đế người thừa kế nhưng mà võ trương vương lý ảnh cùng nô vong lại phủ nhận chiếu thư chung nội dung cũng nói rõ chiếu thư là đến phi giả tạo đến phi tự nhiên không làm hai bên vì thế nháo đến túi bụi kể từ đó nhưng thật ra vì triều vương tranh thủ thời gian hắn mang theo 8 vạn đại quân ngày đêm kiêm trình mà trở về đuổi nguyên bản yêu cầu ít nhất hơn một tháng lộ trình chính là bị hắn giảm bất tới rồi ngắn ngủn 10 ngày mắt thấy triều vương liền sắp đã trở lại nô vong biết không có thể lại chỉ hoãn đi xuống hắn hạ lệnh làm giả tiêu vệ tiến đến chóc nãi nhu huyền quận chúa cùng Trung an bá người một nhà may mắn hoa mạn mạn sớm có chuẩn bị trước tiên làm người đem nhu huyền quận chúa thỉnh đến thôn trang thượng cùng đại gia cùng nhau cư trú cũng an bài hổ khiếu doanh những binh sĩ ở thôn trang phụ cận dựng trại đóng quân cơ hồ là dạ tiêu vệ mới vừa vừa xuất hiện hổ khiếu doanh những binh sĩ cũng đã đề phòng lên những binh sĩ chia làm hai bộ phận một bộ phận ở phía trước chống cự tiêu vệ Một khác bộ phận mang theo Nhu huyền quận chúa cùng Trung An bá người một nhà lui lại. Bọn họ dọc theo đã sớm tuyển hảo lộ tuyến hướng Nam bỏ chạy đi. Kết quả vừa lúc đụng phải triều vương xuất lĩnh đại quân. Nhu huyển quận chúa cùng Trung An bá người một nhà được cứu vớt. Nhưng bọn hắn còn không có hoàn toàn yên lòng, bởi vì mạn mạn còn ở trong cung, đến nay sinh tử chưa biết. Hà thị chảy nước mắt đau khổ cầu xin. Cầu vương ra cứu cứu nhà của chúng ta mạn mạn, nàng có mang, mắt thấy liền mau lâm buồn, nếu là có cái nhất. đó chính là một thi hai mệnh a nhu huyện quận chúa cũng nhìn chằm chằm lý tịch cường ngạnh mà nói ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì ngươi nhất định đem mạn mạn cứu ra lý tịch trong lòng so với bọn hắn còn cấp kia chính là hắn tức phụ cùng hắn quê nữ là hắn trong lòng bảo các nàng chẳng sợ chỉ là rớt một cây tóc hắn đều đến đau lòng nửa ngày huống chi là hiện giờ loại tình huống này hắn cho dù là đánh bạc mệnh cũng đến đem người nguyên vẹn mà cứu ra đại quân nhanh hơn tốc độ tiếp tục đi tới Nô Vong biết được phái ra đi giả kiêu vệ thất thủ, tâm tình trầm đến đáy cốc. Nhưng hắn cũng không có như vậy lâm vào hoảng loạn, ngược lại trở nên càng thêm bình tĩnh. Hắn đôi Lý ảnh nói. Chiêu vương hẳn là còn không biết chiêu vương phi đã chạy mất tin tức, chúng ta có thể lợi dụng điểm này uy hiếp hắn. Lý ảnh xoa nhẹ hạ thái dương, mệt mỏi mà nói. Chiêu vương không phải như vậy hảo lựa gạt, hắn nếu không thấy được mạn mạn, là sẽ không hoàn toàn tin tưởng mạn mạn ở chúng ta trong tay. Nô Vong. Nhưng hắn cũng không dám xác định Triều Vương Phi liền nhất định không ở chúng ta trong tay, hắn không dám đánh cuộc. Hắn biết rõ Triều Vương Phi đối Triều Vương tầm quan trọng. Chẳng sợ chỉ có một tia xúc phạm tới Triều Vương Phi khả năng tính, Triều Vương đều sẽ không tùy tiện hành động. Lý ảnh, này đều không phải là kế lâu dài. Nô Vong, chúng ta còn có một quả quân cờ vô dụng Lý ảnh nhìn chăm chú đối phương. Ngươi là nói biện tự minh bên kia. Nô Vong cười hạ, phí như vậy nhiều tâm tư bồi dưỡng án cọc. Hiện giờ rốt cuộc tới rồi hắn phát huy tác dụng thời điểm, hy vọng hắn sẽ không làm chúng ta thất vọng. Trưa hôm đó, biện tử minh theo thường lệ ở trên tường thành phương tuần tra, đống nhiên nhìn thấy một đội dạ kiêu vệ hùng hổ mà đi lên tường thành. Biện tướng quân, chúng ta hoài nghi tham ô quân lương, mạo lĩnh quân công, thỉnh ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Biện tử minh bị bọn họ cấp khí cười. Các ngươi nói lao tử phạm pháp, lao tử liền phạm pháp sao? Chứng cứ đâu? Lấy ra tới cấp lao tử nhìn xem a. cầm đầu tên kia giả tiêu vệ lạnh lùng nói chúng ta giả tiêu vệ là vì triều đình làm việc thỉnh biện tướng quân phối hợp biện tử minh bị bọn họ cấp chọc giận một phen kéo ra vật áo lộ ra trước ngực vết sẹo trận mắt giận nhìn nhìn đến này đó vết sẹo sao lao tử trên người mỗi một đạo vết sẹo đều là ở trên chiến trường cùng địch nhân chém giết lưu lại các ngươi cư nhiên nói ta mạo lĩnh quân công có bản lĩnh các ngươi liền nhìn ta trên người vết sẹo đem mạo lĩnh quân công bốn chữ lặp lại lần nữa nói a Dạ kiêu vệ lại như là nhìn không tới những cái đó vết xẻo dường như, như cũ kiên trì muốn dẫn hắn trở về điều tra. Biện tự Minh không chịu đi, dạ kiêu vệ trực tiếp động thủ mạnh bạo. Hai bên như vậy đã xảy ra kịch liệt xung đột. Nghe tin tới rồi dạ kiêu vệ càng ngày càng nhiều, mặt khác ba cái cửa thành quân coi giữ cũng đều đổi lại đây, trợ giúp dạ kiêu vệ cùng nhau đối phó biện tự Minh cùng hổ khiếu doanh. Biện tự Minh dẫn dắt hổ khiếu doanh rơi vào hạ phong. Vì cầu tự bảo vệ mình, bọn họ không thể không rời khỏi Nam Thành Môn. Cơ hội là bọn họ mới vừa đi, Nam Thành Môn đã bị người từ bên trong dùng sức đóng lại. Chờ Chiêu Vương mang theo 8 vạn đại quân hùng hổ mà đuổi tới Thượng Kinh Thành Khi, phát hiện biện tự mình xuất lĩnh hổ khiếu doanh chính tránh ở phụ cận núi rừng bên trong. Nam Thành Môn đã đổi chủ, hiện giờ trông coi Nam Thành Môn người là võ trương vương kia nhất phái. Chiêu Vương cùng biện tự Minh vô pháp lại giống như phía trước như vậy tới cái nội ứng ngoại hợp. Biện tự Minh vì thế ấy náy đến không được, nhìn thấy Chiêu Vương xuất hiện, đương trưởng chính là một cái thuần thuộc hoặc quỷ. Khóc lóc hô. Là mặt tướng vô năng, không có thể vì vương gia bảo vệ cho nam thành ngôn. mặt tướng ca nguyện bị phạt. Đi theo ở biện tự minh phía sau hai gã phó tướng cũng quỳ xuống, cùng nhau hướng chiêu vương thỉnh tội. Lý tịch đã sớm dự đoán được sẽ có như vậy vừa ra, đảo cũng không có nhiều thất vọng. Đổi thành hắn là lý ảnh, hắn cũng sẽ không làm biện tự minh lớn như vậy cái cái đinh trong mắt chấn thủ nam thành môn, khẳng định là nếu muốn tấn biện pháp đem người cấp lộng rớt. May mắn biện tự minh chạy trốn mau. Bằng không hắn lúc này rất có thể đã là một khối thi thể. Lý tịch làm cho bọn họ lên đáp lời. Ở biện tự minh cùng hắn phía sau hai gã phó tướng đứng lên khi, lý tịch ánh mắt từ bọn họ trên mặt sẽ qua. Cũng chính là ở ngay lúc này, hắn đọc vào tay đối phương ba người ý tưởng. Biện tự minh tưởng chính là, chiêu vương cuối cùng đã trở lại. Lao tử đã chịu đủ rồi dạ kiêu vệ đám kia vương bắt dê con, chờ Lao tử mang binh đánh đi vào, nhất định phải đem đám kia vương bắt dê con đánh đến răng rơi đầy đất. Đi theo hắn phía sau hai gã phó tướng lại suy nghĩ. Ta nên làm như thế nào mới có thể hoàn thành ngô đốc chủ công đạo nhiệm vụ. Đây là cái lập công rất tốt cơ hội, ta không thể làm đốc chủ thất vọng. Ta thật sự muốn phản bội biện tướng quân cùng chiêu vương sao. Ta không nghĩ đương cái phản đồ ai chính là người nhà của ta bị dạ kiêu vệ không chế được, ta không có lựa chọn nào khác. Lý tịch lặng yên không một tiếng động mà giơ lên khoe miệng, ở trong lòng phát ra cười lạnh. Nguyên lai biện tự minh bên người hai cái phó tướng đều là ngô vong an bài áng cọc. Như thế xem ra, nô vong hẳn là cố ý phái người chọc giận biện tự Minh, vì chính là làm biện tự Minh có thể mang theo bên người người rời đi thượng kinh, chạy tới đầu nhập vào triêu vương. Một khi bọn họ sinh ra tiếp xúc, như vậy biện tự Minh bên người ám cọc liền có cơ hội đối triêu vương xuống tay. Kế hoạch thật là được không, chỉ tiếc nô vong sai tính một bước. Hắn không biết lý tịch có được thuật đọc tâm. Nô vong, uy, yêu yêu linh sao. Ta muốn cử báo, nơi này có người khai quải. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org Chương 476 diễn kịch Lý tịch nhìn biện tự minh liếc mắt một cái Biện Tử minh đoán được chiêu vương đây là có chuyện muốn cùng chính mình nói Lập tức vung tay lên, đem thuộc hạ người đều đuổi đi Bọn người tránh ra, biện Tử minh lúc này mới nhảy nhót mà thấu đi lên Nịnh mà hỏi Vương gia có gì phân phó Lý tịch tầm mắt từ nơi không xa kia hai cái phó tướng trên người xét qua Hạ giọng công đạo vài câu Biện Tử minh sau khi nghe xong Biểu tình đại biến. Hắn theo bản năng mà muốn quay đầu lại đi xem kia hai cái phó tướng, lại bị lý tịch ra tiếng gọi lại. Đừng loạn xem, miễn cho rút dây động rừng. Biện tử minh mạnh mẽ áp xuống muốn quay đầu lại xúc động, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Mặt tướng không nghĩ tới bọn họ hai cái thế nhưng là phản đồ, mất công mặt tướng ngày thường như vậy đảo tim đảo phổi mà đối đãi bọn họ, thật sự là dưỡng không thân bạch nhãn lang. Hắn bình thân hận nhất chính là phản bội, không nghĩ tới bên người lập tức liền xuất hiện hai cái phản đồ. Nếu không phải chiêu vương làm hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ, hắn thật hận không thể hiện tại liền tiến lên làm thịt kia hai cái phản đồ. Lý tịch, hiện tại không phải nói này đó khí lời nói thời điểm, ngươi chiếu bổn vương nói đi làm, xem bọn hắn là cái cái gì phản ứng. Biện tử minh ôm quyền đáp, "Nhạ." Hắn lương thương nghị sự tình lý do, phân biệt đem hai cái phó tướng kêu lên đi đơn độc nói chuyện. Hắn rửa theo chiêu vương nói đi làm, vẫn chưa trực tiếp điểm danh bọn họ ám cọc thân phận, mà là dùng mịt mở ngôn ngữ tiến hành thử. Trong đó khâu phó tướng biểu hiện đến phi thường chấn định, mặc kệ biện tự minh như thế nào thử, hắn đều có thể thong dong ứng đối, hoàn toàn nhìn không ra manh mối Một cái khác đầu phó tướng biểu hiện tắc muôn kém rất nhiều. Hắn không nghĩ đương cái phản đồ, chính là vì người nhà an toàn, hắn lại không thể không có tùng. Tả hữu bồi hồi, trong lòng đang ở không ngừng mà dãy ruột. Ở biết được biện tướng quân khả năng hoài nghi chính mình thời điểm, đầu phó tướng trong lòng lập tức liền luống cuống. Người hoàng hốt, liền dễ dàng lộ ra dấu vết. Thực mau biện tự minh liền bắt lấy hắn một sơ hở, liên tiếp tung ra vài cái vấn đề, hỏi đến hắn đầu góc choáng váng, đáp đến ông nói gà bà nói vịt. Đến cuối cùng, ngay cả hắn, đầu phó tướng đều cảm thấy chính mình không có biện pháp giấu giếm nữa đi xuống, dứt khoát tự xa ngã đem hết thể đều nói ra. Nguyên lai, like, hắn cũng không phải thật sự muốn phản bội biện tự mình, là bởi vì người nhà của hắn bị dạ kiêu vệ cấp bắt được, nô vong lấy này uy hiếp hắn, làm hắn nghị cách giết triều vương, nếu hắn làm không được. hắn một nhà già trẻ sẽ phải chết vô toàn thời. Đầu phó tướng quỷ trên mặt đất khóc giống thất thanh. Cầu tướng quân tham mạng, thuộc hạ cha mẹ cùng thê nhi đều ở dạ kiêu vệ trong tay, thuộc hạ không thể quản bọn họ, mới không thể không nghe theo nô vong mệnh lệnh. Biện tử minh thấy hắn như vậy, trong lòng cáo giận tiêu tán hơn phân nửa. Ngươi gặp được chuyện như vậy, lý nên cùng ta nói a, ta sẽ giúp ngươi. Đầu phó tướng nức nở nói, nô vong nói hắn phái người âm thầm nhìn chằm chằm ta, ta nếu là dám mật báo Bọn họ lập tức liền sẽ giết người nhà của ta. Ngươi biết nhìn chằm chằm ngươi người là ai sao? Đậu phó tướng lắc đầu, thuộc hạ không biết. Biện tự Minh liên tưởng khởi chiêu vương lời nói trong lòng đã là minh bạch, âm thầm nhìn chằm chằm đậu phó tướng người hẳn là chính là khâu phó tướng. Cùng đậu phó tướng bất đồng chính là khâu phó tướng hẳn là từ lúc bắt đầu chính là nô vong bên kia người, cho nên hắn mới có thể ở đối mặt thử thời điểm biểu hiện đến như vậy bình tĩnh, thậm chí còn có thể gánh vác khởi theo dõi đậu phó tướng trách nhiệm. biện tự minh đem người từ trên mặt đất kéo tới cũng vô vô đối phương bà vai lời nói thâm thiế mà nói ngươi có biết hay không liền tính ngươi dựa theo nô vong nói đi làm nô vong cũng sẽ không bỏ qua người nhà của ngươi hắn sẽ đem các ngươi một nhà già trẻ toàn bộ giết sạch đến tận đây liền không ai có thể biết sự tình là hắn kế hoạch đậu phó tướng sắc mặt lập tức trở nên vô cùng tái nhợt thấp thỏm lo âu hỏi kia ta đây nên làm cái gì bây giờ biện tự minh rất đơn giản ngươi theo chúng ta hợp tác Chúng ta cùng nhau diễn xuất tuồng, chờ sự thành lúc sau, ngươi cùng người nhà của ngươi đều có thể bình an không việc gì. Đầu phó tướng thấp phẩm hỏi, ngài muốn cho ta làm cái gì? Biện tử minh hạ giọng, như thế như vậy mà phân phó một phen. Đại hắn nói xong, đầu phó tướng do dự một hồi lâu, mới ngoan hạ tâm làm ra quyết định. Hảo, ta nghe ngài. So với vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn ngô vong, hiển nhiên là cùng vào sinh ra tử quá biện tướng quân càng đáng giá tín nhiệm. Biện tử minh nở nụ cười kế tiếp liền xem ngươi thượng kinh thành các cửa thành tất cả đều gắt gao đóng cửa bất luận ngoài thành người như thế nào kêu gào khiêu khích bên trong thành người đều không mở cửa triều vương mang đến người vô pháp vào thành chỉ có thể dừng lại ở cửa thành lý tịch đem biện tự minh cùng hắn hai cái phó tướng đều gọi vào chủ soái doanh trướng, đại gia cùng nhau thương lượng đối sách dựa theo biện tự minh ý tưởng dứt khoát liền trực tiếp công thành dù sao bọn họ người nhiều hơn nữa phát run kinh nghiệm phong phú cứng đôi cứng có thể phát huy bọn họ ưu thế Nhưng Lý Tịch bận tâm đến mạn mạn an toàn, không có đáp ứng cái này đề nghị. Thời gian qua đến bay nhanh. Bọn họ còn không có thương lượng ra cái kết quả, bên ngoài Thái Dương cũng đã lạc sơn. Lý Tịch đem mọi người lưu tại chính mình doanh trướng, cùng nhau dùng cơm chiều. Ăn cơm trong quá trình, đậu phó tướng một tay bưng chén trà, một tay xách lên ấm trà, đứng dậy đi đến triều vương trước mặt. Từ thánh nhân hôn mê bất tỉnh sau, triều đình đã bị võ trương vương giảo hợp đến trướng khí mù mịt. Mặt tướng cùng các huynh đệ từng chịu qua đêm tiêu vệ không ít điều khí. Hiện giờ chiêu vương điện hạ đã trở lại, chúng ta lúc này mới có người tâm phúc. Ngày sau chúng ta huynh đệ liền đi theo chiêu vương điện hạ làm, chiêu vương điện hạ nói cái gì chính là cái gì. Trong quân cấm rượu, mặt tướng chỉ có thể lấy trà thay rượu, kính chiêu vương điện hạ một ly. Nói xong hắn liền nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. Theo sau hắn xách lên ống trà, cấp chiêu vương đổ một ly. Lý tịch nâng chung trà lên, ngươi chờ yên tâm. Ngày sau chỉ cần có buồn vương ở một ngày, liền sẽ không lại làm ngươi chờ chịu người khinh nục Còn lại vội vàng cũng đều nâng chung trà lên, hư hư mà cùng chiêu vương chạm vào hạ ly. Mọi người đều là uống một hơi cạn sạch. Khâu phó tướng cố ý nhìn nhiều chiêu vương liếc mắt một cái, xác định chiêu vương thật là đem cái ly nước chả uống hết. Ăn uống no đủ sau, mọi người cắt hồi các doanh trướng. Lý tịch nguyên bản là tưởng lại cân nhắc một chút kế tiếp chiến lược, nhưng không biết sao lại thế này, hắn cảm giác chính mình đêm nay phá lệ vây. ngắp liên miên nhịn không được đảo đến trên giường nặng nề mà đã ngủ đợi cho đêm khuya tĩnh lặng thời gian trong doanh điệu đống nhiên có người phát ra khàn cả giọng tiếng hô có thích khách mau tới người bảo hộ chiêu vương điện hạ cơ hồ là thanh âm vang lên trong nháy mắt toàn bộ doanh địa đều làm ầm ĩ lên biện tử minh sốc lên chăn nhảy xuống giường vội vàng mặc tốt quần cùng giày vỡ tùy tay xả quá một kiện quần áo phụ thêm liền hai lưng đều không kịp hệ liền bước chân vội vàng mà xông ra ngoài Hắn một đường vọt tới Triều vương doanh trướng, ngay sau đó hô lớn. Triều vương điện hạ bị thương, mau kêu quân y yể lại đây. Khâu phó tướng lúc này cũng đã tỉnh. Hắn nhanh chóng mặc tốt quần áo, xúc lên rèm cửa đi ra doanh trướng, nhìn thấy trong doanh địa nơi nơi đều là chạy tới chạy lui bóng người. Mọi người đều ở khắp nơi bắt giữ đâm bị thương Triều vương thích khách. Chương 477 Triều vương đã chết. Chương 477 Triều vương đã chết. Khâu phó tướng ở những cái đó cảnh tượng vội vàng thân ảnh chung. Mắt sắc phát hiện đầu phó tướng. Đầu phó tướng buông xuống đầu, như là ở tránh né cái gì, toàn bộ hành trình cũng không dám đi xem những người khác. Hắn một đường thật cẩn thận mà về tới chính mình doanh trướng. Doanh trướng không có những người khác, hắn lúc này mới dám thả lỏng lại, nâng lên đôi tay, ngón tay thượng tất cả đều là huyết. May mắn bóng đêm thực hắc, vừa rồi không ai phát hiện hắn khác thường, bằng không hắn khẳng định liền lòi. Đúng lúc này, khâu phó tướng bỗng nhiên sốc lên rèm cửa đi vào tới. Hắn liếc mắt một cái liền thấy được đầu phó tướng bàn tay thượng vết máu. Đầu phó tướng bị hoảng sợ, cũng quýt đem đôi tay giấu ở phía sau, ngoài mạnh trong yếu mà quát. Ngươi tiến vào như thế nào cũng không trước lên tiếng kêu gọi. Ngươi có biết hay không ngươi như vậy thực không lễ phép. Khâu phó tướng lại chỉ là cười, ta thấy được. Đầu phó tướng cứng đờ, nhìn đến cái gì. Khâu phó tướng chỉ chỉ hắn giấu ở sau lưng đôi tay. Ngươi trên tay tất cả đều là huyết. Kỳ thật khâu phó tướng cũng không tưởng nhanh như vậy liền bại lộ chính mình ám cọc thân phận, nhưng hắn rất muốn biết đêm nay chủ soái doanh trướng đã xảy ra chuyện gì, chiêu vương hay không thật sự bị thương. Biết này hết thể người chỉ có đầu phó tướng. Muốn đầu phó tướng cam tâm tình nguyện nói ra chân tướng biện pháp chỉ có một, đó chính là cho hắn biết, khâu phó tướng cùng hắn là một đám. Quả nhiên, đầu phó tướng ở xác định đối phương thân phận là thật sau, lập tức liền buông xuống đối hắn đề phòng, cũng một năm một mười mà đem sự tình trải qua nói ra. Nguyên Lai, buổi tối đầu phó tướng tự cấp chiêu vương kính trà thời điểm, trước tiên ở trong ấm trà hạ mê dược. Bởi vì Chiêu vương đêm nay ngủ đến phá lệ trầm. Thế cho nên đậu phó tướng nửa đêm trộm lẻn vào chủ soái doanh chứng trung, Chiêu vương đều không có bất luận cái gì phản ứng, như cũ ngủ đến chết trầm. Đầu phó tướng trực tiếp cho Chiêu vương một đao. đau nhức đống nhiên đột kích, Chiêu vương đột nhiên bừng tỉnh, phát ra kêu thảm thiết. Đầu phó tướng lập tức rút ra đao, nhanh chóng thoát đi hiện trường. Trên tay hắn vết máu. chính là vừa rồi ám sát triêu vương khi không cẩn thận dính lên khâu phó tướng vội vàng mà truy vừa nói Người kia một đao nhưng có đâm chúng yếu hại đậu phó tướng hồi tưởng khởi vừa rồi phát sinh sự tình như cũ lòng còn sợ hãi hẳn là đâm chúng yếu hại khâu phó tướng mặt lộ vẻ vui sướng nếu triêu vương thật sự đã chết kia bọn họ đã có thể lập công lớn nhưng thực mau khâu phó tướng liền bình tĩnh lại hắn còn không có nhìn thấy triêu vương thi thể không thể cao hứng đến quá sớm khâu phó tướng người trước đem trên người vết máu xử lý sạch sẽ ta đi hỏi thăm tin tức nhìn xem chiêu vương hiện tại như thế nào mặt khác sự tình chúng ta quay đầu lại lại nói Đầu phó tướng hiện tại bất an cực kỳ mắt trông mong mà nói các ngươi đáp ứng quá ta chỉ cần ta giết chiêu vương các ngươi liền sẽ buông tha người nhà của ta các ngươi không thể tư lợi bội ước yên tâm chỉ cần ta xác định chiêu vương là thật sự đã chết ta liền sẽ mau chóng đem việc này chuyển đạt cấp nô đốc chủ nô đốc chủ không chỉ có sẽ thả các ngươi một nhà già trẻ còn sẽ cho ngươi ra quan tiến tước cho các ngươi người một nhà đều có thể có được hưởng không hết vinh hoa phú quý đậu phó tướng vội nói ta không nghĩ muốn cái gì vinh hoa phú quý ta chỉ nghĩ người nhà của ta nhóm đều có thể bình an trở về bọn họ khẳng định có thể bình an trở về khâu phó tướng vội vã mà rời đi hắn chạy tới chủ xoáy doanh trướng tìm hiểu tin tức ai ngờ chân trước mới vừa dạo bước tiến lên doanh trướng liền nhìn đến quân y y đau kịch liệt mà tuyên bố nói vương gia bị thương quá nặng đã không có hơi thở Khâu phó tướng lập tức xứng sở ở tại chỗ. Chiêu vương cư nhiên thật sự đã chết. Biện tử minh thịt một tiếng quỳ xuống đất thượng, gào khóc lên. Vương ra, ngại như thế nào có thể liền như vậy đi rồi đâu. Ngại như vậy vừa đi, ném xuống chúng ta nên làm cái gì bây giờ mới hảo a? Trong doanh trướng những người khác cũng đều đi theo ai ai mà khóc lên. Khâu phó tướng ngăn chặn trong lòng mừng như điên, một bên nỗ lực ra bên ngoài nháy mắt nước mắt, một bên dịch đến giường bên cạnh. Hắn gần gũi quan sát chiêu vương. phát hiện chiêu vương sắc mặt trắng bệnh môi phát thanh trước ngực miệng vết thương bị băng gạc che lại như cũng chảy ra rất nhiều máu tươi đem xiêm y cùng cái ly đều cấp nhiễm hồng lại cẩn thận đi xem chiêu vương ngực cùng cánh mũi tựa hồ là thật sự không có một chút phật phồng khâu phó tướng làm bộ vô pháp tiếp thu này tàn khốc hiện thực khóc lóc hô ta không tin triêu vương điện hạ liền như vậy ly chúng ta mà đi ta không tin nói xong hắn liền nhào lên đi để lại chiêu vương thủ đoạn phát hiện chiêu vương mạch đập đã không nhảy Lại đi sở chiêu vương hơi thở. Hơi thở cũng không có. Lúc này khâu phó tướng không thể không tin tưởng, chiêu vương là thật sự đã chết. Thật tốt quá, hắn có thể trở về cùng đốc chủ báo cáo kết quả công tác. Biện tử minh nổi giận nói, ngươi làm gì? dám tùy ý đụng vào chiêu vương điện hạ di thể. Còn không mau cấp lao tử cút đi. Khâu phó tướng vội vàng lùi về tay, hầm hực mà lui đi ra ngoài. Rời đi chủ xoáy doanh trước sau, hắn lập tức trở lại chính mình cư trú doanh trướng. hắn xốc lên một khối miếng vải đen lộ ra bên trong cất dấu lồng sắt trong lồng đóng lại hai chỉ bồ câu đưa tin khâu phó tướng bắt lấy trong đó một con bồ câu đưa tin hắn đem viết tốt tờ giấy cuốn lên tới cột vào bồ câu đưa tin trên đùi sau đó đem nó thả bay bồ câu đưa tin vùng vẫy cánh bay lên bầu trời đêm thực mau liền biến mất ở bên mang bóng đêm bên trong bồ câu đưa tin bay vọt tường thành bay vào hoàng cung dừng ở ngô vong trên vai ngô vong đem nó trên đùi cột lấy tế thẳng cởi bỏ gỡ xuống tờ giấy Tờ giấy mặt trên chỉ có một câu. triều vương đã chết. Cho dù là hỉ nộ không hiện ra sắc nô vong, lúc này cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc chi sắc. Hắn không nghĩ tới khâu phó tướng cùng đầu phó tướng lại là như vậy mau liền đem chiêu vương cấp giết. Sự tình tiến triển đến không khỏi quá mức thuận lợi. Nô vong trong lòng có chút hoài nghi. Hắn sợ trong đó có trá. Hắn đem tờ giấy giao cho lý ảnh. Lý ảnh xem xong sau, cũng là đồng dạng thái độ. Chiêu vương người này quỷ kế đa đoan. việc này khủng sẽ có trá vẫn là từ từ xem đi nô vong gật đầu ta cũng là ý tứ này Triều vương tin người chết thực mau liền ở trong quân chuyến khai trong quân nhân tâm hoảng sợ ở khâu phó tướng cùng đậu phó tướng cố ý suối rục dưới trong quân bắt đầu nháo nổi lên nội chiến nguyên bản ngay ngắn trật tự 8 vạn đại quân dần dần sụp đổ khâu phó tướng nhân cơ hội thu nạp một nhóm người tay cũng tính toán liên hợp đầu phó tướng cùng nhau giết biện tự mình, chỉ cần biện tự mình vừa chết 8 vạn đại quân liền thành bọn họ vật trong bàn tay Đậu phó tướng lại không muốn động thủ. Các người đáp ứng quá, chỉ cần ta giết triêu vương, các ngươi liền sẽ đem người nhà của ta còn trở về, nhưng hiện tại ta còn không có nhìn thấy người nhà của ta, các ngươi nói chuyện không giữ lời. Khâu phó tướng đem lần thứ hai truyền tin cấp nô vong, hy vọng nô vong đem đậu phó tướng người nhà đưa ra thành. Nhưng chính đậu phó tướng đều đã đem triêu vương giết, hắn không có đường rút lui có thể đi rồi, hiện tại đem người nhà còn cho hắn, còn có thể nhân cơ hội lung lạc chủ hắn. Làm hắn cam tâm tình nguyện mà vì ngô đốc chủ bán mạng Nô Vong đồng ý cái này đề nghị Hắn phái giả Tiêu vệ hộ tống đậu ra người ra khỏi thành Thuận tiện còn có thể thám tính một chút ngoài thành hư thật Nhìn xem chiêu vương chết đến đế là thật là giả Cùng lúc đó, về chiêu vương bị người ám sát mà chết tin tức đã ở trong cung truyền khai Mộ thanh đi cấp chiêu vương phi đưa thức ăn thời điểm Sắc mặt phi thường khó coi, như là đã chịu rất lớn đả kích Cả người đều thất thần Hoa mạn mạn nhịn không được hỏi có phải hay không bên ngoài đã xảy ra chuyện. Mộ Thanh lắc đầu, không có chuyện. Triêu Vương phi có mang, không thể chịu kích thích, về Triêu Vương tin tức tạm thời vẫn là không cần nói cho nàng tương đối hảo. Ở Mộ Thanh đi rồi, Hoa Mạn Mạn đối Thanh Hoàn phân phó nói, "Ngươi đi bên ngoài tìm hiểu một chút, nhìn xem bên ngoài xảy ra chuyện gì." Chương 478 gậy ông đập lưng ông. Chương 478 gậy ông đập lưng ông. Thanh Hoàn đi rồi, Hoa Mạn Mạn một mình đãi ở trong mật thất, nhìn trên tường treo bức họa xuất thần. Tuy rằng mộ thanh cái gì đều không có nói, nhưng hoa mạn mạn lại không hạt. Mộ thanh rõ ràng là cất giấu tâm sự, hơn nữa vẫn là cùng nàng có quan hệ sự, rất có khả năng còn không phải cái gì chuyện tốt. Hoa mạn mạn trong lòng thực bất an. Hệ thống ra tiếng chân an, có lẽ là ngươi suy nghĩ nhiều quá, đừng buồn lo vô cớ. Hoa mạn mạn nhìn bức họa chung nữ tử, nhẹ giọng lẩm bẩm. Ta cũng hy vọng là chính mình suy nghĩ nhiều. Nhưng này thế đạo thường thường chính là không như mong muốn. Thực Mau thanh hoàn liền đã trở lại. Nàng như là gặp rất lớn đả kích, cả người đều hốt hoảng. Đặc biệt là đương nàng nhìn đến chiêu vương phi thời điểm, nàng hốc mắt lập tức liền đỏ, nghẹn ngào nói. Vương gia, Đã xảy ra chuyện. Hoa mạn mạn trong lòng lo lắng đạt tới đỉnh. Nàng vội vàng truy vấn, vương gia làm sao vậy? Thanh hoàn vốn là nói chuyện có chút nói lắp, lúc này cảm xúc kích động, nói chuyện liền càng thêm lắp bắp. Nàng phi thật lớn kính nhi, đều đem mặt cấp nghẹn đỏ, mới miễn cưỡng đem nàng muốn nói nói biểu đạt rõ ràng. Hoa mạn mạn như bị xét đánh, khó có thể tin, vương gia đã chết. Hệ thống cũng nhìn không được kinh hô, sao có thể? Dựa theo cung mưu trung chủ tuyến cốt truyện, lý tịch hẳn là ở trở thành nhiếp chính vương sau, bởi vì vết thương cũ tăng thêm, hơn nữa độc tính phát tác mới chết. Nhưng lý tịch thương cùng độc đều đã bị hoa mạn mạn trị hết. Theo lý thuyết hắn hẳn là sẽ không chết mới đúng. Chẳng lẽ cốt truyện lại đã xảy ra cái gì thật lớn biến chuyển sao? Hệ thống còn ở tự hỏi này trong đó nguyên do. Hoa Mạn Mạn cũng đã ôm bụng chiều bên cạnh ngã xuống. May mắn Thanh Hoàn tay mắt lanh lẹ, kịp thời đỡ nàng. "Vương phi, ngài làm sao vậy?" Hoa Mạn Mạn sắc mặt trắng bệnh, gian nan mà nói, "Ta bụng, đau quá." Thanh Hoàn bị sợ hãi, nàng vội vàng hỏi, "Ngài, ngài không phải còn có giữ thai dược sao?" "Cái kia dược hữu dụng." "Sao?" Hoa Mạn Mạn chịu đựng đau nhức, từ trong tay háo lấy ra bình xứ. Thanh hoàn hỗ trợ đem cái chai an thai hoàn đảo ra tới, đút cho Vương Phi ăn vào. Uống thuốc xong sau, hoa mạn mạn cảm giác bụng không như vậy đau, nhưng nàng như cũ cảm thấy có một cổ nhiệt nhiệt chất lỏng đang ở ra bên ngoài chảy xôi. Nàng có loại thật không tốt dự cảm, nên không phải là nước ối phá đi. Ông trời như là cố ý cùng hoa mạn mạn đối nghịch dường như, nàng càng là sợ hãi cái gì, liền càng là tới cái gì. Nàng làm thanh hoàn hỗ trợ nhìn hạ, xác định là nước ối phá. Nước ối phá. Liền ý nghĩa hải tử muốn sinh. Nhưng nơi này muốn cái gì không có gì, làm hoa mạn mạn như thế nào sinh. Thanh hoàn bị dọa đến chân tay luôn cuống. Nàng vẫn là cái chưa thành thân đại cô nương, hoàn toàn không có sinh hải tử kinh nghiệm, đối với nên như thế nào đỡ để hoàn toàn là hai mắt một bôi đen. Nàng mãn đầu góc đều là làm sao bây giờ làm sao bây giờ. Vương Phi muốn sinh làm sao bây giờ. Hoa mạn mạn kỳ thật so thanh hoàn còn hoảng. Nhưng nàng chính là cắn chặt răng, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Khi thật sớm tại nàng mang thai trong khoảng thời gian này, cũng đã hướng phi hạc chân nhân cố vấn quá rất nhiều về sinh hài tử sự tình, nên biết đến nàng đều đã biết. Chẳng sợ nàng cũng không có thật thao kinh nghiệm, nhưng ít ra so hoàn toàn không biết gì cả thanh hoàn hiếu thắng. Hoa mạn mạn hít sâu một hơi, đỡ ta nằm xuống. Thanh hoàn thật cẩn thận mà đỡ nàng nằm hảo. Hoa mạn mạn một bên điều chỉnh chính mình hô hấp, một bên run giọng nói. Người đi tìm mộ thành, nói cho nàng, ta muốn sinh, nàng biết nên chuẩn bị thứ gì. Thanh hoàn lắp bắp nói, nô tỳ, Nếu là đi rồi, ngài, ngài vặn nhất, xảy ra chuyện. Làm sao bây giờ? Hoa mạn mạn, yên tâm, ta tạm thời còn chịu đựng được, ngươi đi nhanh về nhanh. Cho dù thanh hoàn không yên lòng, nhưng nàng trong lòng minh bạch, liền tính nàng thủ tại chỗ này cũng không có gì dùng. Nàng cũng sẽ không đỡ để. Nàng cần thiết phải nắm chặt thời gian nhanh lên đem mộ thanh đi tìm tới. Thanh hoàn đứng lên, vội vã mà hướng tới mật đạo xuất khẩu chạy tới. hoa mạn mạn cảm giác được trong thân thể thống khổ càng ngày càng cương liệt bất quá một lát công phu nàng phía sau lưng cũng đã bị mồ hôi ướt nhẹp trên trán tóc mái cũng đã ướt dán ở trên má nàng xoay đầu nhìn về phía treo ở trên vách tường bức họa ở trong lòng yên lặng cầu nguyện nếu trên đời này thực sự có thân phật hy vọng có thể phù hộ ta này một thai có thể bình an thuận lợi bức họa trung nữ tử như cũ duy trì đoan trang nhã nhặn lịch sự bộ dáng trong mắt sáng dọi nhu hòa, như là trách trời thương dân nữ bồ tát bóng đêm đã thâm Cửa thành ngoại im mắng Khâu phó tướng cùng đậu phó tướng tránh ở phụ cận một cây đại thụ sau. Hai người thăm dò chiều cửa thành phương hướng nhìn lại. đậu phó tướng nhỏ giọng hỏi, nô vong thật sự sẽ đem người nhà của ta thả lại tới sao? Khâu phó tướng tin tưởng mười phần nói, ngươi cứ yên tâm hảo, nô đốc chủ luôn luôn nói chuyện giữ lời, hắn đã phi cắp truyền tin cho ta, nói là đêm nay liền sẽ làm dạ tiêu vệ đem người nhà của ngươi đưa ra thành, tính tính thời gian cũng không sai biệt lắm, người nhà của ngươi hẳn là thực mau liền sẽ ra tới. Cơ hồ là hắn nói mới vừa vừa nói xong, liền nghe được cửa thành phía sau truyền ra kéo động một xuyên thanh âm. Đậu phó tướng cùng Khâu phó tướng lập tức đình chỉ nói chuyện với nhau, ngưng thần nín thở mà nhìn cửa thành. Mông lung bóng đêm bên trong, chỉ thấy cao lớn nguy nga cửa thành chậm rãi chiều hai bên mở ra, lộ ra một cái vừa vặn có thể một người thông qua khe hở. Mười mấy cái giả kiêu vệ hộ tống một chiếc xe ngựa chậm rãi từ giữa xử ra. Đậu phó tướng gấp không chờ nổi mà tiến lên. Hắn một phen kéo ra cửa xe. Thấy được trong xe ngồi cha mẹ Thê nhi, nhất thời liền đỏ hốc mắt. đậu ra người cũng đều hỉ cực mà khóc. Người một nhà ôm nhau. Nhưng mà không đợi bọn họ nói nói mấy câu, khâu phó tướng liền nhắc nhở nói. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta nhanh lên đi thôi, miễn cho bị biển tướng quân người phát hiện. Đầu phó tướng lau đem nước mắt, hảo, chúng ta này liền đi. Bọn họ hướng tới trước đó an bài tốt ẩn thân chỗ đi đến. Dựa theo khâu phó tướng kế hoạch, bọn họ muốn trước đem đậu ra người giấu đi. Chờ đầu phó tướng giết chết biện tự mình, đậu phó tướng mới có thể danh chính ngôn thuận mà đem người nhà tiếp trở về. Nhưng mà không đợi bọn họ tới mục đích địa, liền gặp mai phục. Đối phương che mặt, khâu phó tướng không biết đối phương thân phận lai lịch, chỉ có thể đem hết toàn lực cương đối. Nhưng mà nguyên bản hẳn là cùng hắn kể vai chiến đấu đậu phó tướng lại đột nhiên phản chiến tương hướng. đậu phó tướng không chỉ có không có trợ giúp khâu phó tướng, còn giết chết hai cái dạ tiêu vệ, tự mình điều khiển xe ngựa xông ra ngoài. khâu phó tướng cùng kia một đội dạ kiêu vệ lâm vào thật mạnh vây quanh muốn đuổi theo cũng không thể truy thẳng đến lúc này khâu phó tướng rốt cuộc phản ứng lại đây chính mình rất có thể là bị lừa sự thật chứng minh hắn suy đoán không có sai đương mười mấy dạ kiêu vệ bị giết quang cuối cùng chỉ còn lại có khâu phó tướng còn sống thời điểm những cái đó phục binh kéo xuống trên mặt khăn che mặt lộ ra bọn họ gương mặt thật cầm đầu người thình lình đúng là biện tự minh biện Tử minh nhìn đầy người là thương cơ hồ lung lay sắp đổ khâu phó tướng Khoe miệng ngầm cười, lạnh lùng nói. Ta chờ đợi ngày này đã thật lâu, hiện giờ rốt cuộc có thể chính tay đâm ngươi cái này phản đồ. Cùng lúc đó, đã dàn xếp hảo người nhà đầu phó tướng đi mà quay lại, đứng ở biện tự minh bên người. Khâu phó tướng khó có thể tin mà nhìn bọn họ. Các ngươi cư nhiên gặp ta. Biện tự minh cười nhạo, chúng ta cái này kêu gậy ông đập lưng ông. chương 479 đỡ đẻ. mươi 479 đỡ đẻ. Biện tự minh dứt khoát lưu loát mà giải quyết rất khâu phó tướng. bọn họ đem giả tiêu vệ trên người quần áo bái xuống dưới từ trần vọng bắc cập mười mấy thân vệ thay trần vọng bắc đám người giả dạng thành là giả tiêu vệ bộ dáng quan minh chính đại mà đi vào cửa thành phụ cận trên tường thành phương thủ tướng chiều phía dưới nhìn lại cách mông lung bóng đêm thấy không rõ lắm đối phương dung mạo nhưng từ đối phương trang vẫn là có thể nhìn ra là giả tiêu vệ thủ tướng cho rằng giả tiêu vệ đã xong xôi sai sự không có nghĩ nhiều trực tiếp làm người mở ra cửa thành cho đi cao lớn nguy nga cửa thành trầm rãi mở ra trần vọng bắc mang theo người đi vào đi bên trong thành thủ tướng đang chuẩn bị tiến lên nên đón liền phát giác trước mắt giả kiêu vệ đều thực lạ mặt cùng hắn phía trước nhìn thấy kia phê giả kiêu vệ không phải cùng nhóm người thủ tướng trong lòng lộp bộp nảy dựng thầm kêu không ổn nhưng mà không đợi hắn sinh ra kêu người trần vọng bắc cũng đã rút ra bên hông bội đao lấy che thai không kịp xét đánh chi thế xông lên đi một đao chém vào thủ tướng trên cổ thủ tướng phát ra thống khổ kêu rên máu tươi phun tung toé mà ra tiếng kêu rên vang vọng bầu trời đêm giống như một cái tín hiệu bật lửa khói thuốc súng chiến hỏa chạm vào là nổ ngay ngoài thành che giấu trong bóng đêm thám báo nghe được tiếng kêu rên thẳng đến trần thị vệ đã đắc thủ lập tức lấy tới treo ở bên hông kèn dùng sức mà thổi lên hôn hậu lâu dài tiếng kèn nhanh chóng khuyết tán mở ra tránh ở trong rừng cây biện tự minh lập tức quay đầu nhìn về phía chiêu vương ánh mắt sáng quắc hỏi vương ra chúng ta hiện tại liền động thủ sao nguyên bản hẳn là đã chết lý tịch lúc này lại êm đẹp mà cười ở trên lưng ngựa trên người màu bạc áo giáp ở dưới ánh trăng lập lòe khiếp người hàn mang ở hắn phía sau tám vạn đại quân vận sức chờ phát động sẵn sàng ra trận tùy thời đều có thể ra trận giết địch trong rừng chim chóc biết nơi đây nguy hiểm sôi nổi trốn đến thật xa yên tĩnh không tiếng động trong rừng chiêu vương thanh âm rõ ràng mà chuyển tới ở đây mỗi người trong hai. động thủ tám vạn đại quân từ trong rừng cây lao nhanh mà ra giống như nước sông quần cuộn, thế không thể đỡ mà nhằm phía cửa thành trong thành các tướng sĩ thấy thế Bị dọa đến là gan muốn nứt ra. Có người ở hô to, quan cửa thành. Màu quan cửa thành. Nhưng mà trần vọng bắc mang theo người canh giữ ở cửa thành phụ cận, không cho người tới gần. Bất quá một lát công phu, triều vương xuất lính tám vạn đại quân cũng đã vọt tới trước cửa. Gót sắt cao cao dơ lên, hung hăng đem những cái đó ngăn trở ở phía trước tiến trên đường địch nhân đá bay. Thanh hoàn nương bóng đêm che đậy, thuận lợi mà tìm được rồi mộ thanh. Đãi nàng thuyết minh tình huống. Mộ thanh không nói hai lời liền lấy thượng sinh sản phải dùng đến đồ vật. Hai người vội vã mà chạy tới mật đạo. Trong quá trình, thanh hoàn nhận thấy được phía sau có người ở theo dõi chính mình. Nàng trong lòng châm xuống, biết chính mình hẳn là bại lộ. Thanh hoàn dừng lại bước chân, đối mộ thanh nói. Ngươi đi. Tìm vương phi, cho nàng. Đỡ để. Mộ thanh truy vấn, vậy còn ngươi? Thanh hoàn rút ra bên hông bội kiếm, xoay người nhìn về phía phía sau nơi nào đó, lạnh lùng nói, ta tới. Cản phía sau. Âm thầm theo dõi người thấy chính mình bị phát hiện, chỉ có thể từ chỗ tối đi ra. Nguyên lai like là một cái dạ tiêu vệ. Hắn cũng rút ra bên hông đội đao, âm chắc chắc mà nói: "Ngươi nếu có thể mang ta tìm được Chiêu Vương phi, ta có thể đáp ứng lưu ngươi một mạng." Đáp lại hắn, là Thanh Hoàng Nên Diện đã đâm tới hung ác nhất kiếm. Ở bọn họ hai người đánh nhau trong quá trình, Mộ Thanh đã xách theo giỏ che chạy ra. Nàng chạy tiến một đạo, thấy được nằm trên mặt đất Chiêu Vương phi. Mộ Thanh không kịp nghỉ khẩu khí lập tức liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị cấp vương phi đỡ đẻ vương phi ngài chống điểm nhi nô tỳ tới giúp ngài hoa mạn mạn mau bị đau đớn cha tấn điên rồi nhưng nàng vẫn là đánh lên tinh thần nhìn lướt qua mộ thanh phía sau chịu đựng đau hỏi thanh hoàn người đâu mộ thanh bậc lửa tiểu bếp lò đem chứa đầy nước trong ấm đồng phóng tới bếp lò thượng trong miệng đáp chúng ta bị người theo dõi thanh hoàn đang ở giải quyết tốt hậu quả hoa mạn mạn thực lo lắng nàng một người rất nguy hiểm mộ thanh an ủi nói Vừa rồi nô tỷ lại đây thời điểm, nhìn thấy đông cửa thành phương hướng sáng lên ánh lửa, nhìn dáng vẻ như là có người ở công thành. Nô tỷ suy đoán chiêu vương hẳn là không chết, hắn đang ở mang bình công thành. Lấy chiêu vương thực lực, tin tưởng thực mau là có thể đánh vào hoàng cung. Chỉ cần thanh hoàn có thể chống được lúc ấy liền sẽ không có việc gì. ngay hiện tại cái gì đều không cần tưởng, an tâm sinh hải tử quan trọng nhất. Hoa mạn mạn trong ánh mắt sáng lên một chút ánh sáng. Vương ra tới sao? Mộ thanh dùng sức gật đầu, đúng vậy. Vương gia lập tức liền phải tới, cho nên ngài nhất định phải chống đỡ, các ngươi một nhà ba người thực mau là có thể đoàn tụ. Hoa mạn mạn nói tốt. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng chính mình không thấy được lý tịch cuối cùng một mặt. Không nghĩ tới lý tịch trước tiên đã trở lại. Nếu nàng có thể căng đến lâu một chút nói, nói không chừng còn có thể tái kiến lý tịch một mặt, còn có thể nói với hắn nói mấy câu. Hoa mạn mạn đống nhiên lại cảm thấy trong thân thể tràn ngập lực lượng. Nàng cắn chặt răng, đến đây đi. Đông cửa thành bị công phá, tin tức thực mau liền chuyển tới Lý Ảnh cùng Nô Vong Lô thai. Bọn họ lập tức điều phái nhân thủ, không màng tất cả muốn ngăn trở triều vương nệm bước. Kết quả cũng chưa có thể như nguyện. Bất luận là triều vương bản thân thực lực vẫn là hắn thuộc hạ các tướng sĩ phong phú tác chiến kinh nghiệm, cũng hoặc là tám vạn đại quân số lượng ưu thế, đều là những cái đó lâm thời khâu lên không chính hiệu quân vô pháp bằng được. Hai bên thực lực tồn tại vân bùn tranh lệch, Lý Ảnh phái ra đi quân đội kế tiếp bại lui. Trời còn chưa sáng. Triều Vương Gót Sắt cũng đã nhảy vào cửa cung. Cuối cùng một đạo phòng ngự tuyến bị công phá, Lý Ảnh tự biết bại cục đã định, đơn giản không hề tốn nhiều tâm thần. Hắn ngồi ở chính dương điện bậc thang, một bên nhìn nơi xa bốc cháy lên ánh lửa, một bên uống rượu. Nô Vong tới tìm Lý Ảnh. "Ta đã an bài hảo người đưa ngươi ra cung, ngươi mau chút đi thôi." Lý Ảnh đã có điểm say. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đứng ở mấy cấp bậc thang dưới Ngô Vong, hàm hồ mà trở về câu: "Ta không đi." Lương Dung quỳ trên mặt đất, vội vàng mà khuyên nhủ vương ra, thừa dịp quân địch còn không có đánh lại đây chúng ta chạy mau đi chỉ cần giữ được rừng xanh thì sợ gì không tuổi lốt lý ảnh lại rất cố chấp lẩm bẩm nói bổn vương không nghĩ đi bổn vương còn có chuyện không có làm xong lương dung gấp đến độ dậm chân đều lúc này ngài còn có chuyện gì không có làm xong lý ảnh tầm mắt từ phía trước kia tầng tầng lớp lớp cung điện thượng sẽ qua nhẹ nhàng cười cái này hoàng cung cùng bổn vương mà nói liền giống như sú mương buồn lầy đàm Bổn vương sinh ở chỗ này, lớn lên ở nơi này, kia cổ xú vị sớm đã thẩm thấu tới rồi bổn vương trong thân thể. Chẳng sợ bổn vương có thể chạy ra cái này hoàng cung, như cũ thoát khỏi không được trong thân thể kia cổ khó nghe tanh tưởi. Nếu như thế, bổn vương còn chạy cái gì? Không bằng lưu lại nơi này, cùng này xú mương bùn lầy đảm cùng nhau hủy diệt. Lương Dũng nghe được cái hiểu cái không, vương ra là tưởng như thế nào làm? Lý Ảnh uống xong cuối cùng một ngụ rượu, tùy tay đem bầu rượu ném tới trên mặt đất. Cùng với tiếng vang thanh thúy Bầu rượu bị rơi chia năm xẻ bảy. Đồng thời vang lên, còn có lý ảnh kia gần như điên cuồng cười lạnh thanh. Buồn vương muốn phóng hỏa, thiêu cung. Chương 480 báo thủ rửa hận. Chương 480 báo thủ rửa hận. Lương dụng cho rằng chính mình nghe lầm, khó có thể tin hỏi. Ngài nói cái gì? Lý ảnh thu liễm khởi tươi cười, gan từng chữ một địa đạo. Ta muốn thiêu cái này địa phương quỷ quái. Như hoàng cung loại này tàng ô nạp cấu địa phương, chỉ có lửa lớn mới có thể đem nó tinh lọc lương dũng bị dọa choáng váng kia ngài làm sao bây giờ nếu là hoàng cung nổi lửa ngài cùng nô đại nhân cũng trốn không thoát lý ảnh khỏe mắt phiếm thiền hồng ánh mắt hung ác quyết tuyệt giống như được ăn cả ngã về không kẻ điên trốn không thoát đâu lời nói liền cùng chết đi lương dũng vội vàng đi xem ngô vong tưởng thỉnh Nô đại nhân hỗ trợ khuyên một khuyên võ trương vương nhưng mà ngô vong lại chỉ nói một câu nói từ hàm trương điện nổi lên đi hàm trương điện là hoàng đế chỗ ở hiện giờ hoàng đế hôn mê bất tỉnh Nằm ở Hàm Trương Điện nội trên giường vô pháp nhúc đích. Nếu là Hàm Trương Điện nội lửa, hoàng đế khẳng định sẽ bị sống sờ sờ thiêu chết. Lương Dung chỉ cảm thấy trước mặt này đối cậu cháu đều đã điên rồi. Chỉ có kẻ điên mới có thể nghĩ ra như thế điên cuồng kế hoạch. Nô Vong truyền lệnh đi xuống, đem còn thừa dạ kiêu vệ toàn bộ tập kết lên, làm cho bọn họ ở trong cung các nơi khuynh sái dầu hỏa. Trong đó Hàm Trương Điện thành trọng điểm chú ý địa phương, trong ngoài đều đầy dầu hỏa. trong điện cung nữ bọn thái giám đã sớm đã bị dạ kiêu vệ trói lại vô pháp phản kháng chỉ có thể khóc thiên thưởng địa cầu cứu xin khoan dung nhưng mà ngô vong lại liền xem đều không có xem những cái đó cung nữ bọn thái giám liếc mắt một cái hắn nhìn trước mặt cao lớn nguy nga cung điện trong đầu hiện ra đường bích đồng lâm trung trước bộ dáng nàng khi đó cốt xấu như sài trên người trải rộng vết thương hình như tiểu tụy trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng hận ý nàng dung nghẹn ngào khó nghe thanh âm nói nhất định phải giúp ta báo thủ rửa hận nô vong thổi hạ mùi lửa nho nhỏ mồi lửa tùy theo toát ra ngọn lửa hắn nhẹ giọng nỉ non a đồng đừng sợ ca ca này liền cho ngươi báo thủ trong tay mùi lửa bị vứt đi ra ngoài nhẹ nhàng dừng ở dính đầy dầu hỏa trên mặt đất Còn một chút ngọn lửa chợt dâng lên cũng nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn mở ra những cái đó cung nữ thái giám bị dọa đến kinh thanh thét trói thai khóc kêu liên tục nô vong lẳng lặng nhìn bọn họ ở biển lửa trung hấp hối dãy rùa tuyệt vọng bộ dáng khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên Lúc trước đường bích đồng bị này trong cung người cha tấn đến không ra hình người, hắn liền làm những người này cũng nếm thử tiêu trời trời không biết, tiêu đất đất chẳng hay tuyệt vọng tư vị. Mặc dù trước mặt những người này không nhất định liền từng khinh nhục quá đường bích đồng, nhưng bọn hắn chưa từng ra tay giúp quá đường bích đồng, bọn họ thờ ơ lạnh nhạt là một loại khác hình thức trợ chủ vi ngược. Bọn họ cũng đều là đồng lõa, đều đáng chết. Nô vong mắt nhìn thẳng đi vào hàm trương điện nội, lập tức đi vào tẩm điện trong vòng. Hắn thấy được nằm trên giường hoàng đế. hoàng đế hai mắt nhắm nghiền, vẫn không nhúc ních đối ngoại giới biến hóa không hề phát hiện ngọn lửa mang theo khói đặc rót vào trong phòng sặc đến ngô vong đôi mắt đỏ lên hô hấp khó khăn hắn ho khan hai tiếng lại không có muốn chạy trốn lên nơi đây tính toán nay tòa trong hoàng cung không ai là vô tội trong đó tội nghiệt nhất sâu nặng chính là trên giường nằm hoàng đế hắn mới là hại chết đường bích đồng thủ phạm nô vong cầm lấy một cái gối đầu cái ở hoàng đế trên mặt hắn thủ hạ sức lực càng lúc càng lớn hắn phải thân thủ giết hoàng đế vì đã chết đi a đồng báo thủ hoàng đế miệng mũi bị gối đầu gắt gao che lại vô pháp hô hấp mạnh liệt hít thở không thông làm hắn lồng ngực nổi lên bỏng cháy đau đớn nguyên bản hôn mê bất tỉnh đầu góc cũng bị bách thanh tỉnh một ít ở bản năng thúc đẩy hạ hắn bắt đầu liều mạng mà dãy dua muốn đẩy ra đẻ ở chính mình trên đầu gối đầu nhưng mà hắn về điểm này sức lực ở luyện qua võ công nô vong xem ra căn bản là không đáng giá nhắc tới vô luận hoàng đế như thế nào dãy dua đều không thể từ hít thở không thông mang đến tuyệt vọng chung tránh thoát ra tới. Dần dần, hoàng đế động tác trở nên thong thả lên. Mắt thấy hoàng đế liền mau không được, nô vong trong lồng ngực dâng lên một cổ trả thù khoái cảm. Hắn từ bỏ thân là nam nhân tôn nghiêm, ẩn nhẫn nhiều năm, vì chính là hôm nay giờ khắc này. Hiện giờ, hắn rốt cuộc có thể báo thù. Nhưng mà ngay sau đó, nô vong cái hốt đã bị thứ gì cấp hung hăng tạp hạ, đau nhức đông nhiên đánh úp lại, làm hắn không tự chủ được mà buông ra tay. Hoàng đế nhân cơ hội đẩy ra gối đầu, há to miệng liều mạng mà hô hấp. Nô vong xoay người, thấy được chính đôi tay dơ lên cao bình hòa tả cát. Tả cát khẩn trương đến cả người đều ở phát run, cơ hồ sắp bắt không được bình hòa. Hắn run run rẩy rẩy mà nói, ngươi, ngươi thật to gan, cũng dám, dám mưu hại thánh nhân. Nô vong sờ soạn chính mình cái ốc. Kết quả sờ đến một tay dính nhớp máu tươi. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, tả cát thế nhưng còn lưu lại nơi này. từ ngô vong trưởng quản dạ kiêu vệ sau ngô vong liền thành hậu cung trung quyền lợi lớn nhất thái giám ngay cả đã từng thâm chịu hoàng đế tín nhiệm tả cắt cũng không thể không né xa ba thước đặc biệt là ở hoàng đế hôn mê bất tỉnh sau tả cắt tồn tại cảm liền lần nữa hạ thấp cơ hồ đều không hề ở ngô vong trước mặt xuất hiện ngô vong cơ hồ đều sắp đã quên trong cung còn có như vậy nhất hào người hắn lạnh lùng nhìn tả cát ngữ khí xâm hàn tràn ngập sát ý nếu ngươi như vậy trung thành và tận tâm ta liền làm ngươi bồi cẩu hoàng đế cùng chết hàm chương điện nổi lửa sau mặt khác cung điện cũng đều trước sau bước lên ánh lửa sơ thần không trung bị ánh lửa chiếu rọi đến đỏ bừng giống như bị máu tươi nhuộm dần quá trói mắt trong cung nơi nơi đều là chạy vắt giò lên cổ bóng người tiếng thét trói thai hết đợt này đến đợt khác có người bởi vì không cẩn thận bị lửa đốt đến đau đến đầy đất lan lộn sợ tới mức những người khác cuốn quít tránh thoát hoa khanh khanh trong lòng ngực ôm thất hoàng tử bay nhanh mà hướng tới cửa cung phương hướng bỏ chạy đi Ở nàng trước sau còn vây quanh vài cái cung nữ cùng mama. đương các nàng sắp chạy đến cửa cung phụ cận thời điểm, vừa lúc cùng vọt vào trong cung tới Triều vương nên diện đụng phải. Triều vương trên người màu bà cáo giáp đã dính đầy máu tươi, trong tay trường thương đang ở không ngừng đi xuống hạ xuống máu tươi, mắt đen bên trong sát ý lạnh thấu xương, không giống người sống, càng tựa ác quỷ. Hắn mang theo các tướng sĩ nhảy vào hoàng cung, đang muốn đi tìm mạn mạn, liền thấy được sen lẫn trong trong đám người ra bên ngoài chạy trốn hoa khanh khanh. Lý Tịch ngựa nghỉ chân. trong tay trường thương đảo qua hoành ở hoa khanh khanh trước mặt hoa khanh khanh bị ngăn lại đường đi không thể không ngẩng đầu chiều hắn nhìn lại đương thấy rõ người đến là chiêu vương sau hoa khanh khanh trong lòng đại hỷ vương gia ngài rốt cuộc tới lý tịch trầm giọng hỏi mạn mạn người đâu hoa khanh khanh sử sốt theo bản năng hỏi lại mạn mạn còn không có chạy đi sao trong cung loạn thành một đoàn dạ tiêu vệ cùng vũ lâm vệ úc còn không mang nổi mình úc căn bản không tinh lực lại đi bắt giữ chiêu vương phi Hoa khanh khanh cho rằng nhị mội mội hẳn là đã sấn loạn chạy thoát đi ra ngoài. Nhưng mà chiêu vương phản ứng lại làm nàng trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Nhị mội mội nên sẽ không còn ở trong cung đi. Nghĩ đến đây, hoa khanh khanh hoàn toàn rối loạn một tấc vông, vội vàng mà hô. Võ trương vương cùng nô vong điên rồi, bọn họ làm dạ kiêu vệ ở trong cung nơi nơi phóng hỏa, lửa đốt thật sự đại. Nhị mội muội còn có mang, nàng rất nguy hiểm, ngươi mau đi. Nàng lời nói còn chưa nói xong, lý tịch cũng đã vung dây cường. giống như mũi tên rời dây cùng cưới ngựa sông ra ngoài Chân vọng bắc mang theo thân vệ nhóm theo sát sau đó thực mau biện tự minh cũng mang theo người đuổi theo tiếng võ ngựa nhanh chóng đi xa hoa khanh khanh gắt gao ôm trong lòng ngực thất hoàng tử nhìn phía phía sau kia tận trời ánh lửa trong đầu cũng chỉ dư lại một ý niệm nhị mội mội ngàn vạn không cần có việc chương 481 giải thoát chương 481 giải thoát thanh hoàn lâm vào dạ kiêu vệ vây quanh bên trong cho dù nàng dùng ra cả người thủ đoạn cũng không pháp toàn thân mà lui. Nàng nắm trường kiếm tay bởi vì mệt mỏi mà không được run rẩy, mồ hôi hỗn hợp huyết ố từ gương mặt chảy xuống. Trên người nàng đã có vài chỗ miệng vết thương, nhưng nàng như cũ không có thoái nhượng ý tứ, trong mắt ánh mắt trước sau kiên định như một. Vương Phi đang ở sinh hài tử, ở vào nhất mấu chốt thời điểm. Nàng cho dù là chết, cũng không thể phóng những người này qua đi. Dạ Kiêu Vệ nhóm lần thứ hai khinh thân mà thượng. Bọn họ lần này đồng loạt ra tay, từ các góc độ đồng thời công kích Thanh hoàn. Tính toán hoàn toàn đem cái này vướng bận nữ nhân cấp giải quyết rớt. Thanh Hoàn biết chính mình khó thoát vừa chết. Nàng cắn chặt răng, tính toán đánh bạc mệnh đi theo những người này liều mạng. Nhưng mà ngay sau đó liền có tiếng xé gió vang lên. Dạ Kiêu vệ lần lượt chung mũi tên, không ngừng có người ngã xuống. Ngay sau đó, Triều Vương liền mang theo người vọt lại đây. Bọn họ dứt khoát lưu loát mà đem còn thừa Dạ Kiêu vệ cấp giải quyết rớt, cứu ra mệnh Huyền một đường Thanh Hoàn. Biện Tử Minh trên dưới đánh giá nàng, đáp lưỡi nói: tâm tác ngươi bộ dáng này đều còn có thể chạm được, nữ trung hào kia ta. Thanh Hoàn há miệng thở dốc, ta. Biện Tử Minh đánh gãy nàng lời nói, được rồi ta biết ngươi là cái nói lắp, ngươi đừng nói chuyện, trực tiếp nói cho chúng ta biết, Vương Phi ở đâu cái phương hướng là được. Thanh Hoàn tưởng nói chính mình không phải nói lắp, nàng chỉ là nói chuyện có điểm chậm mà thôi. Nhưng hiện tại tình huống khẩn cấp, không có thời gian cho nàng chậm rãi giải, giải thích, nàng thanh thành thật thật mà chỉ cái phương hướng. Triều Dương Cung, thư phòng, Biện Tử Minh. Chẳng lẽ Vương Phi tránh ở triều dương cung trong thư phòng? Hắn nói vừa rơi xuống đất, lý tịch liền đầu tàu gương mẫu lao ra đi. Xem phương hướng là đi triều dương cung. Biện tử minh toàn bộ chuẩn bị theo sau, lại bị thanh hoàn một phen giữ chặt. Thanh hoàn lòng nóng như lửa đốt, nhưng nàng càng là nóng đội, nói ra nói liền càng là nói lắp Không phải, không phải. Thư phòng. Biện tử minh bị nàng làm đến không hiểu ra sao. Không phải nàng nói thư phòng sao. Như thế nào lại không phải. mắt thấy chiêu vương đã mang theo người chạy ra một khoảng cách lại không đổi kịp nói liền theo không kịp biện tử minh chỉ có thể nói thanh đắc tội một tay đem thanh hoàn cong lên tới bước nhanh hướng tới chiêu vương rời đi phương hướng đuổi theo triều dương cung nội hầu hạ người đã sớm chạy hết chờ lý tịch mang theo người vọt vào tới khi liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở bậc thang uống rượu võ trương vương lý ảnh ở hắn trong tầm tay phóng hai cái đã không bình rượu còn có một phen tạo ra rủ giấy trước mặt đình viện thực dược hoa tranh nhau thịnh phóng kiều diễm động lòng người Hắn nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc cùng vọt vào tới chiêu vương đối thượng tầm mắt. Lý ảnh chỉ là kinh ngạc một cái trước mắt, sau đó liền giơ lên bầu rượu, hướng đối phương lung lay hạ, cười hỏi. Tới còn rất nhanh, muốn hay không cuối cùng lại bồi ta uống một chén. Lý tịch nghe thấy được trong không khí tràn ngập dầu hỏa hương vị. Hắn đứng không nhúc đích, lạnh lùng hỏi. Mạn mạn ở nơi nào? Người đem nàng giấu ở nơi nào? Lý ảnh như là nghe được cái gì buồn cười chê cười, cười khẽ ra tiếng. ta nhưng thật ra rất muốn đem nàng giấu đi, chỉ tiếc nàng không muốn. hắn đầu ngón tay từ du giấy bên cạnh nhẹ nhàng mơn trớn, che kín hồng tơ máu hốc mắt tràn đầy lưu niệm cùng bi thương. nàng lựa ta, đi được dứt khoát lưu loát, để lại cho ta cũng chỉ có này đem rủ, còn có này mãn viện tử thược dược hoa. Lý Tịch không muốn nghe này đó lung tung rối loạn nói, trực tiếp hạ lệ. đem võ trương vương mang đi. Lý ảnh lại đối này phảng phất giống như chưa giác, như cũ ở lo chính mình lầm bẩm. Ta biết nàng còn tại đây trong cùng nói không chừng nàng liền giấu ở này phụ cận. Nàng nếu là biết ngươi đã đến rồi, khẳng định sẽ thật cao hứng đi. Chính là ta không cao hứng, ta thực không cao hứng. Rõ ràng là ta sớm hơn gặp nàng, vì cái gì cuối cùng nàng lại yêu nam nhân khác. Này không công bằng. Hắn không biết là nghĩ tới cái gì, lần thứ hai giờ lên khỏe miệng, tươi cởi cố chấp đến làm người sợ hãi. Nàng không chỉ có không yêu ta, còn gặp ta, lợi dụng ta. Nếu như vậy, ta lại vì cái gì còn phải đối nàng thủ hạ lưu tình hoàng tuyên trên đường quá lãnh ta muốn cho nàng tới bồi ta nói hắn liền nâng lên tay phải hướng tới bên cạnh dù giấy vói qua nơi xa người còn tưởng rằng lý ảnh là muốn đi lấy dù chỉ có đến gần trần vọng bắc thấy được dấu ở dù giấy mặt sau giá cắm nến màu trắng ngọn nến đang ở lẳng lặng tiêu đốt tản mát ra sắc màu ấm con mang trần vọng bắc đã sớm nhận thấy được dưới chân dẫm lên trên mặt đất phủ kín dầu hỏa một khi giá cắm nến ngã xuống cả tòa triều dương cung đều sẽ bị bật lửa đương trần vọng bắt nhìn đến lý ảnh ngón tay chạm vào giá cắm nến khi trần vọng bắc tâm trong nháy mắt nhắc tới cổ họng không chút nghĩ ngợi liền huy kiếm hướng tới lý ảnh tay phải phách qua đi giá cắm nến bị đẩy ngã ngọn lửa cùng trên mặt đất dầu hỏa thân mật tiếp xúc chỉ một thoáng ngọn lửa hừng hực bốc cháy lên cùng lúc đó lý ảnh thủ đoạn bị bổ trúng, máu tươi phun ra vẩy ra tới rồi dù giấy thượng nguyên bản sạch sẽ tuyết trắng dù trên mặt dính vào loang lổ vết máu ngay sau đó ngọn lửa liền liếm thượng dù giấy lý ảnh che lại huyết như suối phun miệng vết thương chơ mắt mà nhìn dù giấy bị ngọn lửa cắn ướt đây là trong đời hắn duy nhất chỉ có ấm áp hắn nhẹ giọng nói ai là người gạt ta ngọn lửa theo hắn và tháo hướng về phía trước lan tràn bắt đầu bỏng cháy hắn làn da hắn đau đến sống không bằng chết nhưng hắn lại không có đứng dậy thoát đi ý tứ chỉ là run rẩy xuống tay từ trong lòng ngực móc ra cái kia cũ nát tiểu túi tiền gắt gao mà nắm lấy sau đó nhắm mắt lại vẫn không núp đích, như là ở hưởng thụ tử vong mang đến giải thoát. Ngọn lửa nhanh chóng lan tràn mở ra, bất quá đảo mắt công phu, toàn bộ chiều Dương cung đều lâm vào một mảnh biển lửa. Chân vọng bắc bước cho bay nhanh lui về phía sau. Vương ra, nơi này không thể lại đợi, chúng ta mau đi ra đi. Nhưng mà Lý Tịch lại không chịu đi. Hắn không mà người khác ngăn trở, muốn vọt vào biển lửa đi tìm mạng mạn. May mắn biện tự minh có thanh hoàn kịp thời đổi tới. Thanh hoàn lần này rốt cuộc đem nói cho hết lời trình. Vương phi ở Mật đạo. Bên trong, mật đạo có. Một cái khác. Xuất khẩu, liền ở. Vườn hoa. Phụ cận. Lý tịch lập tức hướng tới vườn hoa chạy như bay mà đi. Ngọn lửa toàn không tiến mật đạo, nhưng là ngọn lửa mang theo khói đặc lại theo kẹt cửa chui tiến vào Mộ thanh bị sặc đến thẳng ho khan. Nang ách giọng nói nói, hai tử đầu đã ra tới, vương phi lại cố gắng một chút, lại dùng điểm lực. Hoa mạn mạn đau đến chết đi sống lại, đôi mắt bị xương khói vân đến đỏ bừng. Nước mắt ảo ảo mà ra bên ngoài lưu Nàng biết trong mật thất còn thừa dưỡng khí không nhiều lắm Nàng cần thiết muốn đuổi ở dưỡng khí Hao hết phía trước đem hải tử sinh hạ tới Bằng không bọn họ đều đến bị sống sờ sờ ngẹn chết ở chỗ này Hoa mạn mạn cắn chặt răng Ngừng thở Dùng ra cuối cùng sức lực Rốt cuộc là đem hải tử sinh ra tới Mộ thanh đều không kịp xem là nam hay nữ Vội vàng giúp bảo bảo lau sạch sẽ Dùng thảm đem bảo bảo bao vây lại Vương phi Chúng ta mau rời đi nơi này Hoa mạn mạn mới vừa sinh xong hài tử, cả người đều đã thoát lực, lúc này đừng nói là đi đường, ngay cả nâng cánh tay đều nâng không đứng dậy. Nàng đôi mắt đã bị sương khói vân đến không mở ra được, hô hấp cũng trở nên càng ngày càng khó khăn. Ngươi mang theo bảo bảo đi thôi, không cần phải xen vào ta. Chương 482 ngươi mơ tưởng rời đi ta. Chương 482 ngươi mơ tưởng rời đi ta. Mộ thanh lòng nóng như lửa đốt, ngài đang nói cái gì mê sảng. Nô tỉ sao có thể đem ngài ném ở chỗ này mặc kệ. Nàng muốn rôi tay đi đỡ Vương Phi đứng dậy, nhưng nàng trong lòng ngực còn ôm cái bảo bảo, chỉ bằng một bàn tay căn bản không có khả năng đem Vương Phi nâng dậy tới. Dù vậy nàng vẫn là không nghĩ từ bỏ. Nàng một lần lại một lần mà nếm thử. Hoa mạn mạn gian nan mà mở miệng, thanh âm khẳng khàn. Ngươi nếu là mang theo ta nói, chúng ta ba người đều đi không xong, ngươi có thể mang theo bảo bảo đi trước, đi bên ngoài nhìn xem có hay không người có thể tới giúp giúp ta. Mộ thanh không yên lòng Vương Phi, nhưng nàng trong lòng rõ ràng. Nàng là không có khả năng đồng thời đem bảo bảo cùng vương phi cùng nhau mang ra nơi này. Hai người chi gian chỉ có thể tuyển một cái. Bảo đại vẫn là bảo tiểu. Hoa mạn mạn nhìn ra nàng do dự rãy ruộng, miễn cưỡng bài trừ cái tươi cười. Ta còn có thể lại căng trong chốc lát, người đi nhanh về nhanh, đừng chậm trễ thời gian. Hệ thống đã ở nàng trong đầu bắt đầu đếm ngược. Ký chủ, còn có ba phút ngươi liền phải rời đi thế giới này. Mộ thanh ngẩng đầu, nhìn về phía treo ở trên tường nữ tử bức họa, không biết là nghĩ tới cái gì. Biểu tình biến đổi lại biến, cuối cùng khẽ cắn môi, ngoan hạ tâm nói. Nô tỷ nhất định sẽ thực mau trở lại. Hoa mạn mạn nói tốt. Nàng nhìn về phía trong tã lót bảo bảo, ánh mắt không tự chủ được mà trở nên ôn nhu lên. Tuy rằng miệng nàng nói chính mình còn có thể lại căng trong chốc lát, nhưng nàng trong lòng kỳ thật rất rõ ràng, nàng thời gian đã tới rồi, nàng thực mau liền phải rời đi thế giới này. Có lẽ trong tương lai rất dài một đoạn thời gian, nàng đều không thể tái kiến chính mình hài tử. Hệ thống 2 phút 30 giây. Hoa Mạn Mạn dùng tham luyến ánh mắt nhìn Bảo Bảo, ôn nu nói: "Mẫu thân có cái lễ vật muốn tặng cho ngươi." Lúc trước hệ thống hướng nàng tuyên bố chủ tuyến cốt chuyện nhiệm vụ, làm nàng trợ giúp nữ chủ Hoa Khanh Khanh bắt được Ngọc tỷ. Ở Ngọc tỷ bị giao cho Hoa Khanh Khanh trong tay kia một khắc, Hoa Mạn Mạn nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Nàng được đến một cái phúc túi. Phúc túi bên trong cái tiểu xảo tinh xảo liên hoa ngọc truy. Hệ thống nói đây là bùa hộ mệnh, có thể cho người gặp dự hóa lành, vạn tà không xâm. sử dụng phương pháp chính là tích một giọt máu tươi ở ngọc truy mặt trên hoa mạn mạn đã sớm đã lặng lẽ hướng ngọc truy thượng tích quá huyết máu kỳ tích mà thấm vào ngọc truy bên trong lệ nguyên bản đánh bạch tinh tế bạch ngọc mặt trang sức mặt trên nhiều một mặt tươi đẹp đỏ thắm. lúc này kia cái ngọc truy bị hệ ở hoa mạn mạn trên cổ tay nàng đã không có sức lực đem nó gỡ xuống tới chỉ có thể ngưỡng mộ thanh xin giúp đỡ mộ thanh giúp nàng bắt tay trên cổ tay tơ hồng tời bỏ liên hoa ngọc truy tùy theo rừng ở mộ thanh trong lòng bàn tay Nàng đem ngọc truy mang đến bảo bảo trên cổ. Hệ thống, 42 giây. Không biết là bởi vì hô hấp càng ngày càng khó khăn, vẫn là bởi vì cảm nhận được sắp đã đến chia lịa, bảo bảo đông nhiên bắt đầu gào khóc lên. Hoa mạn mạn vội vàng chấn an nói, bảo bảo ngoan, bảo bảo không khóc, Mậu thân chỉ là tạm thời cùng ngươi tách ra, Mẫu thân thực mau trở về tới. Mộ thanh cho rằng nàng theo như lời tạm thời tách ra, liền thật sự chỉ là này một lát, liền không có khả nghi, lập tức đem bảo bảo bế lên tới. Ngài nhất định phải chống đỡ, nô tỷ thực mau liền sẽ trở về. Hoa mạn mạn cảm giác chính mình ý thức càng ngày càng mơ hồ, như là linh hồn đang ở rút ra. Vì không cho mộ thanh phát hiện, hoa mạn mạn cường đánh tinh thần, cười nói. Nếu ngươi nhìn thấy chiêu vương nói, nhớ rõ giúp ta chuyển cáo một câu cho hắn. Mộ thanh, nói cái gì? Hoa mạn mạn gần từng chữ một địa đạo. Ta sẽ trở về. Mộ thanh tuy rằng không rõ nàng lời này là có ý tứ gì, nhưng vẫn là gật gật đầu, hứa hẹn nói. Nô tỳ sẽ giúp ngài truyền cáo. Hoa mạn mạn, đi thôi. Mộ thanh cuối cùng nhìn nàng một cái, khẽ cắn môi, nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, ôm bảo bảo bước nhanh hướng xuất khẩu chỗ chạy tới. Bảo bảo còn ở khóc lớn không ngừng. Hoa mạn mạn bị khóc đến trong lòng phát khẩn, khó chịu cực kỳ. Nàng cũng chưa có thể ôm một cái bảo bảo, cũng chưa có thể tái kiến lý tịch một mặt, liền phải rời đi. Hệ thống bắt đầu tiến vào cuối cùng đếm ngược. 10, 9, 8. Hoa mạn mạn sâu kín mà mở miệng. Ta tưởng hảo hứa cái gì nguyện vọng. Hệ thống đếm ngược không có đình chỉ. Nhưng hoa mạn mạn biết nó đang nghe. Ta hy vọng chính mình trở lại hiện đại xã hội sau, còn có thể trở lại thế giới này. Nàng dưng một chút, cường điệu nói. Không phải thế giới khác, mà là cái này có lý tịch cùng bảo bảo thế giới. Hệ thống đếm ngược tiến vào đến cuối cùng thời khắc. Tam, nhị. Mật thất môn đông nhiên bị người pha khai, có người vọt tiến bảo. Hoa mạn mạn quay đầu, theo tiếng nhìn lại. mơ mơ hồ hồ tầm mắt bên trong có cái hình bóng quen thuộc chính nghiêng ngả lảo đảo hướng bên này chạy tới chẳng sợ thấy không rõ đối phương khuôn mặt nhưng Hoa Mạn Mạn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới là Lý Tịch tới Lý Tịch ở kêu tên nàng Mạn Mạn một tiếng lại một tiếng khàn khàn nôn nóng càng ngày càng gần Hoa Mạn Mạn không nghĩ tới chính mình trước khi đi còn có thể tái kiến Lý Tịch một mặt trong lòng tiếc nuối giảm bớt cảm thấy rất là vui mừng nàng trên mặt hiện ra tới cười môi hơi hơi mấp máy như là muốn nói điểm cái gì nhưng mà hệ thống đếm ngược đã về linh hoa mạn mạn linh hồn bị hoàn toàn rút ra trước mắt tinh thần nháy mắt biến mất nàng ý thức ngã vào vô biên trong bóng đêm cũng nguyên nhân chính là vì như thế nàng không có thể nhìn đến ở lý tịch sông tới khi nhìn đến nàng nhắm mắt lại kia trong nháy mắt kinh hoàng thất thố mạn mạn nằm trên mặt đất khoe miệng hơi hơi giơ lên ngậm một mặt nhợt nhạt ý cười bộ dáng phi thường an tường. liền phảng phất là ngủ rồi giống nhau cũng mặc kệ lý tịch như thế nào kêu nàng Nàng đều không có phản ứng. Lý tịch lại như là không tin tà dường như, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, nhất biến biến lặp lại kêu tên nàng. Hoàn toàn mặc kệ chung quanh càng ngày càng sặc người khói đặc. Cuối cùng là trần vọng bắt mang theo thân vệ nhóm vọt vào tới, mạnh mẽ đem chiêu vương vợ chồng cùng nhau kéo đi ra ngoài. Hiện giờ trong hoàng cung nơi nơi đều ở nổi lửa, cứu hỏa người cùng chạy trốn người chạy tới chạy lui, loạn thành một nồi cháo. Lúc này nhu cầu cấp bách có người đứng ra chủ trì đại cục. Theo lý thuyết lý tịch chính là nhất thích hợp người kia. Nhưng lúc này hắn tựa như cái mất đi hết thể kẻ điên, ôm hoa mạn mạn không chịu buông tay, hốc mắt đỏ bừng. Mặc kệ người khác đối nói hắn nói cái gì, hắn đều không có phản ứng. Trong miệng của hắn lặp lại niệm cái tên kia. Mạn mạn, mạn mạn. Rõ ràng bọn họ ước hảo, muốn ở chiến sự sau khi kết thúc liền dọn đi đất phòng, một nhà ba người vui sướng hạnh phúc mà sinh hoạt. Rõ ràng nàng đều đáp ứng quá hắn, nàng nói sẽ chờ hắn trở về. Vì cái gì nói chuyện không tính toán gì hết. Lừa hắn thực hảo chơi phải không? Hắn sinh khí. Hắn nhất định phải tìm được nàng, làm nàng thực hiện chính mình hứa hẹn. Chẳng sợ nàng đã chết, đi hoàng Tuyền địa phủ, hắn cũng phải tìm đến nàng. Hắn sẽ không bỏ qua nàng. Nước mắt lặng yên không một tiếng động mà chảy xuống, nện ở mạn mạn giữa mày. Lý tịch rút ra đừng ở bên hông truy thủ, lưới dao nhắm ngay chính mình ngực. ngươi mơ tưởng rời đi ta, mơ tưởng. Thanh âm nhẹ ngào, ngữ khí tàn nhẫn. Người chung quanh thấy, cung quýt nhào lên đi ngăn trở. Mộ thanh ôm bảo bảo chạy tới, thấy như vậy một màn tức khắc bị dọa đến hồn phi phách tán, cung quýt hô. Vương ra đừng làm việc nốc. Vương phi còn sẽ trở về. chương 483 xét đánh giữa trời quang. chương 483 xét đánh giữa trời quang. Lý tịch động tác một đốn. Hắn giống như là cái không có cảm tình dối gô giật dây, thong thả ngầm đầu, đỏ bừng đôi mắt nhìn về phía mộ thanh. Người nói cái gì? Mộ thanh, vương phi làm nốt tỉ chuyển cáo ngải. nàng sẽ trở về. Vương Phi làm nàng hỗ trợ chuyển qua những lời này thời điểm, nàng cũng không minh bạch lời này ý tứ. Thẳng đến giờ này khắc này, nàng mới hiểu được, Vương Phi hẳn là đã sớm biết chính mình mau không được, cho nên cố ý để lại một câu di ngôn cấp chiêu vương. Lý tịch nghe được mộ thanh tiếng lòng, biết nàng không có nói dối. Mạn mạn trước khi đi đích sắc để lại những lời này cho hắn. Mạn mạn nói nàng còn sẽ trở về. Nguyên bản đã tuyệt vọng thế giới, lại toát ra một chút hy vọng. Giống như là khô cạn sa mạc, đống nhiên xuất hiện một cái ốc đảo chẳng sợ ốc đảo khoảng cách chính mình thực xa xôi thoạt nhìn càng như là hải thị thật lâu nhưng hắn ít nhất có thể nhìn đến ốc đảo tồn tại vạn nhất ốc đảo là chân thật đâu vạn nhất hy vọng cũng là thật sự đâu mạn mạn trên người cất giấu quá nhiều bí mật có lẽ nàng thực sự có khởi tử hồi sinh bí pháp hắn có thể chờ một chút xem kia chỉ nắm chùy thủ tay chậm rãi rũ xuống đi hắn cuối cùng lại tin tưởng một lần mạn mạn thật sự chính là cuối cùng một lần Mọi người nhìn thấy chiêu vương rốt cuộc từ bỏ phí hoài bản thân mình ý niệm, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Hiện giờ trong cung đã loạn đến không thành bộ dáng, nếu là chiêu vương lại ở ngay lúc này đã chết, chỉ sợ toàn bộ đại chu giang sơn đều đạt được băng phân ly. Hiện tại ai đều có thể xảy ra chuyện, duy độc chiêu vương không được. Mộ thanh đem trong lòng ngực bảo bảo đưa qua đi, chịu đựng trong lòng bi thương, ôn thanh nói. Vương ra ngài xem, đây là vương phi cùng ngài hài tử, xem hắn mặt mày, lớn lên nhiều giống ngài a. Nàng cho rằng chính mình nói như vậy có thể cho chiêu vương càng yêu thương đứa nhỏ này. Nhưng mà lý tịch nhất không thích, chính là chính mình người như vậy. Hắn nhìn chằm chằm trong tã lót còn ở gào khóc vật nhỏ, ánh mắt thú lánh. Nếu không phải vì sinh hạ đứa nhỏ này, mạn mạn liền sẽ không liền chạy trốn cơ hội đều không có. Đều là bởi vì đứa nhỏ này. Nếu không có đứa nhỏ này nói, mạn mạn có lẽ sẽ không phải chết. Một cái lại một ý niệm toát ra tới, không ngừng nắm giữ lý tịch đại não, làm hắn càng ngày càng chán ghét đứa nhỏ này. Nhưng thực mô hắn lý trí lại đem những cái đó ý niệm đè ép đi xuống. Hắn nói cho chính mình, đây là mạn mạn đánh bạc mệnh sinh hạ tới hai tử, là mạn mạn tâm đầu đủ. Nếu mạn mạn còn sống nói, nàng khẳng định sẽ rất thương yêu đứa nhỏ này. Đứa nhỏ này trong thân thể còn chạy xuôi hắn cùng mạn mạn huyết mạch. Hai tử là hắn cùng mạn mạn kéo dài, là mạn mạn để lại cho bảo bối của hắn. Hắn phải hảo hảo chiếu cố đứa nhỏ này. Mộ thanh phát giác chiêu vương biểu tình trở nên không lớn thích hợp, trong lòng có chút bất an. Vương ra, ngài làm sao vậy? Lý tịch ách thanh nói, bổn vương hiện tại chiếu cô không được hài tử, ngươi tạm thời thế bổn vương chăm sóc hắn đi. Mộ thanh bội nói, nô tỳ nhất định sẽ chiếu cố hảo tiểu Lang quân. Lý tịch tầm mắt lần thứ hai dừng ở hài tử trên người. Thế nhưng không phải thơm tho mềm mại khuê nữ, mà là thảo người ghét nhi tử. Khó trách lớn lên như vậy xấu. Nô vong lực chú ý bị tả cắt dẫn dắt rời đi sau, hoàng đế gian nan mà bỏ dậy, kéo gầy yếu thân thể xuống giường. lung lay mà hướng tới cửa đi đến. Tả Cát bị Ngô Vong đánh thành trọng thương, đường trường hôn mê, đã không có người vướng bận. Nô Vong lập tức liền phát hiện ý đồ đảo tẩu hoàng đế. Hắn cầm lấy trên mặt đất bình hoa, hướng tới hoàng đế nơi phương hướng ném qua đi. Bình hoa tạp trung hoàng đế phía sau lưng, hắn đau đến kêu thảm thiết ra tiếng, nặng nề mà té ngã trên mặt đất, rốt cuộc bỏ không đứng dậy. Nô Vong đi nhanh đuổi theo đi, nhìn kéo dài hơi tàn cẩu hoàng đế, tính toán cho hắn cuối cùng một kích. đúng nhiên biện tử minh mang theo người vọt tiến vào, bọn họ cứu mệnh huyền một đường hoàng đế, nô vong tự biết khó thoát một tiếp, muốn tự sát, lại bị biện tử minh một gậy gộc gõ vựng, biện tử minh quăng hạ gậy gỗ, hạ lệnh nói, mau bỏ đi, hàm trương điện đã biến thành một mảnh biển lửa, phong ốc cơ hồ bị đốt thành giá gỗ, cơ hồ là bọn họ chân trước mới vừa chạy đi, sau lưng liền có cái xả nhà bị đốt đứt, hung hăng nện xuống tới, phát ra dọa người vang lớn, Chờ trong cung hỏa thế bị dần dần dập tắt, đã là ngày hôm sau. đại bộ phận cung điện đều đã bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi trong không khí tràn ngập tiêu hồ khí vị ở các thái y ghi ra sức cứu giúp hạng hoàng đế rốt cuộc giữ được một cái mệnh nhưng bởi vì xương sống bị thương nghiêm trọng tương lai đều không thể lại đứng lên thậm chí ngay cả ngồi dậy đều đến có người hỗ trợ mới được nói ngắn gọn chính là hoàng đế nằm liệt Nay đối hoàng đế bản nhân tới nói không khác là xét đánh giữa trời quang hắn vô pháp tiếp thu cái này tàn khốc hiện thực nhưng hắn trừ bỏ hướng bên người người phát hỏa cái gì cũng làm không được thái hậu rất khổ sở lưu trữ nước mắt trấn an hoàng đế hy vọng hắn có thể tỉnh lại lên hoàng đế lòng tràn đầy tuyệt vọng hắn còn có thể như thế nào tỉnh lại lên hắn đã là một phế nhân trong cung trăm phế đại hưng triều đình bên trong nhân tâm hoảng sợ to như vậy một cái cục diện dối rắm đang chờ người đi thu thập nhưng lấy hoàng đế trước mắt loại trạng thái này là khẳng định chủ trì không được đại cục cho dù trong lòng tất cả không cam lòng nhưng hoàng đế trong lòng rõ ràng Đại Chu Giang Sơn sẽ không cho phép một cái phế nhân tiếp tục bá chiếm ngôi vị hoàng đế. Hắn dưới thân vị trí này cần thiết đến nhường ra đi. Hiện tại duy nhất có thể tiếp nhận hắn, cũng chỉ có lục hoàng tử cùng thất hoàng tử. Hoàng đế biết được đến phi đã tại sách lập thất hoàng tử vì thái tử chiếu thư thượng che lại ngọc tỷ. Hắn liền minh bạch đến phi đây là tính toán để thất hoàng tử tranh một tranh. Một khi đã như vậy, đó chính là thất hoàng tử. Hoàng đế cố ý không có đi để tự tiện vận dụng ngọc tỷ sự tình. Trực tiếp làm người đem chiêu vương cùng tả hữu thừa tướng đều gọi vào trước mặt, tuyên bố muốn xác lập thất hoàng tử vì thái tử sự tình. Tuy rằng thất hoàng tử tuổi con nhỏ, rất nhiều chuyện đều không thể tự tay làm lấy, chỉ có thể làm phiền chư vị chiếu cố nhiều hơn. Chư vị đều là đại chu giang sơn quăng cổ chi thần, chấm tin tưởng ở chư vị phụ ta dưới thất hoàng tử khẳng định có thể trưởng thành vì một người minh quân. Nói xong lời cuối cùng, hoàng đế cố ý đi nhìn chiêu vương liếc mắt một cái. Chẳng sợ hoàng đế hiện giờ ra không được môn Cũng biết hiện giờ trong triều quyền thế lớn nhất người chính là triều vương. Ở hoàng đế tê liệt trong khoảng thời gian này, trong triều chính vụ từ triều vương toàn quyền khống chế. Phía trước võ trương vương lưu lại dương nghiệt đã bị triều vương rửa sạch sạch sẽ, hiện giờ bổ sung tiến vào, tất cả đều là triều vương nhất phái người. Nếu nói lúc trước võ trương vương ở kinh thành một tay che trời, như vậy hiện giờ triều vương đó là chỉ có hơn chứ không kém. Nếu triều vương đối xác lập thất hoàng tử vì thái tử sự tình có điều bất mãn, cục diện sẽ đối thất hoàng tử thực bất lợi. không chỉ là hoàng đế, tả hưu, thừa tướng cũng đều ở lặng lẽ quan sát triều vương phản ứng. dựa theo bọn họ phỏng đoán, triều vương hẳn là sẽ không phản đối thất hoàng tử trở thành thái tử. rốt cuộc thất hoàng tử mẹ đẻ cùng triều vương phi là thân tỷ muội, bọn họ đều là người một nhà. nếu thất hoàng tử có thể trở thành hoàng đế, đối triều vương tới nói tốt chỗ nhiều hơn. nhưng mà lý tịch lại cười nhạo ra tiếng, khinh thường địa đạo. một cái liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn tiểu thí hải, thánh nhân thật muốn xác lập hắn vì thái tử sao? Vi thần khuyên ngài vẫn là tam tư nhi hành. Chương 484 hắn thật là càng ngày càng làm càn. Chương 484 hắn thật là càng ngày càng làm càn. Triều vương lời này nói được thực không khách khí, xem như trước mặt mọi người cho hoàng đế một cái không mặt mũi. Hoàng đế biểu tình tức khắc liền trầm đi xuống. Hắn lạnh giọng đặt câu hỏi. "Chấm hiện giờ liền dư lại lục hoàng tử cùng thất hoàng tử hai cái nhi tử. Nếu là không chọn thất hoàng tử, vậy chỉ có thể tuyển lục hoàng tử." Triều vương nói lời này ý tứ là càng thêm xem trọng lục hoàng tử sao nhưng ngươi đừng quên lục hoàng tử mẹ đẻ nghi sung viện là chết như thế nào nghi sung viện tuy rằng là tự sát chết nhưng nàng tự sát nguyên nhân lại cùng chiêu vương thoát không được căn hệ nếu lục hoàng tử tương lai điều tra rõ chân tướng chiêu vương khẳng định sẽ bị ghi hận thượng Này đối chiêu vương tới nói tuyệt đối là cái rất lớn thai hoàng ẩm hắn là điên rồi mới có thể làm lục hoàng tử đương thái tử lý tịch không điên ít nhất trên mặt thoạt nhìn không điên hắn không nhanh không chậm mà nói Bệ hạ chính trực tuổi xuân đang độ tuổi tác, hà tất sớm như vậy liền sắc lập thái tử đâu. Không bằng chờ một chút xem, có lẽ hậu cung phi tần còn có thể lại cho ngài thêm mấy cái hoàng tử, đến lúc đó lại chọn ưu tú chọn lựa chẳng phải càng tốt. Lý tịch nói được nhẹ nhàng, như là ở vì hoàng đế suy nghĩ, nhưng hoàng đế sắc mặt lại càng thêm khó coi. Hắn đều đã là một phế nhân, liền cung phi tần hành phòng sự đều đã cực kỳ khó khăn, càng miễn bản sinh nhi dục nữ, lý tịch còn lấy loại này lời nói tới kích thích hắn. Là cô ý muốn tức chết hắn sao? Hoàng đế ánh mắt đỏ qua, nhìn về phía tả hữu thừa tướng, trầm giọng hỏi. Các ngươi cảm thấy đâu? Hai vị thừa tướng hai mặt nhìn nhau, âm thầm kêu khổ không ngừng. Hoàng đế đây là tưởng buộc bọn họ tỏ thái độ A. Theo lý thuyết bọn họ khẳng định là ở hoàng đế bên này, rốt cuộc hoàng đế mới là chính thống. Mặc kệ khi nào chỗ nào, ủng hộ hoàng đế đều hẳn là chính xác nhất lựa chọn. Nhưng hôm nay triều vương thế đại, trong triều không người có thể cùng chi chống lại. Bọn họ hai người nếu là giáp mặt cùng chiêu vương làm trái lại, lấy chiêu vương kia có thù tất báo tính cách, khẳng định sẽ không cho bọn hắn hảo trái cây ăn. Do dự luôn mãi, tả hưu thừa tướng quyết định giả ngu giả ngơ ba phải. vi thần cảm thấy bệ hạ cùng chiêu vương nói được đều có đạo lý, không bằng lại thương lượng nhìn xem. Đúng vậy, xác lập thái tử việc can hệ trọng đại, cần phải nhiều hơn cân nhắc, không cần nóng lòng nhất thời. nghe vậy, lý tịch cười lạnh ra tiếng, a, hắn này cười. sợ tới mức hai vị thừa tướng phía sau lưng phát lạnh, lập tức nhắm lại miệng không dám lại hé răng hoàng đế tức giận đến ngực từng đợt mà đau hắn thở gấp nói đem dược lấy tới ngay thường uy dược loại chuyện này đều là tả cắt phụ trách nhưng hiện giờ tả cắt còn ở dưỡng thương chỉ có thể làm một cái khác tên là lư khiêm thái dám tạm thời tiếp nhận này phân sai sự lư khiêm là tả cắt nhận nuôi con nuôi năm nay bất quá hai mươi đầu sinh đến một trương hoa hoa mặt làm việc nhanh nhẹn rất là cơ linh hắn đem đan dược dâng lên hầu hạ hoàng đế an bảo lý tịch liếc liếc mắt một cái bên cạnh bình phong cười như không cười mà nói bệ hạ nếu thân thể không khỏe vi thần liền không quấy dày ngài ngài hảo hảo nghỉ ngơi vi thần cáo tử thấy chiêu vương đi rồi tả hưu thừa tướng cũng vội vàng đưa ra cáo tử chờ bọn họ đều đi hết hoa khanh khanh lúc này mới từ bình phong mặt sau đi ra nàng thức tha là lướt mà đi đến mép giường lư khiêm thức thời mà thối lui đến một bên đem vị trí làm ra tới hoàng đế mặt mày bên trong chứa mãn tức giận hắn thật là càng ngày càng làm càn mặc dù không có điểm danh nói họ hoa khanh khanh cũng có thể biết hoàng đế nói chính là ai hoa khanh khanh nhẹ nhàng chụp vỗ hoàng đế ngực một bên vì hắn thuật khí một bên nhu nhu mà nói chiêu vương nói được không phải không có lý vậy hạ hiện giờ tuổi lại không lớn hà tất vội vã hiện tại liền sắc lập thái tử hoàng đế bất mãn mà nhìn nàng liền ngươi cũng thay kia tiểu tử nói chuyện hoa khanh khanh bất đắc dĩ cười thiếp thân chỉ là không nghĩ làm ngài cùng chiêu vương khởi tranh chấp ngài hiện giờ thân thể không tốt Thái y dặn dò quá, ngài nhất định phải yên tâm, không thể lại tức giận. Hoàng đế thả trầm biểu tình, chấm biết tâm ý của ngươi, ngươi yên tâm, chấm sẽ không bạc đãi ngươi. Hoa khanh khanh chần chờ nói, chính là chiêu vương bên kia. Hoàng đế trầm giọng nói, xác lập thái tử chiếu thư đã sớm viết hảo, việc này không chấp nhận được hắn xen vào. Hắn nguyên bản là xem ở đến phi mặt núi thượng, tưởng cấp thất hoàng tử một cái cạnh tranh cơ hội, đều không phải là là cảm thấy thái tử chi vị phi thất hoàng tử không thể. Nhưng hôm nay xem ra. Thái tử chi vị thật đúng là liền phi thất hoàng tử không thể. Hắn muốn mượn cơ hội này làm cả triều văn võ đều nhìn xem, Đại Chu Giang Sơn như cũng là thuộc về hắn. Chẳng sợ hắn ốm đau trên giường, lời hắn nói như cũng là nhất ngôn cửu đỉnh, không người có thể sửa đổi. Hai ngày sau lâm triều, hoàng đế làm Lư Khiêm mang theo sắc lập thái tử chiếu thư đi chính dương điện. Lư Khiêm làm trò văn võ bá quan mặt, gan từng chữ một mà tuyên đọc chiếu thư. Văn võ bá quan quỳ đầy đất. Ngay cả triều vương cũng không thể không cong lưng đi. đôi tay giao điệp cử qua đỉnh đầu không nói một lời mà nghe mặc dù hắn tay cầm binh quyền mặc dù hắn ở trong chiều làm mưa làm gió nhưng hắn như cũng là thần chỉ cần hắn là thần lúc này cũng chỉ có thể cung cung kính kính mà nghe chỉ này đó là hoàng đế muốn cho hắn minh bạch sự tình Trâm rơi có thể nghe trong đại điện lư khiêm thanh âm vô cùng rõ ràng đương chiếu thư tuyên đọc xong mọi người đều không có động lư khiêm cũng không cảm thấy xấu hổ như cũng là cười tủm tỉm bộ dáng Bệ hạ bên kia còn cần người chiếu cố, nô tì liền trước cáo tử, chư vị đại nhân tiếp tục vội đi. Hắn thu hồi chiếu thư, vung phất trần, lãnh người xoay người đi rồi. Lý tịch buông tay, chậm rãi đứng dậy. Hắn nhìn Lưu Khiêm rời đi phản ứng, đen đặc như mực con người ưu ám lạnh băng. Văn võ bá quan thật cẩn thận mà đứng lên. Không ai dám ở ngay lúc này mở miệng, toàn bộ im như ve sầu mùa đông, đại khí cũng không dám xuyến một chút. Mọi người đều cảm thấy chiêu vương sẽ không thiện bãi cam hưu. trước kia chiêu vương trong tay không có binh quyền khi chính là cái không sợ sự chủ nhân hiện giờ hắn tay cầm quyền to làm khởi yêu tới khẳng định càng thêm không kiêng nể gì sự thật chứng minh đại gia đoán được không sai ở hoàng đế sai người đem sắc lập thất hoàng tử vì thái tử tin tức chiêu cáo thiên hạ sau không bao lâu lý tịch liền làm ra một cái khiếp sợ chiều giã quyết định hắn muốn rời đô bởi vì võ trương vương phóng hỏa thiêu cung duyên cớ dẫn tới rất nhiều cung thất đều bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi nếu muốn hoàn toàn tu bổ tốt lời nói Yêu cầu hao phí nhân lực cùng vật lực là thật lớn, không có 2-3 năm khẳng định trị không được. Lý tịch cảm thấy cùng với phí tiền đi tu bổ một tòa cũ nát Hoàng Cung, không bằng mặt khác lại kiến cái Tân Hoàng Cung. Một khi Tân Hoàng Cung kiến thành, Đô Thành cùng các phủ nha khẳng định cũng đến đi theo dọn qua đi. Cho nên Lý tịch đưa ra rời Đô Kiến nghị. Hắn ở triều hội thượng dò hỏi văn võ bá quan ý tưởng. Trong triều đại bộ phận người đều là triều vương nhất phái người ủng hộ, đối với triều vương quyết định tự nhiên là vô điều kiện duy trì. Dư lại kia một bộ phận nhỏ chẳng sợ trong lòng cảm thấy không ổn, cũng không dám ở ngay lúc này công nhiên cùng Triều Vương làm trái lại, chỉ có thể dùng trầm mặc lừa dối qua đi. Hoàng đế biết được việc này, tự nhiên là nổi trận lôi đình. Ở hắn xem ra, chẳng sợ Hoàng cung bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi, cũng vẫn là hắn Hoàng cung. Triều Vương liền hỏi cũng không hỏi hắn một tiếng, liền phải cưỡng bách hắn dọn ly nơi đây. Rõ ràng là hoàn toàn không đem hắn cái này Hoàng đế xem ở trong mắt. Chương 485 nhằm vào. Chương 485 nhằm vào. Hoàng đế sai người đem chiêu vương gọi vào trước mặt, lạnh giọng trách cứ. Ai cho ngươi là gan, thế nhưng ở rời đô loại việc lớn này thượng thiện làm chủ trương. chấm nói cho ngươi, liền tính ngươi đem tân hoàng cung kiến hảo, châm cũng sẽ không dọn qua đi. chấm sẽ không lại quán ngươi. Ai ngờ lý tịch thế nhưng không chút để ý mà trở về câu. Nếu bệ hạ không muốn dọn qua đi, kia liền lưu lại nơi này đi. Hoàng đế ngơ ngẩn. Hắn khó có thể tin mà mở to hai mắt. Ngươi nói cái gì? Lý tịch không nhanh không chậm địa đạo. Bệ hạ hiện giờ hành động không tiện, không nên chuyển đến dọn đi. Hơn nữa ngài thân thể không tốt, yêu cầu tinh dưỡng. Vi thần cảm thấy ngài vẫn là lưu lại nơi này tương đối hảo. Chờ chúng ta đều dọn đi rồi, nay tòa hoàng cung cũng chỉ dư lại ngài. Ngài có thể an an tĩnh tĩnh mà điều dưỡng thân thể, không bao giờ sẽ có người quấy dày đến ngài. Hoàng đế tức giận đến cả người phát run, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi, Người dám như thế! Lý tịch lại như là không nhận thấy được đối phương cảm xúc biến hóa, tiếp tục vui vẻ thoải mái mà đi xuống nói. Nguyên bản vi thần còn có chút khó xử, không biết nên như thế nào cùng ngài để chuyện này, vừa lúc ngài hôm nay chính mình nói ra, vi thần cũng liền không cần lại khó xử. Hoàng đế rốt cuộc chịu đựng không nổi, trước mắt tối sầm, trực tiếp bị tức giận đến hôn mê bất tỉnh. Lư khiêm cuống quít hô to, mau đi kêu thái y hề. Tầm điện nội tức khắc liền loạn thành một đoàn. Lý tịch lại đối này hết thể đều nhìn như không thấy. Hắn xoay người sang chỗ khác, thông thả ung dung mà đi ra tầm điện. Vừa lúc nhìn đến đến phi vội vã hướng bên này chạy tới. Hai bên đánh cái đối mặt. Hoa Khanh Khanh dưới chân một đốn, định định tâm thần. Vương gia đã lâu không thấy. Lý Tịch nhìn nàng kia trương giảo hảo khuôn mặt, chậm rãi mở miệng. Liên tính thất hoàng tử có thể ngồi trên thái tử chi vị, cũng không nhất định có thể sống đến đăng cơ kia một ngày. Ngữ khí không nhanh không chậm, thậm chí mang theo vài phần không chút để ý ý vị. Nhưng nghe ở Hoa Khanh Khanh lỗ thai lại là thật thật tại tại đe dọa hoa khanh khanh sắc mặt hơi đổi nàng miễn cưỡng cười hạ thân hoàng tử tuổi còn nhỏ cái gì cũng đều không hiểu vương gia hà tất nhằm vào hắn lý tịch thân hoàng tử thật là cái gì cũng đều không hiểu nhưng hắn Mộ phi hiểu a hắn Mộ phi vì đặt thành mục đích không tiếc lợi dụng thân mội mội làm hại thân mội mội tuổi còn trẻ liền mất đi tính mạng hắn cùng hắn Mộ phi chẳng lẽ không cần vì thế gánh vác trách nhiệm sao hoa khanh khanh đáp không được nàng sắc mặt đã trở nên trắng bệnh như tờ giấy trong mắt tràn đầy hối hận cùng tự trách nàng chỉ là muốn mượn dùng võ trương vương đối nhị mội mội tâm tư làm nhị mội mội hỗ trợ bắt được ngọc tỷ lại không nghĩ rằng nhị mội mội sẽ bởi vậy lâm vào nguy hiểm thậm chí còn vì thế mất đi tính mạng nếu sớm biết rằng nàng nghĩ sai thì hỏng hết sẽ dẫn tới như thế nghiêm trọng hậu quả nàng nói cái gì đều sẽ không làm nhị mội mội lấy thân phạm hiểm nàng cần thiết phải vì nhị mội mội chết gánh vác khởi một bộ phận trách nhiệm hoa khanh khanh ách thanh nói người trong lòng nếu là có hận Có thể trực tiếp hướng ta tới, thất hoàng tử là vô tội. Lý tịch cười đến lương bạc. Ngươi yên tâm, các ngươi một cái đều chạy không thoát. Hắn không hề đi xem hoa khanh khanh, cũng không quay đầu lại mà rời đi hàm trương điện. Hoa khanh khanh trong lòng đã hối lại sợ. Chiêu vương người này luôn luôn có thù tất báo, hắn nói muốn trả thù nàng cùng thất hoàng tử, liền khẳng định sẽ nói đến làm được. Lấy hắn hiện giờ ở trong chiều quyền thế, muốn đối phó một cái ngây thơ vô chi tuổi nhỏ hoàng tử, thật sự là quá dễ dàng bất quá. Nàng áp xuống trong lòng những cái đó hơi ý, làm chính mình bình tĩnh lại. Chiêu vương như thế nào đối phó nàng cũng chưa quan hệ, nhưng nàng không thể làm thất hoàng tử bị kéo xuống thủy. Nàng cần thiết phải nhanh một chút tăng lên tự thân địa vị. Chỉ có trong tay nắm quyền thế càng nhiều, nàng mới có năng lực đi bảo hộ chính mình hải tử. Nàng đã mất đi nhị muội muội, không thể liền chính mình nhi tử cũng mất đi. Hoa khanh khanh lấy lại bình tĩnh, xoay người đi vào tầm điện. Hoa mạn mạn tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình nằm ở trên giường. Mép giường quạt đang ở từ từ chuyển động, phát ra ong ong tiếng vang. Tia nắng ban mai quang mang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến bảo. Qua một hồi lâu, nàng mới như là đã chịu kinh hách, đột nhiên ngồi dậy. Cái ở trên người chăn mỏng tùy theo chạy xuống xuống dưới, ở bụng chồng chất thành một đoàn. Nàng hé miệng mồm to mà thở phi phò. Giống như bị vứt lên bờ cá, hô hấp khó khăn. Hệ thống nhắc nhở nói, ngươi đã trở lại hiện đại xã hội. Hoa mạn mạn lúc này mới dần dần từ cái loại này thiếu oxy trạng thái trung thoát ly ra tới. Giơ tay sờ soát bụng. Theo lý thuyết mới vừa sinh sản xong bụng khẳng định sẽ thực không thoải mái. Nhưng mà nàng hiện tại lại một chút cảm giác đều không có. May mắn, nàng ở xuyên qua trở về phía trước trước đem hài tử cấp sinh xuống dưới, bằng không nàng trong bụng hài tử liền không có. Có lý tích ở, hài tử an toàn hẳn là không thành vấn đề. Hy vọng bọn họ có thể hảo hảo ở chung. Hoa mạn mạn một chút thả lỏng lại. Nàng nhìn quanh bốn phía, phát hiện nơi này thật là chính mình đã từng cư trú quá cho thuê phòng. Về xuyên qua trước ký ức một chút thu hồi, ở nàng trong đầu trở nên càng ngày càng rõ ràng. Nàng hiện giờ còn ở đọc năm bốn, vì phương tiện thực tập công tác, nàng tạm thời từ trường học ký túc xá dọn ra tới, trụ vào công ty phụ cận một cái cũ xưa trong tiểu khu. Hơn 20 mét vuông phòng nhỏ, mỗi tháng 1.008 tiền thuê. Mà hoa mạn mạn thực tập tiền lương cũng liền 1.008. Mỗi tháng giao tiền thuê nhà. Cũng chỉ dư lại 500 khối đủ nàng ăn uống cộng thêm thủy điện giao thông phí chi ra, chút tiền ấy thật sự là trứng trọi đá. Cũng may hoa mạn mạn thường xuyên sẽ đi làm thêm, cho người ta vẽ, họa một bộ có thể kiếm cái hơn trăm khối. Có này đó tiền trợ cấp, nàng nhật tử mới tính không như vậy chật vật. Di động tiếng chuông đống nhiên vang lên. Đây là nhắc nhở nàng nên rời giường đi làm. Hoa mạn mạn ấn rất chuông báo, tầm mắt như cũ dừng lại ở di động giao diện thượng. Nàng đống nhiên nhớ tới xuyên qua trước nhìn đến kia bộ tiểu thuyết ngón tay một hoa, cỡ lắc mở chim cánh cụt đọc, lại phát hiện trên kệ sách cũng không có cung lưu kia bộ tiểu thuyết. Nàng tưởng chính mình không cẩn thận đem cung lưu từ trên kệ sách xóa bỏ, vì thế lại cố ý đi thư trong thành tìm tòi thư danh, kết quả lại bị nhắc nhở cũng không có quyển sách này, thỉnh nàng thẩm tra đối chiếu thư danh hay không chính xác. Nàng không tin tả mà lại lục soát hai lần, như cũng là tương đồng kết quả. Hoa mạn mạn lại đi độ nương tiến hành từ ngữ mấu chốt kiểm tra, lục soát ra tới một đống lớn lung tung rối loạn đồ vật. Nàng từng cái xem qua đi, vẫn chưa phát hiện cùng cung như có quan hệ chính xác tin tức. Mặc kệ nàng như thế nào siêu tầm, đều tìm không thấy cung như kia bộ tiểu thuyết. Liên phảng phất là, kia bộ tiểu thuyết chưa bao giờ ở thế giới này xuất hiện quá. Hoa mạn mạn trong lòng không lý do liền có chút hốt hoảng, nàng vội vàng kêu gọi hệ thống, dò hỏi đây là có chuyện gì. Hệ thống, ở kiểm tra đo lường đến chiêu vương có được thuật đọc tâm sau, cung như cốt chuyện cũng đã mất khống chế, để tránh tự nhiên đông ngang. Đầu nào đã đem quyển sách này khẩn cấp triệu hồi, chờ đến cốt truyện bị chữa trị sau, mới có thể đem quyển sách này thả ra. Hoa mạn mạn nhảy bén mà bắt giữ đến từ ngữ mấu chốt. Các ngươi chuẩn bị như thế nào chữa trị cốt truyện? Hệ thống, ký chủ quyền hạn không đủ, vô pháp báo cho. Hoa mạn mạn nhắc nhở nói, ta đã lựa chọn xuyên qua trở về, các ngươi không thể lại đối chiêu vương động thủ. Sẽ không làm mạn mạn ở hiện đại đại ở lâu lắm, xem ta thời gian đại pháp, vèo vèo vèo. Chương 486 không hề yêu cầu. Chương 486 không hề yêu cầu. Hệ thống khẳng định mà tỏ vẻ, chúng ta là chuyên nghiệp, sẽ không lật lọng. Hoa mạn mạn yên lòng, ngay sau đó gấp không chờ nổi hỏi. Ta hướng nguyện vọng khi nào có thể thực hiện. Mới vừa cùng lý tịch cùng bảo bảo tách ra, nàng trong lòng cũng đã vạn phần tưởng nghiệm, thực không được hiện tại liền xuyên qua thời không bay trở về đến bọn họ bên người. Hệ thống lại chỉ cấp ra một cái hàm hồ hồi đáp. Thời cơ chưa tới, còn phải từ từ. Hoa mạn mạn khó hiểu, ta còn phải chờ bao lâu. Hệ thống, này liền đến xem chính ngươi. Hoa mạn mạn tâm sinh hoài nghi, ngươi nên không phải là tưởng đổi ý đi. Hệ thống lại lần nữa cường điệu, ta nói rồi, chúng ta là chuyên nghiệp, đáp ứng ngươi sự tình nhất định sẽ làm được, nhưng xuyên qua thời không cũng không phải cái gì sự tình đơn giản, còn cần ký chủ chính mình đi tìm cơ hội. Hoa mạn mạn truy vấn, cái gì cơ hội. Hệ thống, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hoa mạn mạn rất bất mãn. Ngươi đừng với ta cố lộng huyền hư. Nàng suy nghĩ hạ vẫn là cảm thấy không yên tâm. Phía trước ta làm ngươi hỗ trợ làm sự, ngươi đều làm tốt sao. Tuy rằng nàng đã ưng thuận tâm nguyện, về sau còn có thể trở lại cổ đại, nhưng vì bảo hiểm khởi kiến, nàng cố ý làm hệ thống hỗ trợ ở cổ đại để lại một cái đồ vật. Hệ thống, đều đã dựa theo ngươi nói an bài hảo. Nó thanh em bắt đầu xuất hiện điện lưu tạc âm. Ta ở thế giới này không có miêu điểm, vô pháp ở lâu, ta lập tức liền sẽ tiến vào ngủ đông hình thức. Mong ước ngươi có thể sớm ngày tìm được cơ hội. Hoa mạn mạn tức khắc liền nóng nảy. Ngươi đừng đi a. Ngươi nếu là đi rồi nói, ta nên như thế nào trở lại cổ đại a? Chờ ngươi tìm được cơ hội lúc sau, ta tự nhiên liền sẽ một lần nữa xuất hiện. Cuối cùng một chữ nói xong, hệ thống thanh âm liền đột nhiên im bặt. Lúc sau mặc kệ hoa mạn mạn như thế nào kêu gọi nó, đều không chiếm được bất luận cái gì phản ứng. Mắt thấy đi làm thời gian liền phải tới rồi. Hoa mạn mạn không thể lại trì hoán đi xuống. vội vàng đổi hảo quần áo vội vã mà đi ra cửa đi làm đương nàng đặt mình trong với đám đông chen trúc trên đường phố nhìn trước mặt như nước chảy dòng xe cỗ khi có trong nháy mắt hoảng hốt nàng là thật sự đã trở lại ở cổ đại những cái đó trải qua liền phảng phất chỉ là một hồi hảo ngộng hiện giờ tình ngộng nàng lại về tới hiện thực thực mau liền đi qua hai tháng hôm nay là hoa mạn mạn thực tập kỷ cuối cùng một ngày bộ môn chủ quản tỏ vẻ nàng có thể lưu lại Chuyển chính thức sau tiền lương sẽ lên tới 3.800, mặt khác còn có năm hiểm một kim, cùng với miễn phí công nhân ký túc xá. Nếu đổi thành là trước đây, hoa mạn mạn khẳng định sẽ không chút do dự đáp ứng lưu lại. Nhưng mà hiện tại, hoa mạn mạn lại có khác tính toán. Ở chủ quản kinh ngạc trong ánh mắt, hoa mạn mạn từ bỏ chuyển chính thức cơ hội. Nàng đi nhân sự bộ kết toán tiền lương, sau đó mang theo thực tập chứng minh trở lại trường học, cũng tham gia tốt nghiệp biện hộ. Hoa mạn mạn học tập thành tích vẫn luôn thực không tồi. chẳng sợ ở cổ đại đãi đã nhiều năm cũng không có thể ảnh hưởng nàng chuyên nghiệp thành tích nàng thực thuận lợi mà thông qua tốt nghiệp biện hộ bắt được bằng tốt nghiệp cùng học vị giấy chứng nhận lúc sau đó là ăn tan vỡ cơm rất nhiều đồng học đều ở vì sắp đã đến biệt ly mà rơi nước mắt không khí phi thường thương cảm hoa mạn mạn bị cùng ký túc xá bạn cùng phòng lôi kéo uống lên rất nhiều rượu các nàng say khứt mà trở lại trong ký túc xá nằm ở từng người trên giường câu được câu không mà trò chuyện quá vãng rõ ràng mỗi người đều thực mệnh nhọc lại vẫn là quật cường mà không chịu ngủ bởi vì các nàng đều rất rõ ràng qua đêm nay các nàng phải ai đi đường nấy. tương lai tái kiến không biết ra sao năm tháng nào hoa mạn mạn bên người di động đống nhiên vang lên nàng cầm lấy di động vừa thấy phát hiện là cái xa lạ điện báo nay nửa đêm có ai sẽ cho nàng gọi điện thoại hoa mạn mạn hoài lòng tràn đầy nghi hoặc chuyển được điện thoại di động truyền ra một cái quen thuộc lại xa lạ nữ nhân thanh âm uy là mạn mạn sao Hoa mạn mạn sửng sốt. Tuy rằng đã nhiều năm chưa từng gặp nhau, nhưng nàng vẫn là lập tức liền nhận ra tới. Đây là mụ mụ thanh âm. Ở nàng 10 tuổi năm ấy, mụ mụ bởi vì chịu đựng không được ba ba say rượu cùng gia bạo, lặng yên không một tiếng động mà rời đi cái kia ra. Từ kia về sau, hoa mạn mạn liền không còn có nhìn thấy quá mụ mụ. Nàng cho rằng chính mình đời này đều không thể tái kiến mụ mụ, lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng sẽ ở ngay lúc này đống nhiên nhận được mụ mụ đánh tới điện thoại. Điện thoại kia đầu nữ nhân còn đang nói chuyện, thanh âm thực nhẹ, có vẻ thật cẩn thận. Mạn mạn, ngươi nghe được đến sao? Ta là mụ mụ A. Qua một hồi lâu, hoa mạn mạn mới miễn cưỡng tìm về chính mình thanh âm. Ta nghe được đến, ngươi đợi chút. Nàng chịu đựng chóng váng đầu ngồi dậy, cầm di động đi ra ngoài. Bạn cùng phòng nhóm hỏi nàng đi chỗ nào? Hoa mạn mạn cơ cơ trong tay di động, nhẹ giọng nói, ta đi ra ngoài tiếp cái điện thoại. Nàng đi đến trên ban công, thuận tay đóng lại đẩy kéo môn. lạnh lạnh gió đêm nên diện thổi tới lay động nàng sợi tóc lệnh nàng đầu vóc thanh tỉnh rất nhiều hoa mạn mạn đưa điện thoại di động phóng tới bên lô thai hít sâu một hơi chậm rãi mở miệng ngươi như thế nào biết số di động của ta ta về quê đi một chuyến đã biết ngươi một chút sự tình số di động là ta từ người cao trung lão sư chô đo mô tới hoa mạn mạn nhìn phía trước sân bóng hơn phân nửa đêm không có người đá cầu trống rông trên sân bóng chỉ có linh tinh mấy đôi tình lữ nắm tay ở tản bộ nàng trầm mặc hồi lâu Mới mở miệng hỏi, mấy năm nay, ngươi quá đến có khỏe không? Nàng những lời này như là chọc tới rồi điện thoại kia đầu nữ nhân trong lòng yếu ớt nhất địa phương, nữ nhân một chút không nhìn xuống, khóc lên tiếng. Thực xin lỗi, mạn mạn, là mụ mụ thực xin lỗi ngươi, mụ mụ không nên ném xuống ngươi một người rời đi, những năm gần đây lòng ta vẫn luôn đều thực tự trách cùng ấy nấy, ta không xứng đương một cái mẫu thân. Mụ mụ vừa ly khai kia đoạn thời gian, hoa mạn mạn cơ hồ mỗi đêm đều sẽ mơ thấy mụ mụ. Nàng thường xuyên sẽ từ trong ngậm bừng tỉnh, sau đó tránh ở trong ổ chăn trộm mà khóc, một bên khóc một bên nhỏ giọng kêu mụ mụ. Nàng vô cùng hy vọng mụ mụ có thể trở về. Hiện giờ mụ mụ rốt cuộc đã trở lại. Nhưng nàng đã không còn là năm đó cái kia sẽ khóc lóc kêu mụ mụ tiểu nữ hài. Trong điện thoại, nữ nhân còn ở khóc. Nàng một bên khóc vừa nói chính mình những năm gần đây trải qua. Nguyên lai like nàng ở rời nhà trốn đi sau, thông qua bằng hữu trợ rút, đi nơi khác sinh hoạt. Nàng đầu tiên là ở thương trường đương tiêu thụ viên. lợi dụng nghiệp dư thời gian thi đầu ấu sư tư cách chứng, sau đó đi địa phương một nhà nhà trẻ đương lao sư, nàng nơi cái kia nhà trẻ chuẩn bị ở nơi khác mở phân hiệu, trong đó một cái phân hiệu vừa lúc thiết lập tại nàng quê quán, nàng bắt lấy cơ hội này trở lại quê quán, ở chỗ này thành lập một nhà tân nhà trẻ, mà nàng chính là tân nhà trẻ viên trường. hiện giờ nàng công tác ổn định, thu vào cũng còn tính khả quan, lúc này mới dám lấy hết can đảm đi đối mặt đã từng quá vãng. mạn, mạn mụ mụ biết ngươi mấy năm nay ăn rất nhiều khổ. Mụ mụ sẽ bồi thường ngươi, ngươi có thể cho mụ mụ cơ hội này sao? Nghẹn ngào trong thanh âm, chan đây đều là chờ đợi cùng khẩn trương. Hoa mạn mạn, ta đã không cần ngươi bồi thường. Đối diện nữ nhân như là đã chịu rất lớn đả kích, trong lúc nhất thời thế nhưng mất đi ngôn ngữ. Ở quyết định tới tìm nữ nhi phía trước, nàng liền làm tốt chuẩn bị tâm lý, mặc kệ nữ nhi như thế nào sinh khí như thế nào mắng nàng, nàng đều có thể chịu nổi. Nhưng hiện thực lại là, nữ nhi vừa không sinh khí cũng không mắng nàng. Bởi vì nữ nhi đã lớn lên, không hề yêu cầu nàng cái này mụ mụ, Không hề yêu cầu. Này bốn chữ xa so bất luận cái gì lời nói đều càng thêm đả thương người. chương 487 con trông trước. chương 487 con trông trước. Qua đã lâu mới lại lần nữa nghe được nữ nhân thanh âm, mang theo rõ ràng khóc nức nở. Ta có thể tái kiến gặp ngươi sao? Hoa mạn mạn lần này không có lại cự tuyệt, có thể. Nữ nhân như là sợ nàng đổi ý dường như, vội vàng nói. Ngươi ngày mai có rảnh sao? Ta ngày mai tới trường học tiếp ngươi đi. Hoa mạn mạn, ngày mai ta muốn dọn hành lý, nếu không hôm nào lại. Nữ nhân vội vàng đánh gây nàng lời nói. Ta có xe, ta có thể giúp ngươi dọn hành lý. Hoa mạn mạn, không cần phiền tói ngươi, ta có thể chính mình đánh xe. Nữ nhân cơ hồ khẩn cầu nói. Khiến cho mụ mụ vì ngươi làm một chút sự tình đi, cầu ngươi. Hoa mạn mạn nhấp môi dưới, rốt cuộc vẫn là không có thể nhẫn tâm cự tuyệt, thấp giọng nói. Ngươi biết ta trường học ở nơi nào sao? Nữ nhân vội vàng nói, biết biết, ta ngày mai buổi sáng lái xe tới trường học tìm ngươi. Trong thanh âm mang theo rõ ràng vui vẻ. Hoa mạn mạn đem chính mình phòng ngủ số nhà nói cho đối phương, sau đó cắt đứt điện thoại. Nàng trở lại trong phòng ngủ, vừa lúc nghe được bạn cùng phòng nhóm đang thương lượng ngày mai như thế nào khuân vác hành lý. Trong đó một người hướng hoa mạn mạn nói, chúng ta tính toán đem hành lý đóng gói gửi trở về, ngươi muốn hay không cùng chúng ta một khối gửi. Chúng ta người nhiều còn có thể đánh cái chết. Hoa mạn mạn lắc đầu, không cần, ngày mai có người tới đón ta. Bạn cùng phòng nhóm đều rất tò mò, bắt quái hề hề mà truy vấn. Ai tới tiếp người A? Nên không phải là ngươi bạn trai đi. Hoa mạn mạn cười hỏi lại, các ngươi xem ta như là có bạn trai người sao? Nàng nghĩ thầm, bạn trai là không có, lao công nhưng thật ra có một cái. Chỉ tiếp cách đến quá xa, không có biện pháp sai xử hắn. Nói đến bạn trai, bạn cùng phòng nhóm để tài lập tức liền từ khuân vác hành lý chuyển rời đến luyến ái bắt quái mặt trên. Hoa mạn mạn nằm trở lại trên giường, ấn lượng di động. Di động màn hình bối cảnh là một trương tay hội hòa giống. họa đúng là lý tịch, hắn ăn mặc cường đỏ hoa phục, tóc đen bị kim quan cố định trụ, hẹp dài mặt mày nghiêng nghiêng nhìn qua, phảng phất cao cao tại thượng ma thần, không đem thời gian này hết thảy đều để vào mắt, trương dương tùy ý. Đây là hoa mạn mạn thân thủ họa. Mỗi khi tương tư bệnh phát tác thời điểm, nàng đều sẽ nhìn một cái này phó họa. Cũng không biết lý tịch hiện giờ quá đến như thế nào Hắn có hay không hảo hảo chiếu cố bọn họ hài tử. Hoa mạn mạn ôm di động bất chi bất giác chung ngủ rồi. Ngay kế sáng sớm, hoa mạn mạn liền nhận được điện thoại. Nữ nhân thanh âm thông qua di động truyền tới. Mạn mạn, mụ mụ đến dưới lầu, hiện tại có thể đi lên sao. Hoa mạn mạn ngồi dậy, gãi gãi hỗn độn đầu tóc, ân ngươi đi lên đi. Nàng bỏ qua di động đi toa toilet rửa mặt. Mới vừa rửa mặt xong, nàng liền nghe được có bạn cùng phòng ở kê Mạn mạn, mụ mụ ngươi tới. hoa mạn mạn đi ra toilet thấy được đứng ở phòng ngủ cửa nữ nhân nữ nhân thoạt nhìn so hoa mạn mạn trong trí nhớ bộ dáng càng thêm thành thục nàng ăn mặc màu trắng tơ tằm áo sơ mi cùng quần tây đen có vẻ rất là cao gầy thật dài tóc quăn rối tung ở sau người trên mặt họa tinh xảo trang điểm nhẹ hoa mạn mạn có trong nháy mắt hoảng hốt nàng mụ mụ tên là tống ý huyền ở nàng trong ấn tượng mụ mụ là cái phi thường truyền thống nữ nhân từ cùng ba ba kết hôn sau liền vẫn luôn đại ở nhà đương cái toàn chức thái thái Chẳng sợ sau lại ba ba phá sản, cả ngày say rượu đánh người, mụ mụ cũng không dám phản kháng, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Thằng đến nhìn không nổi nữa, nàng mới trộm chạy. Lúc này xuất hiện ở hoa mạn mạn trước mặt nữ nhân, mặt mày không có gì biến hóa, nhưng trên người khí chất lại đã xảy ra rất lớn thay đổi. Nàng thoạt nhìn so trước kia tự tin rất nhiều. Đương Tống Ý huyền nhìn đến mạn mạn thời điểm, trên mặt lập tức lộ ra ôn nhu tươi cười. Mạn mạn, các ngươi hẳn là còn không có ăn cơm sáng đi. Ta cho các ngươi mang theo cơm sáng lại đây. Bạn cùng phòng nhóm cùng kêu lên hướng Tống Ý Huyền nói lời cảm tạ, sau đó hi hi ha ha mà tiếp đón mạn mạn lại đây ăn cơm. Mạn mạn, có người yêu nhất ăn bánh bao nhỏ ai? Hoa mạn mạn đi qua đi, từ bạn cùng phòng trong tay tiếp nhận chiếc đũa cùng các nàng một khối ăn lên. Ở các nàng ăn cơm thời điểm, Tống Ý Huyền liền ăn tĩnh mà ngồi ở bên cạnh nhìn. Chờ ăn uống no đủ sau, đại gia lại lần nữa bận việc lên. Hoa mạn mạn cầm quần áo hướng dương hành lý phóng. Tống Ý huyền vội vàng nói, để cho ta tới đi, ta nhất am hiểu thu thập đồ vật. Hoa mạn mạn, không cần, ta chính mình có thể thu thập hảo. Lọt vào cự tuyệt Tống Ý huyền trong lòng thực mất mát, nhưng nàng không có biểu hiện ra ngoài, nàng ngược lại mở ra một cái khác cái dương. Ta giúp ngươi đem này đó thư thu vào đi thôi. Hoa mạn mạn nhìn nàng một cái, lần này rốt cuộc không có lại cự tuyệt nàng. Tống Ý huyền tức khắc liền vui vẻ cực kỳ. Nàng đem trên bàn thư tịch từng cuốn lau khô, chỉnh chỉnh tề tề mà bỏ vào trong dương. Ngay cả đặt tại sách vở trung gian bản nháp giấy cũng bị nàng trân trọng mà thu vào trong dương. Hoa mạn mạn đổ vật cũng không nhiều. Mẹ con hai người cùng nhau đậu thủ, thực mau liền đem đổ vật toàn bộ thu thập thỏa đáng. Tống Ý huyền muốn đem cái dương dọn xuống lầu, bất đắc dĩ nàng sức lực quá tiểu, lại mang giày cao gót, thử rất nhiều lần cũng chưa có thể đem cái dương nhắc tới tới. Cuối cùng là hoa mạn mạn một tay sách theo một cái dương hành lý, ổn định vững chắc mà đi xuống lầu. Một màn này xem ngây người Tống Ý huyền. Mạn mạn sức lực khi nào trở nên lớn như vậy? Nàng tự nhiên không biết, đây là bởi vì hoa mạn mạn đi theo lý tịch học tập võ công duyên cớ. Chẳng sợ hoa mạn mạn đã thay đổi khối thân thể, nhưng lý tịch giao cho nàng võ công chiêu thức cùng tâm pháp, nàng như cũ nhớ rõ rành mạch, ngày thường không có việc gì liền luyện một luyện, nàng sức lực tự nhiên muốn so với người bình thường lớn hơn rất nhiều. Tống ý huyền lái xe đem hoa mạn mạn đưa về đến cho thuê trong phòng. Nhìn hẹp hòi cũ xưa cho thuê phòng, tống ý huyền trong lòng thực Mạn Mạn. Ta vừa rồi xem qua, nơi này liền cái bảo vệ cửa đều không có, ngươi một nữ hải tử ở nơi này không an toàn, không bằng ngươi dọn đi ta chỗ đó trụ đi. Ta chung cư bên trong còn có rảnh dư phòng. Hoa mạn mạn một bên thu thập hành lý một bên cũng không ngẩng đầu lên mà cự tuyệt đối phương đề nghị. Cảm ơn, không cần, ta ở chỗ này chủ đến khá tốt. Tông ý huyền chưa từ bỏ ý định nói, ngươi nếu là không nghĩ cùng ta trụ một khối nói cũng không quan hệ, ta có thể mặt khác cho ngươi tìm cái trụ địa phương. Hoa mạn mạn là thật sự không nghĩ chuyển nhà. Dù sao nàng sẽ không ở thế giới này ở lâu, nói không chừng quá hai ngày nàng liền xuyên qua hồi cổ đại. Nàng lươi đến chuyển đến dọn đi, phiền thoái. Hoa mạn mạn, ngươi còn có khác sự sao? Không đúng sự thật, liền mời trở về đi. Tống ý huyền không nghĩ đi. Thật vất vả mới nhìn thấy nữ nhi, nàng tưởng cùng nữ nhi nhiều chờ lặng nữa. Mau 12 giờ, chúng ta cùng đi ăn cái cơm chưa đi. Hoa mạn mạn, không cần, ta tính toán chính mình nấu cơm. Tống Ý huyền vội nói, ta đây đi siêu thị mua đồ ăn đi. Ta nấu cơm cho ngươi, ta nhớ rõ ngươi thích thán tôm, ta cho ngươi làm du nấu tôm đi. Hoa mạn mạn ngẩng đầu xem nàng, thấy nàng trong mắt tràn đầy chờ đợi. Hoa mạn mạn thở dài, ngươi không cần như thế, ta đã không trách ngươi. Khi còn nhỏ nàng sắc quán hận quá mụ mụ, nàng hận mụ mụ vì cái gì muốn bỏ xuống chính mình. Sau lại trưởng thành, trải qua đến nhiều, nàng kỳ thật cũng rất có thể lý giải mụ mụ. Khi đó mụ mụ tự thân đều khó bảo toàn. Nơi nào còn có thể lo lắng nàng như vậy cái con chồng trước câu vẽ tháng Chương 488 tang môn tinh Chương 488 tang môn tinh Tuy rằng hoa mạn mạn luôn mãi cự tuyệt Tống ý huyền vẫn là kiên trì đi siêu thị mua đồ ăn Nàng thân thủ cấp hoa mạn mạn làm đốn bữa tiệc lớn Nhiều năm trôi qua Lần thứ hai ăn thượng mụ mụ làm đồ ăn Hoa mạn mạn tâm tình thực phức tạp Nàng có thể thể hội tống ý huyền cái loại này sám hối hay nấy tâm tình Nhưng tách ra nhiều năm như vậy mẹ con chi gian ngăn cách sớm đã không phải nói mấy câu hoặc là hai bữa cơm là có thể hóa giải được. Cơm nước xong sau, Tông ý Huyền còn tưởng giúp Mạn Mạn quét tức vệ sinh, bị Mạn Mạn lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Tông ý Huyền Minh Bạch chuyển biến tốt liền thu đạo lý. Các nàng mới vừa gặp lại, nàng đến cấp nữ nhi một đoạn thích hướng thời gian, chỉ có thể lưu luyến mà rời đi. Hoa Mạn Mạn thu thập hảo hành lý, sau đó con cặp sách đi thành phố lớn nhất thư viện. Nàng ở thư viện tìm được rồi về cổ đại nông nghiệp phát triển thư tịch. bắt đầu vùi đầu khổ đọc lên nếu đều trở lại hiện đại xã hội như thế nào cũng không thể bạch bạch trở về nàng đến sấn cơ hội này nhiều hơn học tập một ít hữu dụng tri thức chờ trở lại cổ đại thời điểm này đó tri thức sẽ trở thành một bút thật lớn tài phú đối cổ đại tôi nói quan trọng nhất chính là nông nghiệp nông nghiệp liên quan đến thiên hạ dân sinh hoa mạn mạn tính toán nhiều hơn hiểu biết phương diện này tri thức nhìn xem có biện pháp nào không có thể cải tiến đại chu triều nông cày phương thức người một khi chuyên tâm với mô sự kiện thời gian liền sẽ quá đến phá lệ mau. đảo mắt liền đến thư viện đóng cửa thời điểm. hoa mạn mạn thu thập thứ tốt rời đi thư viện, thẳng đến lúc này nàng mới phát hiện ngẽn chặt có cái tăng thêm bạn tốt xin. nàng lựa chọn đồng ý, đối phương lập tức phát tới hai đoạn văn tự tin tức. si ẩn, mạn mạn, ta là mụ mụ. si ẩn, ngươi hiện tại ở nơi nào? ăn qua cơm chiều sao? hoa mạn mạn hướng tới trạm tàu điện ngầm đi đến, vừa đi một bên túi đầu về tin tức. Châm rãi quá một ngày, ở về nhà trên đường. Nàng dừng một chút ngón tay, đem khung thoại câu kia còn không có ăn cơm xóa rớt, một lần nữa đưa vào. Châm rãi quá một ngày, đã ăn qua. Sì ẩn, ngươi ở nơi nào? Muốn hay không ta tới đón ngươi? Châm rãi quá một ngày, không cần, ta đã ở xe điện ngầm đứng, chờ hạ ngồi xe điện ngầm về nhà. Sì ẩn, như vậy a, vậy ngươi trên đường cẩn thận. Sì ẩn, đi đường không cần chơi di động, về đến nhà sau cho ta phát cái tin tức. Châm rãi quá một ngày, ân. Nàng đưa điện thoại di động cất vào trong túi, xoẹt tạp quá áp, theo đám người tiến vào trạm tàu điện ngầm. Về đến nhà sau, Hoa Mạn Mạn nấu chén mì, thuận tiện cấp Tống Ý Huyền đã phát cái tin tức, nói cho đối phương nàng đã bình an về đến nhà. Tống Ý Huyền thực mau hồi phục tin tức. Xì ẩn, sớm một chút nghỉ ngơi, đừng ngủ đến quá muộn." Hoa Mạn Mạn trở về cái đơn giản đơn tự, liền buông xuống di động. Ăn xong mặt, tắm rửa xong, nàng ôm tấp lịt ngồi vào máy tính bên cạnh, bắt đầu vẽ. Nàng từ nhỏ liền yêu thích tranh họa. Dựa tự học học xong tay vẽ, nàng thường xuyên ở trên mạng tiếp đơn, dựa vào cho người ta vẽ kiếm tiền. Trước kia nàng đều là ba ngày đánh cá mà cho người ta vẽ, tưởng họa liền họa, không nghĩ họa liền tính. Hiện giờ nàng từ rất công tác, vẽ liền thành nàng duy nhất kinh tế nơi phát ra. Có sinh hoạt áp lực, nàng không thể lại giống như trước kia như vậy tản mạn tùy ý, mỗi ngày ít nhất đến hoàn thành một đơn sinh ý, như vậy mới có thể bảo đảm chính mình không đến mức đói chết. Vẫn luôn vẽ đến không điểm, nàng mới kết thúc hôm nay công tác. Nàng đem phát thảo phát đến khách hàng hồng thư, sau đó rửa mặt lên giường. Ngủ phía trước, nàng theo thường lệ ở trong đầu kêu gọi một lần hệ thống. Hệ thống như cũ là không có bất luận cái gì phản ứng. Hoa mạn mạn thở dài, rất là thất vọng. Cũng không biết khi nào mới có thể tìm được xuyên qua hồi cổ đại cơ hội. Chỉ mong chờ nàng xuyên qua trở về thời điểm, bảo bảo còn có thể nhớ rõ nàng cái này mẫu thân. Kế tiếp thời gian, tống ý huyền cơ hồ mỗi ngày đều sẽ cấp mạn mạn gửi tin tức. nội dung phần lớn đều là chút quan tâm nàng vụn vặt việc nhỏ. Ngôi đến thứ bảy cuối tuần thời điểm, Tông Ý Huyền còn sẽ lái xe đi vào mạn mạn cư trú cho thuê phòng, tự mình mua đồ ăn cho nàng nấu cơm. Tông Ý Huyền biết nữ nhi mỗi ngày đều sẽ đi thư viện, cho rằng nàng là tưởng tiếp tục thi lên thạc sĩ, tự nhiên là cực lực duy trì. Tông Ý Huyền vẫn là cố vấn địa phương một ít nổi danh thi lên thạc sĩ cơ cấu, tưởng cấp nữ nhi báo cái ban, kết quả tự nhiên là bị mạn mạn cự tuyệt. Mạn mạn tỏ vẻ nàng không nghĩ thi lên thạc sĩ. Ngân mình ở đọc sách quán thuần tuy chính là tưởng nhiều đọc điểm thư. Tống ý huyền như cũ tỏ vẻ duy trì. Mặc kệ nữ nhi tương lai muốn làm cái gì, nhiều đọc điểm thư đều là chuyện tốt. Thời gian từng ngày qua đi. Thu đi đông tới, thời tiết dần dần biến lãnh. Hôm nay là cuối tuần, dựa theo di vãng lệ thường, tống ý huyền hẳn là sẽ qua tới cấp mạn mạn nấu cơm. Trơ mắt mà nhìn đồng hồ qua một chút, tống ý huyền như cũ không có xuất hiện. Hoa mạn mạn buông trong tay tấp lịt, trong lòng có điểm bất an. Nàng cầm lấy di động nhìn mắt, hệ chặt không có bất luận cái gì chưa đọc tin tức. Do dự hạ, nàng vẫn là quyết định cấp tống ý huyền phát cái tin tức, dò hỏi đối phương ở nơi nào. Qua đã lâu nàng mới thu được tống ý huyền hồi âm. Xì si ẩn, xin lỗi, mụ mụ hôm nay có chút việc, khả năng không thể qua đi nấu cơm cho ngươi. Xì si ẩn, ta đã cho ngươi kêu cơm hộp, ngươi hảo hảo ăn cơm. Hoa mạn mạn không có nghĩ nhiều, buông di động tiếp tục vẽ. Chỉ chốc lát sau cơm hộp liền đến là phụ cận một tiệm ăn Nhật sushi, hương vị còn có thể. Hoa Mạn Mạn ăn uống no đủ sau, theo thường lệ con bao đi thư viện. Một buổi trưa thời gian thực mau liền đi qua. Nàng con bao từ trạm tàu điện ngầm đi ra, lại đi rồi một đoạn đường, mới nhìn đến nàng thuê trụ kia tòa cũ xưa cư dân lâu. ở thang lầu lối vào đứng hai người. Bởi vì sắc trời tối tăm, Hoa Mạn Mạn không có thể thấy rõ ràng đối phương tướng mạo. trong đó một người nhìn đến Mạn Mạn tới, lập tức tiến lên đi rồi hai bước. dây cao góp đạp lên xi măng trên mặt đất, phát ra tháp tháp tiếng vang, hàng hiên thanh khống đèn tùy theo sáng lên. Tống ý huyền khuôn mặt tùy theo trở nên rõ ràng lên. nàng cười kêu một tiếng. Mạn mạn, ngươi đã trở lại a? Hoa mạn mạn thực ngoài ý muốn, ngươi như thế nào ở chỗ này? Chờ đến gần lúc sau nàng mới phát hiện Tống ý huyền khỏe mắt có điểm hồng, như là vừa mới đã khóc. Tống ý huyền nỗ lực làm bộ không có việc gì người bộ dáng, cười nói, nguyên bản đáp ứng rồi giữa chưa phải cho ngươi nấu cơm, kết quả ta thất đức. Lòng ta băn khoăn, cố ý đi siêu thị mua chút đồ ăn, tính toán buổi tối lại cho ngươi làm một bữa cơm. Nói tới đây, nàng quay đầu nhìn về phía đứng ở bên cạnh nam nhân. Nam nhân lập tức đi lên trước tới, cơ cơ trong tay xách theo túi mua hàng, cười đến vẻ mặt lấy lòng. Mạn mạn, này đó là chúng ta cùng đi siêu thị mua đồ ăn, tất cả đều là ngươi thích ăn. Hoa mạn mạn đang xem rõ ràng nam nhân khuôn mặt khi, biểu tình tức khắc liền đọc lại. Bị vui lấp ký ức tùy theo xuống lại, phía sau tiếp trước mà hiện ra tới. ở nàng khi còn nhỏ nàng chính là bị người nam nhân này nắm tóc dùng sức hướng trên mặt đất đâm hắn mắng nàng là tang mô tinh quái nàng hỏng rồi hắn khí vận hỏi nàng như thế nào không chết đi máu tươi từ nàng thái dương tràn ra hỗn hợp nước mắt đi xuống chảy xuôi nàng khóc lóc kêu ba ba nàng nói chính mình đau trong trí nhớ kia trương dữ tận đáng sợ mặt cùng trước mặt người nam nhân này gương mặt tươi cười nhanh chóng trùng hợp những cái đó sợ hãi hoảng sợ tuyệt vọng cảm xúc bị câu ra tới Lệnh mạn mạn thân thể lập tức liền căng thẳng. Chương 489 chứng nào tật nấy. Chương 489 chứng nào tật nấy. Hoa mạn mạn ba ba tên là hoa rụ sâm. Hắn tuổi tác nhẹ nhàng liền dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng lập chính mình công ty, coi như là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Sau lại hắn cưới cái xinh đẹp thê tử, sinh hạ cái đáng yêu nữ nhi. Nhân sinh một đường xuôi gió xuôi nước, rất là chọc người hâm mộ. Đáng tiếc hắn không có đắc ý bao lâu, công ty liền bởi vì thị trường hiệu ứng mà công trạng chưa xuống Hơn nữa đối thủ cạnh tranh cố tình nhằm vào, hắn không có thể căng bao lâu, công ty liền tuyên cáo phá sản. Tự kia về sau, hoa dụ sâm liền phản phất thay đổi cá nhân, chấm mê say rượu, động bất động liền đối thê nữ quyền cước tương thêm. Cái kia nhiều năm trôi qua, hoa mạn mạn mỗi khi nhớ tới kia đoạn âm u ký ức, như cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu nói nàng đối tống ý huyền còn chỉ là không thèm để ý, như vậy đối hoa dụ sâm chính là thật sự căm hận cùng chán ghét. Nàng cơ hồ là dùng hết toàn thân sức lực Mới không có huy quyền tạp hướng trước mặt nam nhân Tống ý huyền phát hiện mạn mạn biểu tình không thích hợp Vội vàng giải thích nói Người ba ba đã biết sai rồi Hắn là tới vì đã từng phạm phải sai lầm xin lỗi Hoa dụ xâm vội không ngừng mà phụ hòa nói Mạn mạn, lúc trước là ba ba thực xin lỗi ngươi Ở ngươi đi rồi Ta vì chính mình phạm phải sai lầm sám hối thật lâu Những năm gần đây ta vẫn luôn có cho ngươi gửi tiền gửi đồ vật Ta còn tưởng trở về nhìn xem ngươi Nhưng những cái đó tiền cùng đồ vật đều cho ngươi ông ngoại bà ngoại lui trở về. Bọn họ không cho ta đi xem ngươi, nói là sợ ta lại lần nữa thương tổn ngươi. Ta nói này đó không phải muốn trách cứ ngươi ông ngoại bà ngoại, ta chính là tưởng nói cho ngươi. Những năm gần đây ta vẫn luôn suy nghĩ biện pháp đền bù ngươi. Ngươi có thể lại cho ta một cái cơ hội sao? Hoa mạn mạn không chút do dự phun ra một chữ. Lan! Nói xong nàng liền từ nam nhân trước mặt đi qua, liền một cái dư thừa ánh mắt đều không nghĩ cho hắn. Tông Ý huyền cùng hoa rủ xâm một bên kêu mạn mạn tên, một bên đuổi theo. Hoa mạn mạn dùng chìa khóa mở ra cửa phòng, xoay người nhìn về phía đuổi theo hai người, lạnh lùng nói. Các ngươi nếu là dám theo vào tới, ta liền báo nguy. Tông Ý huyền bị nữ nhi này phó lạnh băng thái độ sợ tới mức luống cuống tay chân, vội vàng nói. Ngươi đừng nóng giận, chúng ta đối với ngươi không có ác ý. Hoa mạn mạn, ngươi biết rõ người nam nhân này đã từng đối ta đã làm cái gì, lại còn muốn mang theo hắn tới tìm ta. ngươi còn nói đối ta không có ác ý tống ý huyền gấp đến độ đều mau khóc là ngươi ba ba bỗng nhiên tìm được ta nói là tưởng cùng ngươi xin lỗi hắn sợ ngươi không tiếp thu cho nên mời ta hỗ trợ đường cái thuyết khách ta nghĩ hắn dù sao cũng là ngươi ba ba có lẽ ngươi sẽ nguyện ý tha thứ hắn nàng giữa chưa sở dĩ sẽ thất ước, chính là bởi vì nàng gặp được hoa dụ sâm mới đầu nàng cũng thực bài xích hoa dụ sâm sau lại nàng thấy hoa dụ sâm nhận sai thái độ phi thường thành khẩn thoạt nhìn như là thiệt tình hối cải trong lòng không khỏi có chút dao động. Hơn nữa hoa Dụ sâm nói muốn cấp mạn mạn một cái hoàn chỉnh gia đình, miễn cho làm nữ nhi rơi xuống tiếng đối. Lời này vừa lúc chọc đến tống ý huyền uy hiếp. Hiện giờ nàng nhất để ý, chính là nữ nhi. Chỉ cần có thể bồi thường nữ nhi, mặc kệ làm nàng làm cái gì đều có thể. Vì thế nàng bị hoa Dụ sâm thuyết phục, mang theo hắn tới tìm mạn mạn. Nàng trước đó nghĩ tới mạn mạn sẽ không tiếp thu, lại không nghĩ rằng mạn mạn phản ứng thế nhưng như thế quyết tuyệt. liền một kia cứu vãn đường sống đều không có. Hoa mạn mạn bị khí cười. Hắn lúc trước đem ta đánh đến vỡ đầu chảy máu thời điểm, có từng nghĩ tới hắn là ta ba ba. Tông ý huyền bị rối đến nói không ra lời. Hoa dụ xâm nhịn không được mở miệng nói. Mụ mụ ngươi cũng là một phen hảo ý, ngươi không thể như vậy đối với ngươi mụ mụ nói chuyện. Hoa mạn mạn cười khẩy nói, ngươi lúc trước đánh nàng thời điểm, chính là một chút đều chưa từng nương tay, hiện tại như thế nào lại bắt đầu giúp nàng nói chuyện? Diễn trò cho ai xem đâu? Hoa Dụ Sâm bị nàng một hồi kẹp dao dấu kiếm nói được mặt đỏ thai hồng, trên mặt tươi cười rốt cuộc không nhịn được, biểu tình trở nên khó coi lên. Hoa Mạn Mạn liền lần nữa nhìn về phía Tống Ý Huyền, thanh âm nói năng có khí phách. Ngươi nguyện ý tha thứ tên cặn bã này là chuyện của ngươi, đừng đem ta liên lụy tiến vào, ta đời này cho dù chết cũng không có khả năng lại kêu hắn một tiếng ba. Cuối cùng câu nói kia một chút liền chọc giận Hoa Dụ Sâm, hỏa khí cọ mà thoáng phía trên đỉnh, hắn bắt lấy Mạn Mạn cánh tay. biểu tình dữ tợn mà mắng Ngươi cái nha đầu thúi nếu không phải ta và ngươi mẹ có thể có ngươi sao lúc trước ta tiêu tiền cung ngươi ăn uống xuyên dùng đem ngươi dưỡng đến cái tiểu công chúa dường như kết quả liền bởi vì ta đánh ngươi vài cái ngươi liền không nhận ta cái này ba ba ngươi cái vong ân phụ nghĩa cầu đồ vật tống ý huyền bị hắn thình lình xảy ra biến sắc mặt hoảng sợ nàng lập tức liền nhớ tới đã từng bị hoa rụ xâm ra bạo thảm thống trải qua thân thể không tự chủ được mà run dày lên sắc mặt cũng tùy theo trở nên trắng bệnh Hoa mạn mạn lại đối hoa Dụ sâm phản ứng một chút đều không ngoài ý muốn. Ra bạo loại chuyện này, có lần đầu tiên sẽ có vô số lần, rất khó sửa đến rớt. Chẳng sợ hoa Dụ sâm vừa rồi ngụy trang đến lại như thế nào hảo, nhưng chỉ cần chọc hắn tức giận, hắn liền sẽ chứng nào tật ấy. Cũng cũng chỉ có tống ý huyền cái kia thiên chân ngốc nữ nhân, mới có thể tin tưởng hoa Dụ sâm là thật sự hối cải. Hoa Dụ sâm cho rằng chính mình lửa giận có thể làm mạn mạn sợ hãi, nhưng mà mạn mạn lại chỉ là bình tĩnh mà nhìn hắn. dùng vô cùng đạm mạc ngự khí chậm rãi nói ngươi nói ta là cầu đồ vật vậy ngươi lại tính thứ gì lao cầu so sao đối mặt nàng khiêu khích hoa dụ sâm trong đầu kia căn tên là lý trí huyền bỗng nhiên đứt đoạn lửa giận nháy mắt chiếm cứ hắn toàn bộ đại não giờ này khắc này hắn cái gì cũng không để ý chỉ nghĩ hung hăng giáo hơn trước mặt cái này đại nịch bất đạo nha đầu thúi phảng phất chỉ có làm như vậy hắn động lại ở trong lòng kia cổ lửa giận mới có thể được đến phát tiết ở tông ý huyền hoảng sợ tiếng kêu trung Hoa rụ sâm nâng lên tay phải, bàn tay to hung hăng hướng tới hoa mạn mạn gương mặt phiến qua đi. Nhưng mà ngay sau đó, cổ tay của hắn đã bị hoa mạn mạn một phen nắm lấy. Hoa mạn mạn sinh đến tinh tế, cánh tay chỉ có hoa rụ sâm cánh tay một nửa thô, nhưng nàng sức lực lại cực kỳ đến đại. Vô luận hoa rụ sâm dùng như thế nào lực, đều không thể tránh ra hoa mạn mạn tay. Hoa mạn mạn nâng lên tay phải, ngón tay nắm chặt thành quyền, hung hăng huy qua đi, dùng hết toàn lực nện ở hoa rụ sâm trên má. ở nàng nhìn thấy hoa dụ sâm đệ nhất khắc khi nàng liền tưởng như vậy làm nay một quyền đánh tiếp trực tiếp đem hoa dụ sâm trong miệng hàm răng đều cấp xóa sạch thân thể hắn theo lực độ chiều bên cạnh ngã xuống đi hoa mạn mạn buông ra tay tùy ý hắn chật vật mà quăng ngã ở trên vách tường hoa dụ sâm che lại gương mặt há mồm phun ra một đống máu bọt huyết bọt bên trong còn kèm theo hai cái răng đau nhức làm hắn biểu tình trở nên càng thêm vật mẹo. hoa mạn mạn mắt lạnh nhìn hắn thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ Trước kia ngươi đánh ta thời điểm, ta không có biện pháp phản kháng, hiện tại ngươi còn dám đánh ta một chút, ta bảo đảm gấp đội dân trả. Hoa Dụ sâm tức muốn hụt máu, muốn chửi gầm lên, kết quả một trương miệng liền đau, nói cái gì đều nói không nên lời. Lúc này ở tại cách vách nhân ra sôi nổi mở cửa, tham dò hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Ở tại nghiêng đối diện nhiệt tâm a còn cầm di động, một bộ tùy thời chuẩn bị báo nguy tư thế. Hoa Dụ sâm cảm thấy mất mặt, bụng mặt sám xịt mà đi rồi. chín 490 người thiện bị người khinh. chương 490 người thiện bị người khinh. Tống ý huyền bị trước mặt một màn này sợ ngây người, sau một lúc lâu cũng chưa có thể phục hồi tinh thần lại. thằng đến hoa mạn mạn hỏi nàng một câu. ngươi tính toán vẫn luôn ở cửa đứng sau. Tống ý huyền lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thụ sủng nhược kinh, ta có thể tiến vào sao? Hoa mạn mạn không có trả lời, trực tiếp xoay người vào nhà. Tống ý huyền chạy nhanh khom lưng đem trên mặt đất túi mua hàng sách lên tới, đi theo vào phòng. Nàng thay dép lê, đem túi mua hàng phóng tới trên bàn cơm. Hoa mạn mạn mở ra tủ lạnh, từ giữa lấy ra một lọ đồ uống. Tống ý huyền vội vàng nói, như vậy lanh thiên, uống lanh đối dạ dày không tốt, ta cho ngươi đảo ly nước cấm đi. Nói xong nàng liền vội vã mà chạy tới phòng bếp đảo nước cấm. Hoa mạn mạn động tác dừng một chút, cuối cùng vẫn là đem đồ uống thả lại tủ lạnh. Tống ý huyền đem một ly nước cấm đưa qua đi. Hoa mạn mạn tiếp nhận cái ly, mặt vô biểu tình mà uống lên sạch sẽ. Tông ý huyền thật cẩn thận mà quan sát nữ nhi biểu tình, thấy nữ nhi trước sau không nói lời nào, trong lòng càng thêm bất an. Tông ý huyền nhịn không được mở miệng giải thích. Hắn phía trước cùng ta thể, nói hắn đã hối cải, còn bảo đảm hắn về sau không bao giờ sẽ động thủ đánh người. Ta không nghĩ tới hắn đảo mắt liền đem chính mình hứa hẹn vứt tới rồi sau đầu, nếu là biết hắn sẽ đối với ngươi động thủ, ta khẳng định sẽ không dẫn hắn tới tìm ngươi. Hoa mạn mạn buông cái ly, ngước mắt nhìn về phía nàng. Hắn lại như thế nào tìm tới ngươi Tông ý huyền thành thành thật thật mà trả lời. Ta hôm nay chuẩn bị tới tìm ngươi, mới ra ra môn liền nhìn đến hắn, hắn nói hắn là từ ta đồng sự chỗ đó nghe được ta chỗ ở. Hoa mạn mạn, nói cách khác, hắn không chỉ có đã biết chỗ ở của ngươi, còn đã biết ngươi ở đâu đi làm. Tông ý huyền khởi điểm còn không có cảm thấy có cái gì, lúc này nghe nữ nhi như vậy vừa hỏi, trong đầu lập tức toát ra rất nhiều không tốt lắm suy đoán. Ý của ngươi là, ngươi ba ba. Hoa mạn mạn đánh gây nàng lời nói, ta không ba ba. tông ý huyền dừng một chút thuận theo mà sửa lời nói hoa dụ sâm là có bị mà đến hoa mạn mạn rõ ràng hắn sẽ không dễ dàng buông tha người cùng ta tông ý huyền còn có chút chân chờ, tựa hồ còn tồn một chút may mắn cảm thấy hoa dụ sâm có lẽ sẽ không đem sự tình làm được như vậy tuyệt hoa mạn mạn đi đến bên cửa sổ duỗi tay khơi mào bức màn lộ ra một cái khe hở nàng xuyên thấu qua khe hở đi xuống nhìn lại hắn còn ở dưới thủ tông ý huyền vội vàng đi qua đi theo nữ nhi tầm mắt nhìn lại liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở đèn đường phía dưới hoa dụ sâm. hắn dùng tay che lại cao cao sưng khởi nửa bên mặt má, thường thường ngẩng đầu vọng hoa mạn mạn cư trú tầng lầu xem một cái. Mặc dù cách một khoảng cách, Tông ý huyền như cũ có thể nhìn đến hắn kia bực bội cáu giận biểu tình. Hoa mạn mạn, biết ta vì cái gì kêu ngươi tiến vào sao? Là bởi vì ta đoán được hắn sẽ không thiện bãi cam hiu, hắn khẳng định sẽ ở dưới lầu chờ, chỉ cần ngươi một chút đi, hắn liền sẽ quấn lên ngươi. Tông ý huyền sắc mặt dần dần trắng bệnh. Sự thật bãi ở trước mặt, không phải do nàng không tin. Nàng trong lòng cuối cùng một kia may mắn tùy theo tan biến. Nàng muốn hỏi nữ nhi nên làm cái gì bây giờ. Nhưng ngay sau đó nghĩ đến nữ nhi vừa mới tốt nghiệp, còn chỉ là cái thiệp thế chưa thâm trai trai hài tử, nàng như thế nào có thể đem này đó lung tung rối loạn phiền toái tất cả đều vứt cho nữ nhi. Vì thế nàng hít sâu một hơi, áp xuống trong lòng bất an. Chúng ta báo nguy đi. Hoa mạn mạn nhìn về phía nàng, ngươi xác định. hoa mạn mạn nhưng thật ra không ngại làm cảnh sát thúc thúc trời dáng chính nghĩa cấp hoa dụ xâm một chút giáo hấn, nhưng nếu là thật sự báo nguy sự tình khẳng định sẽ nháo đại khả năng sẽ ảnh hưởng đến tống ý huyền công tác tống ý huyền tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này nàng căn chặt răng ngoan hạ tâm nói nếu hắn thật là có bị mà đến liền khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. mặc dù chúng ta đêm nay tránh thoát đi còn có về sau đâu chỉ có ngàn ngày làm tặc không có ngàn ngày để phòng cướp chúng ta đến làm hắn ăn chút đau khổ Hắn mới có thể thu liễm. Nhiều năm như vậy ở trong xã hội lăn lê bò lết, làm nàng minh bạch rất nhiều đạo lý, tỉ như nói người thiện bị người khinh. Nàng nếu là lần nữa nhường nhịn, đổi lấy chỉ có đối phương được một tức lại muốn tiến một thước. Không chi chuyện này còn liên lụy đến nữ nhi an toàn. Công tác ném có thể lại tìm, nhưng nữ nhi nếu là không có, nàng sẽ hận chính mình cả đời. Hoa mạn mạn con con khỏe môi, lộ ra đêm nay cái thứ nhất tươi cười. Nàng ngụ mụ, mụ còn không có mềm yếu đến không có thuốc nào cứu được nông nỗi. tống ý huyền lấy ra di động làm cho nữ nhi mặt bắt thông báo nguy đường dây nóng nay vẫn là tống ý huyền lần đầu tiên báo nguy nàng trong lòng đặc biệt khẩn trương méo di động trong lòng bàn tay đều có chút ra mồ hôi đương điện thoại chuyển được kia một khắc tống ý huyền thả chậm hô hấp cổ đủ dũng khí mở miệng nói chuyện ngươi hảo ta cùng ta nữ nhi bị người theo dõi đối phương là ta chồng trước có gia bạo tiền khoa hắn đang ở dưới lầu ngồi canh ta cùng nữ nhi thực sợ hãi hy vọng có thể được đến cảnh sát trợ giúp. Đối phương thực mau cấp ra hồi phục. Nữ sĩ, thỉnh ngài đem chồng trước tướng mạo đại khái miêu tả một phen, cũng đem các ngươi địa chỉ nói cho chúng ta biết, ở chúng ta đuổi tới phía trước, thỉnh các ngươi đại ở nhà không cần ra cửa, cũng khóa kỹ cửa sổ, bảo vệ tốt tự thân an toàn. Cảnh sát tốc độ thực mau, bất quá 10 tới phút, xe cảnh sát liền hấp tấp mà vọt tới cư dân dưới lầu mặt. Nguyên bản ngồi sổm đèn đường phía dưới hoa dụ sâm thấy thế, rất là chột dạ, lập tức liền phải đứng dậy chạy trốn. cũng đúng là bởi vì hắn chạy chối chết hành động lập tức liền khiến cho cảnh sát chú ý không đợi hắn chạy ra đi rất xa đã bị cảnh sát đuổi theo đương trường bắt theo sau có hai gã cảnh sát gõ vang lên hoa mạn mạn gia môn hoa mạn mạn bồi tống ý huyền đi trước cục cảnh sát làm ghi chép cục cảnh sát đối mặt cảnh sát để ra nghi vấn hoa dụ sâm mới đầu biểu hiện đến phi thường và hắn giận hắn luôn mãi cường điệu chính mình là tống ý huyền hợp pháp trượng phu đồng thời vẫn là hoa mạn mạn thân sinh ba ba hắn bất quá là ở dưới lầu chờ thê nữ cảnh sát dựa vào cái gì chảo hắn ở cảnh sát điều ra hoa dụ sâm đã từng ra bạo đả thương người khiến nữ nhi trọng thương nhập viện tiền khoa sau hoa dụ sâm khí thế lập tức liền hàng đi xuống nhưng hắn vẫn là mạnh miệng mà cường điệu nói liền tính ta đánh nàng ta cũng vẫn là nàng ba ba thời buổi này có cái nào làm ba ba không động thủ đánh hại tử nói nữa ta đều đã hướng nàng xin lỗi các ngươi còn muốn cho ta như thế nào chẳng lẽ còn muốn cho ta cho nàng quỳ xuống không thành nàng cũng không sợ thiên lôi đánh xuống Các ngươi liền biết chỉ trích ta, các ngươi như thế nào cũng không nhìn xem ta trên mặt thương. Ta trên mặt này thương chính là bị nữ nhi của ta đánh, lúc ấy bà con tròm xóm đều thấy được, ta tuyệt đối không có nói sai. Ta nữ nhi ác ý đã thương người, các ngươi như thế nào không chảo nàng A. Cảnh sát cầm hoa dụ xâm khẩu cung đi tìm hoa mạn mạn cùng Tống Ý huyền, hướng các nàng dò hỏi sự tình chân tướng. Hoa mạn mạn thản nhiên thừa nhận chính mình đánh người sự thật. Tống Ý huyền vội vàng giải thích nói là hoa dụ xâm động thủ trước. Mạn mạn là vì tự bảo vệ mình mới bất đắc dĩ động thủ. Hoa rụ sâm trước kia liền ái đánh người, mạn mạn ở trong tay hắn ăn rất nhiều đau khổ. Nếu không phải hắn làm được thật quá đáng, mạn mạn cũng sẽ không như vậy đối hắn. Bên cạnh một người nữ cảnh trấn ăn nói. Tống nữ sĩ đừng nóng nội, chúng ta nơi này còn lưu có hoa rụ sâm ăn đế, chúng ta biết hắn là cái dạng gì người. Chương 491 Mộng Chương 491 Mộng Hoa mạn mạn bình tĩnh địa đạo. Ta đã thương người là ta không đúng. Ta nguyện ý theo nếp tiếp thu trừng phạt, nhưng thỉnh cảnh sát phái người bảo hộ ta mụ mụ, hoa Dụ Sâm đã biết ta mụ mụ công tác đơn vị cùng địa chỉ, hắn rất có thể sẽ tiếp tục đi dây dưa ta mụ mụ. Nay vẫn là gặp lại tới nay, Tống Ý huyền lần đầu tiên từ nữ nhi trong miệng nghe được mụ mụ hai chữ. Nàng trong lòng đã vui sướng lại chua sót. Rõ ràng nàng mới là mụ mụ, nàng không những không có thể bảo vệ tốt nữ nhi, kết quả là còn phải bị nữ nhi bảo hộ. Cảnh sát hứa hẹn sẽ phái người bảo hộ Tống Ý huyền. đến nôi đối Hoa Mạn Mạn xử phạt, tắt xem ở nàng là xuất phát từ tự vệ phân thượng, chỉ là làm nàng viết một phần giấy cam đoan, hứa hẹn về sau sẽ không lại tùy tiện đả thương người, liền đem nàng cấp thả. Chờ Hoa Mạn Mạn cùng Tống Ý Huyền Tử cục cảnh sát đi ra, đã là nửa đêm tam điểm. Cảnh sát phái xe đem các nàng đưa về nhà. Bất việc đến bây giờ, Hoa Mạn Mạn đói đến bụng đói kêu vang, lúc này mới nhớ tới chính mình còn không có ăn cơm chiều, nàng nhanh chóng ăn chén mì gói, tắm rửa xong nằm đến trên giường. Cơ hồ là đầu mới vừa một dính vào gối đầu liền ngủ rồi. Mơ mơ màng màng trung, nàng phảng phất nghe được tiểu hài tử tiếng khóc. Nàng theo tiếng khóc đi tìm đi. Trung quanh hắc ám dần dần biến mất, dần dần xuất hiện cổ kính gia cụ. Bên cạnh cửa sổ mở ra, lạnh leo gió đêm rốt tiến vào, dẫn tới phòng trong độ ấm rất thấp. Trên giường nằm cái một tuổi nhiều tiểu nam hải, hắn đang ở hoa hoa khóc lớn. Nguyên bản cái ở trên người hắn tiểu thảm, sớm đã bị gió đêm thổi tới rồi một bên, lộ ra trắng non tiểu cái bụng. hoa mạn mạn đứng ở mép giường, nhìn cái này tiểu hải tử, lập tức liền từ trên mặt hắn nhìn ra quen thuộc cảm giác. Hắn lớn lên rất giống lý tịch, đặc biệt là hắn cặp kia mặt mày, cùng lý tịch có bảy tám phần tương tự. Trên cổ hắn treo một quả liên hoa ngọc truy, đó là hoa mạn mạn rời đi trước cố ý để lại cho hải tử bừa hộ mệnh. Còn có đầu giường phóng hổ đông thú đông, đó là lý tịch trước khi đi thân thủ khâu vá, nói là đưa cho hải tử sinh ra lễ vật. đủ loại dấu hiệu đều ở cho thấy. Trước mặt đứa nhỏ này chính là hoa mạn mạn 10 tháng hoài thai sinh hạ tới nhi tử. Hoa mạn mạn hoài nghi chính mình là đang nằm mơ, rồi lại cảm thấy cái này cảnh trong mơ quá mức chân thật. Nàng sợ hai cảnh trong mơ sẽ đột nhiên tỉnh lại, không dám nói lời nào, chỉ dám lén lút vươn tay, muốn sờ sờ chính mình nhi tử. Đương đầu ngón tay chạm vào hài tử gương mặt khi, hoa mạn mạn nhất thời đã bị trên người hắn nóng rực cực nóng cấp dọa tới rồi. Trên người độ ấm như vậy cao, khẳng định là phát sốt. Hoa mạn mạn rốt cuộc không rảnh lo khác. Vội vàng kéo thảm, che đến nhi tử trên người. Trong phòng liền cái hầu hạ người đều không có. Hoa mạn mạn lòng nóng như lửa đốt, muốn đi ra cửa kêu người. Kết quả người còn không có tới gần cửa phòng, đã bị một cổ vô hình lực lượng cấp ngăn lại. Như là có người ở nàng trước mặt dựng thẳng lên một đạo nhìn không thấy vách tường. Mặc kệ nàng dùng như thế nào lực, đều không thể lại đi phía trước đi một bước. Hoa mạn mạn chỉ có thể từ bỏ ra cửa ý tưởng. Nàng hướng về phía ngoài phòng hô to. Người tới A. Bảo bảo sinh bệnh. Mau đi đem phi hạt chân nhân mời đi theo A. Lý tịch. Lý tịch ngươi ở nơi nào? Ngươi mau tới đây A. Nàng kêu đến giọng nói đều đau, nhưng bên ngoài trước sau an an tinh tĩnh. Không có người tới giúp nàng. Hoa mạn mạn quay đầu lại đi xem nhi tử, hắn còn ở khóc, khóc đến giọng nói đều ếch, nguyên bản trắng non khuôn mặt bởi vì phát sốt duyên cớ, nổi lên không bình thường đỏ ửng. Không có biện pháp, hoa mạn mạn chỉ có thể chính mình nghĩ cách. Nàng ở phòng trong lục tung. Tìm ra một lọ rượu thuốc. Nàng đem rượu thuốc ngã vào trong lòng bàn tay, xoa nhiệt sau mặt đến hải tử các khớp xương chỗ. Trên bàn trong ấm trà mặt còn có chút nước trà. Hoa mạn mạn xé xuống một khối vải rệt, dính ướt sau bao trùm ở hải tử trên trán Chờ rượu thuốc bốc hơi đến không sai biệt lắm, hoa mạn mạn lại tiếp tục hướng hắn khớp xương chỗ sắt rượu rượu, một bên sắt còn một bên ôn thanh hương nói. Bảo bảo không khóc, mẫu thân ở chỗ này, ngươi sẽ không có việc gì, ngươi thực mau liền sẽ hảo lên. Cuối cùng kia hai câu lời nói càng như là nàng ở đối chính mình nói. Nhìn nhi tử bệnh thành bộ dáng này, hoa mạn mạn thật là đau lòng cực kỳ. Nàng hận không thể làm chính mình thay thế nhi tử đi thừa nhận ốm đau. Tự cấp nhi tử lau mình thời điểm, hoa mạn mạn trong lúc vô ý chạm vào nhi tử trên cổ treo liên hoa ngọc truy. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng tổng cảm thấy liên hoa ngọc truy tựa hồ có chút phòng tay. Nàng nhịn không được dối tay sờ soạn ngọc truy. Phát hiện nó không chỉ có phòng tay. còn ở tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang lúc trước nàng từ phúc túi khai ra cái này bùa hộ mệnh thời điểm hệ thống chỉ nói này cái bùa hộ mệnh có thể su cắt thị hung người bảo lãnh bình an lại không cụ thể nói nó là như thế nào phát huy tác dụng hoa mạn mạn còn ở cân nhắc liên hoa ngọc truy sự tình đồng nhiên nghe được bên ngoài vang lên tiếng bước chân có người đang ở hướng bên này đi tới hoa mạn mạn tinh thần rung lên nàng lập tức buông ra liên hoa ngọc truy hướng tới cửa nhìn lại Nhưng mà không đợi nàng nhìn đến người đi vào tới, nàng trước mắt thế giới liền khôi phục một mảnh đen nhánh. Nhưng mạn mạn biến mất kia một khắc, kia cái liên hoa ngọc truy cũng tùy theo khôi phục bình thường. Mạn mạn mở mắt ra, phát hiện chính mình như cũ nằm ở cho thuê phòng trên giường. Ngoài cửa sổ sắc trời đã sáng. Di động thượng biểu hiện hiện tại là sáng sớm 8 giờ rưỡi. Hoa mạn mạn ngơ ngẩn mà ngồi ở trên giường, trong đầu vẫn là trong ngộng tình cảnh. Nguyên lai like kia chỉ là giấc ngộng sao. nếu chỉ là ngộng không khỏi cũng quá mức chân thật tới gần cuối năm hoàng đế lại cấp hậu cung cấp phi tần thăng một đợt vị phân trong đó đến phi hoạch phong quý phi thành đến quý phi lễ bộ cấp đến quý phi tổ chức sách phong điển lễ trong kinh hoàng thân quốc thích nhóm đều đến tiến cung xem lễ triều vương lý tịch cũng đi hắn mặt vô biểu tình mà nhìn hoa khanh khanh đi bước một đi lên địa vị cao từ thái hậu trong tay tiếp nhận đại biểu quý phi thân phận chiếu thư cùng ấn tín ở đây mọi người sôi nổi ra tiếng chúc mừng tiệc diệu thượng Lý Tịch thông thả ung dung mà đứng lên, bưng lên chén rượu, khẽ miệng gợi lên lương bạc cười lạnh. Bổn vương cũng thay vương phi hướng quý phi nói một tiếng chúc mừng, chúc mừng quý phi từng bước thăng chức, tâm tưởng sự thành. Nói xong hắn liền đem ly chung rượu ngon chậm rãi ngã trên mặt đất. Hiện trường như là bị người đột nhiên ấn xuống tiêu ấm kiện, mọi người đồng thời nhắm lại miệng, lặng ngắt như tờ. Hoa khanh khanh trên mặt tươi cười đọc lại, Nàng giấu ở trong tay háo ngón tay một chút thu nạp. Lý Tịch tùy tay đem chén rượu ném tới trên mặt đất. cũng không quay đầu lại mà rời đi tiệc rượu đêm nay trận này tiệc rượu bị chiêu vương như vậy một rào hợp hoàn toàn thay đổi vị cơ hồ mọi người trong lòng đều đã biết một sự kiện chiêu vương không thích đến quý phi chờ lý tịch trở lại chiêu vương phủ thời điểm đã là nửa đêm hắn nguyên bản là tính toán trực tiếp tẩy tẩy ngủ nhưng không biết vì cái gì trong lòng luôn có loại mạc danh cảm giác loại cảm giác này thúc giục hắn hướng nhi tử cư trú phòng đi đến lý tịch đối nhi tử cảm tình phi thường phức tạp hắn tổng cảm thấy là nhi tử hại chết mạn mạn trong lòng như thế nào đều đối nhi tử thích không nổi nhưng lại bởi vì nhi tử là mạn mạn 10 tháng hoài thai dùng hết toàn lực sinh hạ tới lý tịch lại vô pháp đối hắn bỏ mặc này làm hắn không biết nên như thế nào đối mặt nhi tử hắn ngày thường không thế nào xuất hiện ở nhi tử trước mặt chỉ biết thông qua người khác miệng đi tìm hiểu nhi tử tình huống đêm nay cũng không biết sao lại thế này hắn bỗng nhiên nhớ tới chính mình thật lâu không có nhìn đến nhi tử lúc này nhi tử hẳn là đã ngủ rồi Hắn vừa lúc có thể lặng lẽ đi xem Nhi Tử thế nào. Cầu, cầu vẽ tháng G-A-G. Chương 492 bại lộ. Chương 492 bại lộ. Đường Lý Tịch đi đến Nhi Tử phòng phụ cận khi, bỗng nhiên nghe được Nhi Tử tiếng khóc. Hắn trong lòng căng thẳng, nhanh hơn nện bước chạy tới. Một phen đẩy ra cửa phòng. Nhi Tử tiếng khóc tức khắc trở nên vô cùng rõ ràng. Lý Tịch không kịp nghĩ lại, nhanh chóng chạy đến mép giường xem xét Nhi Tử tình huống. Hắn phát hiện Nhi Tử trên người chăn cái đến hảo. hảo. Trên chán cái ước khăn, trên người còn có một cổ nồng đậm mùi rượu. Hai tử còn ở khóc, nước mắt hồ vẻ mặt, hai chỉ tay nhỏ còn không dừng mà loạn trảo, như là muốn bắt lấy thứ gì bộ dáng Lý tịch dối tay sờ soạng nhi tử chán, phát hiện độ ấm có điểm cao. Hán tâm nhất thời liền chầm đến đáy cốc, quay đầu hướng bên ngoài hô một tiếng. Người tới. Ngay thường tiểu thế tử bên người ít nhất sẽ có ba cái trở lên người chờ, nhưng đêm nay không biết sao lại thế này, tiểu thế tử trong phòng lại là một người đều không có. ngoài phòng cũng là im lặng nhìn không tới bóng người Nay tuyệt không phải trùng hợp lý tịch trong lòng cọ cọ mà ra bên ngoài bước hỏa khí sắc mặt vô cùng khó coi thực mo phụ trách hầu hạ tiểu thế tử bà vũ cùng với nha hoàn gã sai vật nhóm tất cả đều kêu lại đây bọn họ vừa vào cửa liền nghe được tiểu thế tử tiếng khóc tức khắc đã bị sợ tới mức cả người phát run động tác nhất trí quỳ xuống trước trên mặt đất lý tịch làm cho bọn họ đi ngoài phòng quỳ miễn cho vướng bận phi hạc chân nhân cóng hòm thuốc vội vã chạy tới Trải qua hắn một phen cứu trị, tiểu thế tử thực mau liền hạ sốt. Nhìn thấy nhi tử không hề khóc náo, Lý Tịch treo tâm rốt cuộc thả xuống dưới. Hắn đứng dậy đi ra cửa phòng, nhìn quỳ gối trong viện bà vũ cùng tôi tơ nhóm, ngựa khí lạnh lẽo. Bổn vương cho các ngươi chiếu cố thế tử, các ngươi chính là như vậy chiếu cố. Mặc kệ thế tử một người ở trong phòng, bị bệnh cũng không ai quản, các ngươi thật đương bổn vương là hảo lừa gạt sao? Mọi người cuống quít dập đầu xin khoan dung. Lý Tịch liếc mắt một cái đảo qua đi. không ở đám kia người nhìn thấy tự vân cùng thanh hoàn trầm giọng hỏi tự vân cùng thanh hoàn đâu từ hoa mạn mạn đi rồi tự vân cùng thanh hoàn liền gánh vác chiếu cố tiểu thế tử trách nhiệm theo lý thuyết đêm nay các nàng hẳn là sẽ bồi ở tiểu thế tử bên người mới đúng cao thiện bước nhanh đi tới thấp giọng giải thích nói tự vân cùng thanh hoàn đêm nay đều ăn hỏng rồi bụng lúc này đang ở trong phòng nghỉ ngơi lý tịch nhíu mày như thế nào sẽ hai người đồng thời ăn hỏng rồi bụng này không khỏi cũng quá xảo Hắn hoài nghi chuyện đêm nay là có người cố ý vì này. Lý tịch làm trần vọng bắt đêm này đó nô buộc toàn bộ mang đi. Cho bổn vương hảo hảo mà thẩm. Xem bọn hắn đêm nay rốt cuộc đi làm cái gì. Nhạ. Thân vệ nhóm đem những cái đó khóc sức mướt nô buộc nhóm cấp thô bạo mà kéo đi xuống. Trong viện thực mau liền khôi phục thanh tĩnh. Lý tịch xoay người trở lại trong phòng. Phi hạc chân nhân đang ở nghiên cứu một cái rượu thuốc cái chai. Hắn nhìn thấy chiêu vương tới, lập tức hỏi. Này bình rượu thuốc là vương gia mở ra sao? Lý tịch không chút do dự phủ nhận, không có. Phi hạc chân nhân lộ ra hoang mang biểu tình. Vậy kỳ quái, này bình rượu thuốc đã bị khai phòng, hơn nữa bên trong rượu thuốc cũng mau bị dùng hết. Lý tịch đối loại này việc nhỏ cũng không quan tâm, thuận miệng ứng câu. Thì tính sao? Phi hạc chân nhân, bần đạo vừa rồi cấp tiểu thế tử trị liệu thời điểm, phát hiện trên người hắn có thực nùng rượu thuốc hương vị. Hẳn là có người dùng rượu thuốc cho hắn cọ qua thân mình. Vương gia khả năng không biết, tiểu hài tử nếu là hoạn thượng chứng nhiệt, có thể dùng rượu trà lau thân thể khớp xương chỗ. Như vậy có trợ giúp tiểu hài tử hạ nhiệt độ, là một loại đơn giản hữu hiệu cấp cứu biện pháp. Bần đạo nguyên tưởng rằng làm chuyện này người là vương gia. Nếu không phải vương gia nói, kia lại là ai? Lý tịch nghe được ngây ngẩn cả người. Hắn vào nhà thời điểm, chỉ nhìn đến nhi tử ở trên giường khóc, phòng trong lại vô những người khác. Nếu không phải phi hạc chân nhân phân tích đến đạo lý rõ ràng, Lý tịch thậm chí cũng không biết này trong phòng còn từng vào những người khác. Hắn bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi cái ở nhi tử trên đầu đất khăn. Lúc này kia khối khăn đang lẳng lặng nằm ở mép giường trên mặt đất, vội vàng gian nó còn bị người dấm hai chân, đã trở nên dơ hề hề. Lý tịch không lưng đem khăn nhặt lên tới. Triển khai vừa thấy, phát hiện này đều không phải là là chân chính khăn, mà là từ khăn trải giường chỗ sẽ xuống tới một khối vải rẹt. Phi hạc chân nhân thò qua tới xem, biểu tình trở nên càng thêm cổ quái. Này miếng vải liêu cũng là người nọ xé xuống sao. Có ai sẽ làm chuyện như vậy? Lý tịch tim lặng không nói. hắn đem trong phủ khả năng sẽ làm chuyện này người tất cả đều ở trong lòng qua một lần, cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Phi hạc chân nhân cảm khái nói. May mắn người nọ dùng rượu thuốc cấp tiểu thế tử hàng ôn, bằng không tiểu thế tử bệnh đã có thể nghiêm trọng, cứu trị lên sẽ trở nên phá lệ gian nan, hơi có vô ý còn sẽ lưu lại rất nghiêm trọng di chứng. Lý tịch nắm chặt trong tay khăn. Hắn nguyên tưởng rằng phía dưới những người đó sẽ chiếu cố hảo nhi tử, lại không nghĩ rằng sẽ nháo ra lớn như vậy bại lộ. Nói đến cùng chuyện này cũng có hắn một phần trách nhiệm. Ngay thường hắn nếu là có thể nhiều chịu điểm thời gian đi nhìn nhi tử, cũng không đến mức làm phía dưới những người đó có cơ hội thừa nước đục thả câu. Đêm nay ra chuyện như vậy, Lý Tịch đã vô tâm tư lại đi ngủ. Hắn ngồi ở giường biên, thủ nhi tử qua một đêm. Ngay kế sáng sớm, Lý Tịch làm người đi một chuyến Trung An bá phủ, thỉnh Hà Thị lại đây hỗ trợ chăm sóc hải tử bởi vì mạn mạn qua đời duyên cớ hà thị đại chịu đả kích ở nhà bệnh nặng một hồi hiện giờ nàng tuy rằng đã lành bệnh nhưng tinh khí thần lại so với phía trước kém rất nhiều không chỉ có khỏe mắt nhiều hảo chút nếp nhăn bên mái thậm chí còn sinh ra vài sợi đầu bạc nguyên bản lý tịch là không nghĩ lao động hà thị nhưng hắn thật sự là không có chiếu cố hải tử kinh nghiệm chỉ có thể hướng sinh hai nhi một nữ hà thị xin giúp đỡ hà thị biết được là bảo bối cháu ngoại bị bệnh không nói hai lời liền ngồi xe ngựa chạy tới chiêu với phủ nàng còn cô y đem chính mình bên người nhất đắc dụng ma ma cũng mang theo lại đây có hà thị hỗ trợ chiếu cố tiểu thế tử bệnh tình khang phục thật sự mau chân vọng bắc bên kia đã thẩm ra kết quả sự thật thành như lý tịch sở liệu như vậy tự vân cùng thanh hoàng ăn hư bụng đều không phải là ngẫu nhiên mà là bị bà vũ lặng lẽ ở cơm chiều trung hạ thuốc sổ ba vũ cố ý tìm lấy cớ đem tiểu thế tử bên người hầu hạ người toàn bộ chi đi rồi cuối cùng chỉ còn lại có nàng một người thời điểm nàng cố ý đem cửa sổ mở ra Làm bên ngoài lạnh leo gió đêm rót tiến vào, lại đem tiểu thế tử trên người cái thảm lông ném tới trên mặt đất. Nàng biết làm như vậy, thực dễ dàng làm tiểu thế tử cảm nhiễm thượng phong hàn. Nàng cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, giả như xong việc cao quản gia truy vấn lên, nàng có thể nói là tiểu thế tử chính mình ngủ không an phận, đem trên người thảm lông cấp đá rơi xuống. Dù sao ngày thường triều vương cũng không thế nào tới xem tiểu thế tử, nhìn dáng vẻ một chút đều không quan tâm tiểu thế tử. Liên tính tiểu thế tử bị bệnh. Chiêu vương hẳn là cũng sẽ không quá để ý. Lại không nghĩ rằng chiêu vương thế nhưng là sẽ phát lớn như vậy hỏa. Bà Vũ mệnh là khẳng định giữ không nổi. Mặt khác kia mấy cái hầu hạ tiểu thế tử nô thì gã sai vật cũng tất cả đều bị bắn đi. Lý tịch biết một cái nho nhỏ bà Vũ là không có khả năng có lá gan làm loại chuyện này. Ở bà Vũ sau lưng khẳng định còn cất giấu những người khác. chương 493 dây dưa. chương 493 dây dưa. Lý tịch làm người theo bà Vũ này manh mối tiếp tục tra đi xuống. Cuối cùng tra được trong triều một cái xem lý tịch không vừa mắt ngôn quan trên người. Cái kia ngôn quan ngày thường mặc kệ cũng không có việc gì, đều ái chọn lý tịch thứ. Lý tịch đem hắn đương cái nhảy nhót vai hề, chưa bao giờ đem người xem ở trong mắt. Không ngờ tới hắn trong lén lút thế nhưng có lá gan hại người. Lý tịch lười đến tốn công nhi, trực tiếp sai người đem cái kia ngôn quan cấp hóa, quan nhập lao trùng nghiêm thêm thẩm vấn. Bởi vì chuyện này, ngày kế lâm triều thượng lại có không ít quan văn nhằm vào triều vương phát động đấu khẩu. Bọn họ cảm thấy triều vương vô tội chóc nã mệnh quan triều đình, với lý với pháp đều không được, triêu vương cần thiết lập tức đem người cấp thả. Nhưng mà mặc kệ bọn họ như thế nào nháo, lý tịch đều lù lù bất động. Vẫn luôn xảo đến lâm triều kết thúc, lý tịch như cũ không có nhả ra thả người. Tên kia luôn quan xương cốt còn rất mạnh chết sống cũng không chịu cùng khai ký tên. Lý tịch hạ triều sau tự mình đi một chuyến đại lao. Hắn nhìn cái kia cả người là thương, đầu bù tóc rối ngôn quan. Rõ ràng mà nghe được đối phương trong lòng đang ở điền cuồng miệng phun hương thơm. Lý tịch từ những cái đó thô tục chung lấy ra một cái quan trọng tin tức. Trước mặt cái này ngôn quan có cái lão sư. Hắn sở dĩ sẽ tưởng Lưu hại triêu vương nhi tử, đúng là đã chịu lao sư chỉ điểm. Đi ra nhà tù. Lý tịch đối phía sau đi theo Trần Vọng Bắc phân phó nói. Làm người đi cha một cha tên kia lão sư. Nhạ. Trần Vọng Bắc dừng một chút, lại cẩn thận truy vấn câu. Lao chung người nọ nên như thế nào xử trí. nếu hắn xương cốt như vậy nặng, liền đem hắn xương cốt một tấc tấc gõ thoái làm hắn ở tuyệt vọng trong thống khổ chậm rãi chết đi nói xong lời này lý tịch liền xoay người lên ngựa cưới ngựa đã đi xa từ phát hiện có người phải đối tiểu thế tử bất lợi sau lý tịch liền thường xuyên đi xem nhi tử miễn cho lại có người cảm thấy hắn đối nhi tử không đệ bụng liền tính hắn trong lòng như cụ không quá thích xú nhi tử nhưng kia cũng là con hắn không chấp nhận được người khác xem nhẹ hoa khanh khanh biết được tiểu cháu trai sinh bệnh cố ý làm người mang theo thái y ý, ý cùng đồ bổ đi vương phủ vẫn an tiểu thế tử. Kết quả nhân tài mới vừa vào cửa, đã bị lý tịch sai người bắn cho đi ra ngoài. Đám kia người không dám đắc tội chiêu vương, cuối cùng chỉ có thể sám xịt mà hồi cung đi. Hoa khanh khanh trên mặt như cũng là kia phó ôn nhu hiền lành bộ dáng. Nàng vẫn chưa trách cứ thuộc hạ người, làm những người đó như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hoa khanh khanh trong lòng lại đối triêu vương có chút bất mãn. Nhị muội muội cũng chỉ có như vậy một cái nhi tử. Chiêu vương lại không thể hảo hảo chiếu cố hắn, còn làm hắn bị người cấp hại, thật sự là không xứng đương cha. Hoa khanh khanh bế lên thất hoàng tử, ôn nhu nói. Hôm nào là ngươi trông thấy biểu đệ, được không? Thất hoàng tử đã sớm từ mẫu thân trong miệng biết được chính mình có cái tiểu biểu đệ, nghe vậy lập tức gật đầu. Hảo! Trong cung chỉ có hắn cùng lục ca hai cái hoàng tử. Nhưng là lục ca tuổi so với hắn lớn hơn nhiều, hai người căn bản chơi không đến một khối đi. Bởi vậy hắn đối chỉ so chính mình tiểu một tuổi biểu đệ thực cảm thấy hứng thú. Từ mơ thấy nhi tử sau, hoa mạn mạn kế tiếp mấy ngày đều tâm thần không yên. Nàng luôn là sẽ không tự chủ được mà nhớ tới lý tịch cùng nhi tử. Thế cho nên nàng liền đọc sách đều xem không đi vào. Hôm nay cũng không ngoại lệ, hoa mạn mạn đôi mắt nhìn sách vở, trong đầu lại tất cả đều là nhi tử cùng lý tịch thân ảnh. Nàng biết chính mình loại trạng thái này không thích hợp đọc sách, đơn giản khép lại sách vở, tính toán hôm nay trước tiên về nhà. Đúng lúc này, di động của nàng vang lên. Điện báo biểu hiện là Tống Ý Huyền. Hoa Mạn Mạn đeo lên cặp sách, tùy tay chuyển được điện thoại, một cái tay khác cầm lấy thư. Di động Tống Ý Huyền thanh âm lộ ra vài phần nôn nóng. Mạn Mạn, ngươi ở đâu? Hoa Mạn Mạn tùy tay đem thư cắm trở lại kệ sách, xoay người hướng tới cửa đi đến, nhẹ giọng đáp, "Ta ở thư viện." "Tống Ý Huyền, ngươi đừng rời khỏi thư viện, ta lập tức lái xe tới đón ngươi." Hoa Mạn Mạn nhíu mày, "Xảy ra chuyện gì sao?" Tống Ý huyền bay nhanh mà nói, sáng nay ngươi ba, hoa Dụ sâm tới tìm ta. May mắn có cái nữ cảnh đi theo ta bên người, hắn nhìn đến có cảnh sát, không dám dây dưa, nói nói mấy câu liền rời đi. Hắn ở ta nơi này chạm vào vết tưởng, khẳng định sẽ không cam tâm, ta sợ hắn sẽ đi tìm ngươi. Tuy rằng hoa Dụ sâm bị cảnh sát cấp câu lưu, nhưng cũng chỉ có thể câu lưu mấy ngày mà thôi, hiện giờ hắn đã bị thả ra. Ở hắn không có làm ra cái gì thực chất tính phạm tội hành vi phía trước. Mặc dù là cảnh sát cũng không thể đối hắn thế nào, nhiều lắm cũng chính là miệng cảnh cáo một phen. Lúc này hoa mạn mạn đã đi ra thư viện đại môn. Nàng dừng lại bước chân, liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở phía trước cách đó không xa hoa dụ sâm, hắn ăn mặc áo sơ mi, trong tay còn xách theo cái túi giấy. Hoa dụ sâm nhìn đến mạn mạn xuất hiện, lập tức nhấc chân chiều nàng đi qua đi, trên mặt treo lấy lòng tươi cười. Mạn mạn, ta nghe nói ngươi gần nhất mỗi ngày tới thư viện, nhìn đến ngươi như vậy hái học tập, ba ba trong lòng thật vui mừng điện thoại kia đầu tống ý huyền còn đang nói chuyện mạn mạn ngươi nếu là thấy được hoa dụ sâm ngàn vạn đừng cùng hắn động thủ hắn hiện tại hoa mạn mạn đánh gây nàng lời nói lạnh lùng nói không cần tới đón ta ta chính mình có thể giải quyết nói xong nàng liền đem điện thoại treo hoa mạn mạn đưa điện thoại di động nhét vào túi quần mắt nhìn thẳng đi phía trước đi coi như làm không thấy được hoa dụ sâm người này hoa dụ sâm chưa từ bỏ ý định mà đuổi theo mạn mạn ngươi là phải đi về sao? Ba ba đưa ngươi trở về đi, vừa lúc chúng ta còn có thể cùng nhau ăn đốn cơm chiều. Hắn vẫn luôn đi theo hoa mạn mạn vào trạm tàu điện ngầm. Hoa mạn mạn xếp hàng chờ quá an kiểm, hoa Dụ xâm đứng ở nàng phía sau, trong miệng còn lại nhải. Phía trước là ba ba làm được không đúng, ba ba hướng ngươi xin lỗi, ngươi đừng cùng ba ba sinh khí, được không? Hoa mạn mạn khoảng cách an kiểm khẩu càng ngày càng gần, nhưng mà phía sau nam nhân kia còn ở dây dưa không thôi. Nhìn dáng vẻ hắn là thật sự hạ quyết tâm muốn cuốn lấy nàng. Hoa mạn mạn đống nhiên xoay người, hướng tới trạm tàu điện ngầm xuất khẩu đi đến. Hoa dụ sâm sửng sốt, chạy nhanh đuổi theo đi. Người đi như thế nào? Ngươi không phải muốn ngồi xe điện ngầm trở về sao? Hoa mạn mạn cũng không quay đầu lại mà đi ra trạm tàu điện ngầm. Nàng xuyên qua đám người, đi qua hai con phố, tiến vào một cái cũ xưa xã khu công viên. Công viên không có gì người, bốn phía tất cả đều là cây cối, rất là an tĩnh. Hoa mạn mạn rốt cuộc dừng lại bước chân. Nàng xoay người nhìn về phía đuổi theo hoa Dụ sâm. Hoa Dụ sâm đem trong tay túi giấy đưa qua đi, cười ha hả mà nói. Ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì? Đây là ta cố ý cho ngươi mua tiểu bánh kem. Trước kia ngươi không phải yêu nhất ăn nhà này bánh kem cửa hàng bơ bánh kem sao? Mẹ ngươi tổng nói bơ ăn nhiều sẽ đến răng sâu, không cho ngươi ăn quá nhiều. Ngươi cơ linh thật sự, cố ý tới ta trước mặt làm nũng, làm ta cho ngươi mua bánh kem. Ta tan tầm trên đường trở về. sẽ cố ý cho ngươi mang cái bơ tiểu bánh kem hoa mạn mạn đánh gây hắn rong dài ngữ khí lạnh nhạt như băng ta hiện tại muốn ăn cái gì có thể chính mình đi mua không cần ngươi giả mù sa mưa hoa dụ sâm trên mặt tươi cười cương hạ hắn ngượng ngùng mà rũ xuống tay là ta thực xin lỗi ngươi hoa mạn mạn nếu biết thực xin lỗi ta vì cái gì liền không thể ly ta xa một chút vì cái gì thế nào cũng phải tới cấp ta ngột ngạt hoa dụ sâm bị nàng nói được xuống đài không được Trong lòng không khỏi sinh ra vài phần hỏa khí hắn ra mặt chịu chịu Như là muốn tức giận Nhưng lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống Ngươi liền không thể hảo hảo cùng ta nói chuyện sao Mặc kệ nói như thế nào Ta cũng là ngươi ba ba Cầu vẽ tháng Tiểu tiểu thanh Chương 494 báo ứng Chương 494 báo ứng Hoa mạn mạn bình tĩnh hỏi lại Lúc trước ta tưởng cùng ngươi hảo hảo nói chuyện thời điểm Ngươi lại như thế nào đối ta Hoa dụ sâm bị hung hăng nghẹn một chút hắn biểu tình trở nên thực không được tự nhiên. Ta không phải đã hướng ngươi xin lỗi sao? Sự tình trước kia là ta làm được không đúng, ta bảo đảm về sau sẽ không lại đối với ngươi cùng mụ mụ ngươi động thủ, ngươi có thể hay không? Hoa mạn mạn không lưu tình chút nào mà đánh gậy hắn nói. Không thể. Hoa dụ xâm hỏa khí lại nổi lên, ta nói cũng chưa nói xong, ngươi như thế nào biết ta không thể? Hoa mạn mạn, mặc kệ ngươi muốn nói gì, ta đều chỉ có một đáp án, chính là không thể. Hoa Dụ sâm nắm chặt trong tay túi giấy, biểu tình lần thứ hai trở nên khó coi. Ngươi rốt cuộc muốn ta như thế nào làm, mới bằng lòng tha thứ ta. Hoa mạn mạn yên lặng nhìn hắn, không đáp hỏi lại. Ngươi hiện tại có phải hay không lại muốn đánh ta? Hoa Dụ sâm cắn chặt răng, cái chán gân xanh cố lấy, biểu tình rất là ẩn nhẫn. Ta không nghĩ đối với các ngươi động thủ, ta chính là khống chế không được chính mình. Mạn mạn, ngươi đừng lại chọc ba ba sinh khí hảo sao. Chỉ cần ngươi không chọc ta sinh khí. Ta liền sẽ không lại đối với người động thủ. Hoa mạn mạn tự đáy lòng mà kiến nghị nói. làm một cái người trưởng thành, ngươi liền chính mình cảm xúc đều khống chế không được, chỉ có thể nói ngươi tâm lý đã xuất hiện vấn đề, ta kiến nghị ngươi đi tìm cái bác sĩ tâm lý nhìn một cái. Hoa dụ xâm như là bị nhục nhã, tức giận đến biểu tình càng thêm dữ tợn, ngươi là nói ta có bệnh. Hoa mạn mạn thấy hắn nghe không hiểu tiếng người, liền lười đến lại cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Ngươi muốn như vậy tưởng, ta cũng không có biện pháp. lược hạ câu này cha tiểu nam lên tiếng sau hoa mạn mạn liền chuẩn bị trực tiếp chạy lấy người hoa dụ sâm bắt lấy cánh tay của nàng ta nói còn chưa nói xong ai làm người đi hoa mạn mạn bị bắt dừng lại bước chân quay đầu nhìn về phía hắn gàn từng chữ một địa đạo vương ta ra có lẽ liền nàng chính mình cũng chưa phát giác lúc này nàng thoạt nhìn cùng lý tịch tức giận khi bộ dáng phi thường tương tự đều làm người có loại trong lòng phát mao cảm giác hoa dụ sâm bị hoảng sợ theo bản năng mà buông ra tay Ngay sau đó lại đột nhiên phục hồi tinh thần lại, thẹn quá thành giận mà mắng. Người cái nha đầu thúi, thật là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hắn giơ tay liền hướng hoa mạn mạn chán nhanh chóng chịu qua đi. Hoa mạn mạn một chút không phản ứng lại đây, đầu bị nặng nghề mà đánh hạ, người cũng đi theo đi phía trước lào đảo một bước, thiếu chút nữa liền phải té ngã. Nàng vội vàng đỡ lấy bên cạnh thụ, mới vừa rồi ổn định cân bằng. Hoa dụ xâm còn muốn rối tay lại đây nắm nàng tóc. Hoa mạn mạn một phen kéo xuống cặp sách. hung hăng ném ở hoa rụ sâm trên mặt, cặp sách trang vài quyển sách, phân lượng 10 phần, nó không nghiêng không lệch vừa lúc nện ở hoa dụ sâm trên mũi, hoa dụ sâm tức khắc liền cảm thấy chính mình mũi cốt đều phải bị tạp chặt đứt, máu tươi theo lô mũi đi xuống chảy xuôi, đau đến hắn mặt bộ và mèo, trong miệng càng là chửi ầm lên. hoa mạn mạn nhấc chân chính là một chân, hung hăng đá vào hoa dụ sâm đầu gối, đầu gối khớp xương chỗ truyền đến xương cốt sai vị tiếng vang, hoa dụ sâm đau đến hít hà một hơi, loạn choạng quỳ dạp xuống đất. Bàn tay vừa lúc chống ở túi giấy mặt trên. Trong túi trang bơ bánh kem bị đè dẹp lép, bơ theo túi giấy tràn ra tới. Hắn một cái tay khác che lại cái mũi. Máu tươi từ ngón tay khe hở chảy xuôi ra tới, tích tắp mà rơi trên mặt đất. Hắn muốn bỏ dậy, lại cảm thấy trước mắt từng trận biến thành màu đen, tay chân đều xử không tượng lực. Hoa mạn mạn xoa nhẹ hạ chán. Vừa rồi ai kia một chút không nhẹ, cho tới bây giờ nàng còn cảm thấy chán ở ẩn ẩn làm đau. Nàng không lưng nhặt lên trên mặt đất cặp sách Vô rất cặp sách thượng dính vào bụi đất, không lưu tình chút nào mà xoay người chạy lấy người. Mới đi ra ngoài không bao xa, di động liền bỗng nhiên vang lên tới. Hoa mạn mạn từ túi quần lấy ra di động. Lại là tống ý huyền đánh tới điện thoại, nàng thanh âm nghe tới phi thường sốt ruột. Người ở nơi nào? Ngươi ngàn vạn đừng cùng hoa rụ sâm động thủ, vừa rồi cảnh sát gọi điện thoại liên hệ ta, nói là hoa rụ sâm ở trong câu lưu sở ké xỉu quá một lần, bị đưa đi kiểm tra sau, tra ra hắn trong đầu dài quá cai u. Hoa mạn mạn dừng lại bước chân. Nàng quay đầu lại nhìn lại, nhìn đến hoa dụ sâm đã ngã trên mặt đất, không núp ních. Một giờ sau, thị lập bệnh viện, hoa mạn mạn ngồi ở phòng cấp cứu cửa ghế trên ăn tĩnh chờ đợi. Lộc cục, là giày cao góp đạp lên trên mặt đất thanh âm. Hoa mạn mạn theo tiếng nhìn lại, nhìn đến một thân chức nghiệp trang tống ý huyền chính hướng bên này chạy tới. Mạn mạn, hoa dụ sâm thế nào? Hoa mạn mạn quay đầu nhìn về phía bên cạnh phòng cấp cứu. Mặt trên điện tử bài biểu hiện đang ở cấp cứu chung Tống Ý huyền cũng nhìn qua đi Trong lòng rất là lo lắng Nàng đối hoa dụ sâm đã sớm không có gì cảm tình Nhưng dù sao cũng là một cái mạng người Đặc biệt hắn vẫn là mạn mạn thân sinh ba ba Nếu là hắn thật sự bị mạn mạn đánh đến đã xảy ra chuyện Mạn mạn về sau còn như thế nào làm người Tống Ý huyền tự trách địa đạo Trách ta không đem nói rõ ràng Nếu là sớm một chút đem hắn nhiễm bệnh sự tình nói cho ngươi Ngươi liền sẽ không theo hắn khởi xung đột hoa mạn mạn cùng ngươi không quan hệ là nàng đem tống ý huyền điện thoại cấp treo chẳng trách người khác tống ý huyền chú ý tới cái chán của nàng có khối ứ thanh quan tâm hỏi ngươi trên đầu như thế nào bị thương hoa mạn mạn bị hắn đánh nàng không có điểm danh nói họ nhưng tống ý huyền lại lập tức liền minh bạch nàng nói chính là ai tống ý huyền tức giận đến không được nghiến răng nghiến lợi mà mắng hắn cư nhiên lại đối với ngươi đậu thủ nhân tra, bại hoại khó trách hắn hội trưởng u đều là báo ứng xứng đáng hắn mắng xong sau nàng chạy tới dưới lầu mua hộp hóa ứ thuốc mỡ tự mình cấp nữ nhi thượng dược trải qua hai cái giờ khẩn cấp cứu trị hoa dụ sâm tánh mạng đã không ngại hắn bị đưa đi khán hộ phòng bệnh tiếp thu tiến thêm một bước quan trắc biết được hoa dụ sâm tạm thời không chết được tống ý huyền nhẹ nhàng thở ra nàng đối nữ nhi nói thời điểm không còn sớm ta trước đưa ngươi trở về đi hoa mạn mạn cách cửa kính nhìn nằm ở trên giường hoa dụ sâm qua một hồi lâu mới cho ra đáp lại ân Chờ về đến nhà, bóng đêm đã rất sâu. Hoa mạn mạn không có ăn cơm chiều, theo lý thuyết hẳn là rất đói bụng. Nhưng nàng lại không có gì ăn uống. Nàng qua loa mà tắm rửa, nam đến trên giường, lẳng lặng nhìn trần nhà, trong đầu nhớ tới thật lâu sự tình trước kia. Khi đó hoa dụ sâm còn không có phá sản, cũng không có nhiễm say rượu cùng đánh người tật xấu. Ba ba tuy rằng mỗi ngày đều rất bận, nhưng chỉ cần có không liền sẽ mang theo thê nữ đi ra ngoài chơi. Hắn sẽ đang nghe âm nhạc sẽ thời điểm. Cẩn thận giảng giải này đoạn âm nhạc lai lịch, sẽ ở đi dạo nhạc viên thời điểm, cố ý chui vào đại hình thú đông bên trong treo đùa mạn mạn, còn sẽ ở tinh quang đầy trời ban đêm, tay cầm tay rẽ dỗ mạn mạn nên như thế nào sử dụng kính viên vọng. Bọn họ không phải chưa từng có hạnh phúc thời gian. Chỉ là những cái đó hạnh phúc, tốt đẹp ký ức, đều ở hoa dụ sâm một lần lại một lần ra bạo chung, bị dập nát sạch sẽ.